cơ hội quan hệ đến nữ tử trung thân hạnh phúc khó trách Hoa Gia người sớm đem hủy dung mạo Hoa Tịch Nhan trở thành khí tử nàng hẳn là bị lửa đốt thời điểm rất đau đi trước mắt đột nhiên một tia hoàng hốt là liên tưởng nổi lên chết đi một khắc danh nữ tử nàng ở trước mặt hắn hụt máu miệng đầy máu tươi làm hắn như thế nào đều không thể tin tưởng nàng là đột nhiên nhiễm bệnh hiểm nghèo qua đời nắm tay bất chi rắc gian nắm chặt năm phần tương như nhìn hắn mặt rồng âm tình bất định cao mày không dám làm thanh qua giây lát Trên mặt khôi phục bình tĩnh, vân mi khẽ nết, cùng tương như nói, tối nay chấm muốn bí mật ra cùng một chuyến, cung khanh đi theo. Tương như dương mắt, nhận được hắn trong mắt hàng nghĩa, đó là hàng đầu, thần tuân chỉ. Giữa chưa cung khanh ở chỗ này bồi chấm dùng nữa. Đúng rồi, tiểu ngọc tưởng ngươi. Chấm làm thái tử lại đây. Lê tử mặc nói đến nơi này ngữ khí vừa chuyển, vân tông chủ hồi vân tộc. Thần có nghe nói, hắn là bực chấm đi. Năm đó cũng là, nói một hai phải mang tiểu ngọc đi vân tộc dưỡng sinh miễn cho ở chỗ này chịu ta ngược đãi. Biết hắn đây là đang nói khí lời nói, thương như cười mà không nói. Thôi thôi, hắn muốn đi đâu nhi, chẳng có thể quản được hắn sao. Hứa lớn lên thở dài thanh, có chút bất đắc dĩ, chỉ là, thái hậu này cho hắn an bài thân cận yến, hắn này vừa đi, cũng không đề cập tới trước cùng người chào hỏi một cái. Thương như vừa nghe chuyện này, có chút cảm thấy bất an. Quét hắn liếc mắt một cái, lê tử mặc lại thở dài một hơi, biết ngươi không thích, sẽ giúp ngươi đẩy thái hậu Thần quỳ tạ thánh thượng. Lê tử mặc nhìn hắn quỳ xuống tạ lễ, nhan thượng nhàn nhạt xẹt qua một đạo quang. Tới rồi buổi chiều, thấy lục thúy hảo không ít, hoa tịch nhan quyết định hai đêm mang đại gia chạy ra kinh đô. Thiện nghi xe ngựa không có tìm được, chỉ có thể đi bộ hành tẩu. Ra đến ngoài thành, lại nghĩ cách tử. Thừa dịp chạm vạ người nhiều thời điểm, trà trộn vào ngựa xe như nước, ra khỏi cửa thành. Nhưng là, không có sốt ruột hướng bạch sương lên đường. Nhân đêm lộ không dễ đi, dẫn người chú ý bên ngoài lục thúy rốt cuộc kia thương chưa khỏi hẳn đi đường không lâu huyết hôn hãn dính vào quần áo man bối mắt thấy bên đường có cái pha miếu hoa tịch nhan đỡ lục thúy vào pha miếu làm nhi tử hỗ trợ đôi chút thảo đôi làm lục thúy nằm xuống giúp này đổi quá một lần dược sơ sơ người bị thương cái chán cảm giác lại thiêu màn đêm buông xuống hoa tịch nhan phân chút bánh bao cấp nhi tử cùng tiểu trư ăn chính mình tình điểm chỉ ăn một cái lục thúy ăn không vô đồ vật chỉ có thể uy chút nước sôi tuy là đêm hè Nhưng nơi này, thế nhưng là ban ngày nhiệt ban đêm lạnh. Sợ lục thúy lại đã chịu phong hàn, đến lúc đó bệnh tình một phát không thể vãn hồi, đành phải lại mạo nguy hiểm điểm một tiểu đôi lửa trại sửa ấm. Hai cái tiểu tham ăn, đi rồi lâu dài lộ, ăn no mệt ra rời, hoa ở thảo đôi, cho nhau ôm, sẽ không nhi đánh lên khỏe khỏe. Hoa tịch nhan nhẹ nhàng cấp nhi tử đắp lên kiện áo ngoài, lấy khăn leo khô nhi tử khỏe miệng dính bánh bao tiết. Đến cổ đại như thế lâu, lần đầu tiên nhi tử cùng nàng bị đau khổ. Tường ở nông thôn lúc ấy, nhật tử tuy Khang khổ, nhưng là, đâu giống hiện tại, hoàng hốt mã loạn mà vội vã chạy trốn. Cầm lấy chi tiểu gậy gỗ, chọn lựa chạy đầu gỗ, có chút ngủ không được. Nhớ tới hôm nay ở trà lâu, nghe kia bình thư người ta nói chuyện xưa, trong lúc nhất thời, đối cái kia sủng ái hoàng hậu hoàng đế không biết như thế nào hình dung. Nghĩ đến từ trước tới nay, thiên tử tôn sư, cổ đại nam tử tam thất lục viện là chuyện thường, này nam nhân, có thể làm được chỉ sủng một nữ nhân. đã là tương đương làm người nhìn với con mắt khác khó hiểu chính là hắn vây nàng cùng nàng nhi tử làm cái gì đơn giản là nàng nhi tử lớn lên giống con của hắn hắn chẳng lẽ không biết thiên hạ lớn lên giống người rất nhiều sao huống hồ tiểu hài tử dung nhan chưa nảy nở có lẽ trưởng thành liền không giống nói đến cùng nàng nhi tử cha là ai đâu gõ gõ đầu chính là tìm không thấy hoa gia phế vật tiểu thư cho nàng lưu lại bất luận cái gì ký ức chỉ có thể trở về tìm được hoa gia lão thái quân Hỏi lại cái minh bạch, buồn không có tính toán tìm hài tử cha, nhưng bị này hoàng đế cấp dây dưa, sớm một chút lộng minh bạch hài tử cha, cũng có thể làm này hoàng đế hết hy vọng. Trong lòng ám hạ quyết tâm, lại lần nữa dò xét người bệnh cái chán, thấy thiêu có lui ra dấu hiệu, lấy quần áo cấp người bệnh che lại cái, thổi tắt lửa trại cùng y ở nhi tử cùng người bệnh trung gian nằm xuống, để hai mặt đều có thể chiếu cố đến. Ban đêm, một vòng minh nguyệt treo ở lâm sao đầu nhọn thượng, xe ngựa sử ra cửa cung. xuyên qua cửa thành lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế tốc độ đến phá miếu trước mã đội không có đốt lửa mã sa phu an ủi ngựa không cho mã tê đi theo nhân viên đại khí cũng không dám xuyến một ngụm dịch phong xoay người xuống ngựa vì lê tử mặc xốc lên màn xe tương như đã là từ phía sau một khắc chiếc xe ngựa xuống dưới rũ lập với bên người mặc cải trang lê tử mặc nhìn hạ sắc trời thấy tầng mây hậu tích hình như có trời mưa khuynh hướng không khỏi nhíu mày trước mắt phá miếu nếu đều xưng được với là phá miếu Cửa sổ đều tổn hại, tường ngói lậu phùng, khắp nơi gió lạnh tàn sát bừa bãi. Nếu không phải mùa hạ, mà là mùa đông nói, ở chỗ này quá một đêm, ngày mai người có thể hay không sống sót đều khó nói. Lương bạc khỏe môi như vậy một câu, đệ nặng phẫn nộ. Là giận này không biết tốt xấu, cho nàng cùng nàng nhi tử hảo nhà ở ngủ không cần, thiên tới ngủ cái này cổ phà miếu. Chẳng lẽ không biết nàng chính mình thương cũng không toàn hảo. Không biết nàng nhi tử tuổi nhỏ dễ dàng phát bệnh. Con của hắn quý vì long tử. đều thường thường khi còn nhỏ không lưu ý liền sẽ sinh bệnh tiểu hài tử thân thể chưa trưởng thành đương nhiên muốn nhiều hơn lưu ý mà hắn cho bọn hắn mẫu tử trụ nguyệt tịch các nói là cấm địa nhưng nơi đó lúc trước kiến thành khi dùng đều là tốt nhất kiến trúc tài liệu cửa sổ một bế ấm áp giống như ba tháng thông gió chỉ cần hai phiến đối với cửa sổ một khai ấm lạnh thích hợp huống hồ nguyện tịch các lầu hai thiết có tốt nhất xương phòng cùng giường Này ngốc tử không phải là liền nơi đó có giường cũng không biết đi lý thuận đức Tối hôm qua, không có cho bọn hắn ôm đi chăn sao? Lý Thuận Đức cùng eo, biết đây là mặt rồng không vui lại muốn giận chó đánh mèo, cẩn thận nói: "Thánh thượng, nguyệt tịch các lầu hai phòng, bởi vì thánh thượng ngẫu nhiên có đi chỗ đó qua đêm, nô tài đúng giờ tự mình từng có đi quét tước, chăn gối đầu đều mới vừa đổi quá. Sáng nay nô tài qua đi nguyệt tịch các nhìn lên, giống như nhang cô nương bọn họ không có ở mặt trên ngủ quá." Ngốc tử thật là ngốc tử. Có lẽ là ngốc tử cũng càng có thể là nàng căn bản không có tâm tư tham dò nguyệt tịch các, là sớm suy hảo muốn chạy trốn ra cung ý niệm mặt sau cái này ý tưởng làm hắn cảm giác càng không xong nhấc chân có chút gấp không thể đãi hướng trong miếu đi bước chân mại nhẹ không hề có kinh động đến bên trong người đi vào nương bắn vào cửa sổ một bó ánh trăng thấy rõ ràng bên trong một đống phá thảo đôi mặt trên nằm lớn nhỏ ba người nàng nhi tử một bên ngủ một bên khỏe miệng chảy nước miếng tay nhỏ khẩn bắt lấy trên người nàng quần áo không buông tay Thường thường miệng nhỏ nhớ mong, bánh bao, bánh bao. Mấy đứa nhỏ này lớn lên cùng con của hắn một cái dạng, tính tình lại kém cái cách xa và dặm. Chỉ nghĩ ăn hài tử, không biết khi còn nhỏ như thế nào cấp bị đói. Trong lòng mạc danh mà xẹt qua một tia sắc ý. Lại vọng đến nàng nghiêng ngưỡng má trái thượng kia khối xấu xẻo, nghĩ đến hôm nay hoa thục nhi lộ ra chuyện xưa, vân mi càng thêm trầm hàng. Ba người ngủ đến giống lợn chết giống nhau. Nếu là đột nhiên tới không phải hắn, là lòng mang ý xấu kẻ xấu. Làm sao bây giờ? Tự nhiên cũng có thể nhìn ra, này ba người, đều là ban ngày cấp mệnh, có lẽ là tối hôm qua liền cấp mệnh, cho nên đến bây giờ ủ rũ nồng động. Đốt lửa. Ra lệnh một tiếng. Một chi cây đuốc thiêu đốt lên, ánh lửa chiếu sáng trong miếu, bắn thẳng đến đến ngủ say ba người trên người. Sớm nhất bị bừng tỉnh, tự nhiên là hoa tịch nhan. Chỉ cảm thấy mí mắt trên đỉnh đột nhiên một đạo ánh sáng đè ép xuống dưới, hôm nay quá mức mệt mỏi, làm nàng ngủ đến quá mức mơ hồ. Thế cho nên chợt bừng tỉnh, bị kinh hách đến không nhỏ. Đột nhiên mở mắt ra, vọng tới rồi ở trên đỉnh nhìn xuống nàng dung nhan. Hảo thâm một đôi mặc mâu, ở đêm trung càng là kinh vi thiên nhân, tràn ngập sắc bén cùng khí phách quan sát nàng. Giận. Nàng từ hắn trong mắt vọng tới rồi tức giận. Đã chết. Hoa tịch nhan đóng hạ mỹ mắt. Tựa hồ ở chính mình suy tính bên trong, chưa bao giờ có nghĩ tới sẽ bị hắn một lần nữa bắt lấy thời điểm. Là nàng quá thiếu cảnh giác, vẫn là nói. Nàng không thể tưởng được lý do hắn hội phí tận tâm cơ một lần nữa tới bắt nàng. Lý Thuận Đức, đem hải tử ôm đi. Theo sát hắn này một câu, nàng hoắc mắt từ thảo đôi ngồi lên, một bàn tay bảo vệ nhi tử, hai hai mắt chử trừng mắt bốn phía người, nếu ai dám, đó chính là tìm chết. Phùng Hoàng Mệnh tiến lên Lý Thuận Đức, cười khổ nói, nhan cô nương, láo nô cam đoan với người, tuyệt đối sẽ không xúc phạm tới tiểu công tử một sợi lông. Chó má! Đoạt ta nhi tử làm cái gì? Đừng tưởng rằng ngươi là thiên tử lao gia, thiên tử lao gia liền có thể đoạt nhân ra hải tử sao. Mắt hạnh chứng to, hưng hực hỏa ở bên trong thiêu đốt. Nàng hoa tịch nhan cuộc đời lần đầu tiên như thế lại hỏa. Không ai dám đối với nàng mắt, chỉ có có điểm trột dạ người cũng không dám. Như vậy một đôi mắt nổi giận lên, như là ánh mặt trời, vạn trượng ngàn hoa, làm người sợ hãi. Một cái hoa gia đích nữ mà thôi, như thế khi thế, làm người, không biết như thế nào miêu tả. Lý Thuận Đức bất chi giác chi gian lui nửa bước. lê tử mặc nhìn bốn phía không ai dám đi phía trước lại đi một bước vân mi hơi ninh đối với đứng ở đám người mặt sau tương như nói cung khanh ngươi tới ôm hải tử đi tương như ở trong đám người đầu lộ ra thân ảnh hoa tịch nhan một cổ hỏa nhi ứa ra này cầu hoàng đế thế nhưng gia loại này tổn hại chiêu nhan cô nương tương như đứng ở nàng trước mặt nho nhã ôn nhu thanh nhầm nói ngươi biết đến chúng ta sẽ không thương tổn hắn không ai sẽ thương tổn hắn bao gồm thánh thượng hoa tịch nhan xoay qua mặt Tương Như lại là một tiếng thở dài, đương nhiên, cũng sẽ không ngăn cản ngươi cùng Hải tử gặp mặt, không có khả năng tách ra ngươi cùng Hải tử. Vậy các ngươi ôm ta Hải tử làm cái gì? Ngủ đến chết trầm tiểu tham ăn, giống như rốt cuộc bị liên tục thanh âm cấp muốn đánh thức, phiên phiên tiểu thân hình, miệng lẩm bẩm, ai, ai muốn khi dễ ta nương. Ta ăn chết hắn. Nếu không phải trước mắt dương cung bạt kiếm tình hình, đứa nhỏ này nói có thể đem người đầu cười. Khoe môi nỗ lực che giấu ý cười, Tương Như nói. Nhan cô nương hiểu lầm. Nếu chúng ta không đem Hải Tử ông đi, ngươi không phải bất hòa chúng ta hồi cung sao? Thiếu nợ đúng không? Các ngươi yên tâm, đánh cái giấy nợ, ta Hoa Tịch Nhan không chạy thoát được đâu. Sớm hay muộn sẽ đem này bút món nợ khổng lồ còn cho các ngươi. Vệ Chi, trốn thoát, cùng bọn họ lại trở về, môn đều không có. Mặc Mâu quang quét trở về, sâu thẳm tầm mắt giống như cái đinh đinh ở trên mặt nàng, phải đi phải không? Ta có thể thả ngươi đi, chỉ cần ngươi hoàn thành hai điều kiện. Cái gì điều kiện? Mày đẹp hướng lên trên nhẹ nhàng một trọn. Một cái là, đem ngươi trong cơ thể dịch dung đan giải. Một cái khác là, nói cho ta hài tử cha là ai, làm ta tìm được hắn xác nhận. Hài tử cha là ai ta đã đã nói với các ngươi? Hắn là cái anh nông dân, đã chết. Không cần giải loại này không ai sẽ tin tưởng nói dối. Ngươi như thế nào cắn định ta là nói dối? Nàng chính kỳ quái đâu, hắn đâu ra tự tin, lẽ ra cổ đại không có xét nghiệm ADN. Bà ngươi nhi tử lớn lên giống ta nhi tử. Ta Đông Lăng Hoàng thất thần tộc huyết mạch, sao có thể có thể là một cái bình thường nông gia hán tử có thể để lại cho nhi tử? Nếu ngươi một hai phải cắn định người nọ là hài tử cha, ta làm người đi hắn phần mộ đào hắn di thể, lập tức có thể phân biệt thị phi. Bởi vì thần tộc người, sau khi chết ngàn năm thi thể là sẽ không hư thối. Hoa Tịch nhan mày dùng sức linh hạ, ngươi nói ta nhi tử là thần tộc huyết mạch. Vân Mi Dương Dương, tuyệt đối là. Nếu không có thần tộc người, có thể một bữa cơm lượng là thường nhân gấp 10 lần 20 lần sau. Tuy rằng nàng có nghĩ tới nàng nhi tử lượng cơm ăn là kỳ quái điểm, nhưng là, nghĩ đến đây cổ nhân tựa hồ có một ít phi thường nhân người, cũng liền không có phóng tới trong lòng đi. Vọng nàng hoàng hốt mặt, lại là giống như phía trước đối những việc này một chút đều không hiểu rõ bộ dáng, vân mi nhăn càng sâu, phun ra liền chính hắn đều không lớn dám tin tưởng một câu, ngươi không biết hải tử cha là ai. Hoa tịch nhan vội vàng tưởng che giấu trên mặt biểu tình. lại cũng là không còn kịp rồi chỉ bằng nàng cái dạng này hắn tuyệt đối là không có khả năng phóng nàng đi rồi không chịu giải dịch dung đan có phải hay không buộc nàng chính là trận một đạo long uy trầm giọng chuyến chấm chỉ lệnh miếu trong ngoài mọi người đồng thời quy xuống người này mặc mâu khóa trụ nàng bóng dáng sau này vì chấm ngự tiền thượng thư chỉ phụng dưỡng chấm. sáu một nhan nhan buộc lộ tài năng một tiếng sấm rền chấm thấp mà xẹt qua phá miếu trên nóc nhạc không phiêu phiêu mủ mịt mưa bùi hạ xuống tĩnh mịch ở miếu trong ngoài lan tràn, mọi người chầm mặc tựa hồ ở kinh ngạc cùng chuyện này nhi, ngự tiền thượng thư. Chưa bao giờ từng có phong hào, đây là muốn đơn độc cấp cái này nữ ban cho. Đây là đại biểu thánh thượng muốn chuyên sủng tên này nữ từ sao. Quái! Thật muốn sủng, trực tiếp ban cái tài tử tiến cung cũng đúng, lại chậm rãi để vì phi tử, lại chậm rãi để vi hầu. Quả thật, hoa tịch nhan cho dù là bạch xương quốc vọng tộc hoa gia đích nữ, nhưng bằng cái này thân phận, đi vào bọn họ đông lăng. ở cái khắc tràn ngập quang hoàn vọng tộc nữ tử tương đối hạ đã có thể một chút không trước mắt có thể tiến cung khi trước ban cái tài tử thực không tồi lý thuận đức tưởng thánh thượng tâm tư càng khó nắm lấy lại nhìn một cái tương như cung hoàng hậu huynh trưởng hẳn là nhất để ý thánh thượng lại quyến sủng mặt khác nữ tử người sẽ là như thế nào thái độ lại chỉ thấy tương như an tĩnh trầm dung trước sau như một kính cẩn nghe theo trong lòng hoài tâm tư như là so thánh thượng càng sâu bởi vì vũ là trước từng tí mà xuống an tĩnh. An tĩnh đến trong miếu, chỉ còn lại có tiểu một một ngáy ngủ thanh âm. Cái này bình thường ái dính nương tiểu tham ăn, không biết sao, đêm nay ra như thế đại chuyện này, lại ngủ đến giống heo giống nhau chết, không có một chút nguy cơ cảm. Ở hoa tịch nhan trong mắt, nhi tử đêm nay như vậy có thể ngủ, ra ngoài nàng dự kiến, vươn tay, cũng không có đem nhi tử đánh thức. Nàng trầm tĩnh nhan dung cùng rũ mi, cùng mới vừa nàng lớn tiếng cùng người cãi lại khi, đông nhiên thay đổi hai dạng. Đông dạng, ở Lý Thuận Đức xem ra, Nàng an tĩnh khi, cùng nàng lớn tiếng gào người khi, giống nhau có một loại khí thế, sắc bén, không thể so đế hoàng gia kém cõi khí thế. Lê tử mặc ở trên mặt nàng nhìn nhìn, như bông đảm con ngươi lóe hạ, đối tượng như nói, cung khanh, ôm hải tử. Thần tuân chỉ, tương như đi lên trước, vươn tay, lướt qua hoa tịch nhàn tay, bế lên ngủ tiểu mục mục. Tiểu tham ăn rơi xuống trong lòng ngực hắn, chỉ là dễ rủa một chút, không có động, giống như người được trên người hắn có một cổ dễ ngửi hương vị. cái mũi nhỏ còn hướng trên người hắn thấu thấu không biết có phải hay không trong giấc mộng lẩm bẩm nương lau hương phấn tương như kéo kéo khoe môi hai nghe phía sau nghe thấy dịch phong một trận cười nhẹ chỉ phải lấy quần áo trước giúp hải tử bên ngoài bao một bao miễn cho cảm lạnh lại đi ra ngoài ôm hải tử lên xe ngựa lục thúy nhân phát ra thiêu cũng không bị bừng tỉnh lý thuận đức chỉ huy hai người đem nàng nâng đi ra ngoài cuối cùng đối mặt hoa tịch nhan nói nhan cô nương đi thôi mày đẹp khẽ nâng thấy gần chỗ mặt rồng lại không có đi vội vã, là đang đợi nàng đáp lời dường như. Mới vừa nàng cẩn thận là ở trong lòng suy nghĩ cái minh bạch trước kia đều hoàn toàn không hiểu được nhi tử lai lịch, hiện giờ làm ra cái thần tộc huyết mạch luận chứng, những câu có lý, làm nàng trong lòng làm sao không kinh. Chỉ sợ, người này, nói không chừng, là nàng nhi tử cha đâu. Cho dù không phải nàng nhi tử cha, bằng hắn kia cách nói, nàng nhi tử cùng đông lăng hoàng tộc chỉ sợ cũng thoát không được căn hệ. Không cha cái cha ra manh mối. nàng cung nàng nhi tử tùy thời lâm vào nguy cơ đều có khả năng chỉ cần ngẫm lại kia tiểu thái tử lê đông ngọc phía trước không phải bị một đám người đuổi giết sao hiện giờ nóc tại người này bên cạnh lợi dụng người này tình báo tra cái cẩn thận lại làm tính toán có thể là tốt nhất một bàn cờ suy nghĩ rõ ràng xoay người khai cái đầu dân phụ tại chủ long ân đứng lên đi nhàn nhạt một tiếng trong thanh âm đầu lại có chút phức tạp là tưởng Nếu nàng có phản kháng, có thể chứng minh nàng còn có chút lỗ hổng, hiện tại lại đột nhiên lại thuận theo, hoàn toàn là trải qua suy nghĩ cặn kẽ sau quyết sách, không biết nàng trong nội tâm lại chăng cái gì bản tính. "Con ngươi căng thẳng, tựa như nói, chấm chờ ngươi tiếp tục chơi đa dạng." Bên hai thổi tới và táo lau lau thành, cấp lợi là đi hướng bên ngoài đi, theo sát một nhóm người viên bước chân. Hoa Tịch Nhan ngồi quỳ đứng dậy, không có quên thật vất vả tích góp lên ngân lượng, đem túi tiền tàng hảo, lại tùy lý thuận đức đi ra farm miếu. Nên diện mưa bụi, bắt đến trên mặt nàng, cảm giác một tia khí lạnh. nay Vũ, hạ đến thật kịp thời, cho hắn đem nàng cùng nàng nhi tử mang đi lại mang đến một cái cớ. Liền ông trời đều giúp đỡ hắn. May đẹp nhữ nhữ, kia đầu, Lý Thuận Đức cho nàng xốc lên đệ nhất chiếc xe ngựa màn xe, nàng nhảy đi lên. nay chiếc xe ngựa nàng nhận được, vừa vặn là lần trước, nàng bị thương bị hắn mang về kinh khi ngồi kia chiếc, bên trong thực rộng mở. Bất quá, lần trước còn có con của hắn ở, lúc này... chỉ còn hắn một người ngồi ở kia, dù bận vẫn lung dung chờ đợi nàng. Đã quên, chính mình nhiều ít năm không có cùng nam nhân đơn độc ở Trung Qua, chỉ bằng cổ đại năm số, có sáu năm lâu. Hòa tịch nhan quy xuống. Nói đến hầu hạ thượng cấp môn công phu này, bởi vì ở hiện đại nàng chính là từ cơ sở viên chức nhỏ làm khởi, cái gì đau khổ đều ăn qua, cũng không có cái gọi là tự tôn không tự tôn. Cái gọi là ăn đến khổ chung khổ phương vị nhân thượng nhân. Lúc này nhất thời nhịn được, mới có thể thành châu đáo. thánh thượng uống trà sao không biết hắn ban nàng cái này ngự tiền thượng thư là phải làm cái gì về chi trước tử châm trà bắt đầu đi tay mới vừa dôi đi bắt tấm trà chỉ cảm thấy trước mắt lưỡng đạo lạnh băng tầm mắt ở trên mặt nàng đánh giá bang một quyển sách cổ ném đến nàng trước mặt cho chấp nghiệm nghiệm nghiệm thư so với kêu nàng làm cái khác chuyện này là hảo quá nhiều có lẽ nàng nên cảm tạ cái này cậu hoàng đế không có làm khó dễ nàng nhặt lên sách vở vỗ chụp quá phong trang thấy viết đế huấn mở ra giao diện bên trong ghi chú rõ một cái làm đế hoàng hoàng thượng yêu cầu tuân thủ đủ loại lễ đức như vậy xem ra người này cũng coi như là cái chăm lo việc nước hoàng đế đem tổ tiên lưu truyền tới nay làm hoàng đế chuẩn tắc thời khắc đặt ở bên người hoa tịch nhan trong lòng than thở tức đọc lên xe ngựa ngoại mờ ảo tiếng mưa rơi cùng với nàng thanh thúy giống như cầm huyền tiếng nói làm hắn một khắc đóng mắt hoa tịch nhan đọc được nửa thành nghỉ tạm một lát đỡ khắc khi nâng mi thấy hắn dựa nghiêng ở kim hoàng trên long sàng Nhắm mắt mặt rồng càng là giống như tiên nhân Giống như thiên công tạo hình ngũ quan trầm tính khi tựa như trần thế ở ngoài Mỹ đến giống tiêu tương phi tử Một khắc mặt, ngủ nhan trung không có mất đi nửa phần sắc bén vân mi Chưa hiển ra một loại nháy mắt có thể áp đảo người đoạt lấy bản tính Trong lòng không biết sao một cái rung động Là giống nghe thấy được hắn bay tới long tiên hương Này cổ hương vị không biết như thế nào hình dung Giống kia thanh nhã, mê người, cao quý hoa lan mùi hương Nghe càng có câu nhân hồn phách bản lĩnh Dơ lên sách vở muốn che lại một lát cái múi. kia đầu hắn con ngươi lại đột nhiên trấn mắt, nhìn nàng nói, như thế nào không niệm. Dân phụ cho rằng, thánh thượng ngủ. Chấm nghe đâu. Nếu ngươi lại muốn chạy, hắn là xuẩn sao. Lấy nàng bản lĩnh, muốn chạy lại không phải hoàn toàn không có khả năng. Nguyện ý lưu lại, khẳng định trong thời gian ngắn sẽ không muốn chạy. Dân phụ sao dám. Hảo cái rũ mi thuận theo bộ dáng nhi. Hắn buông chân nhi ngồi dậy, nặng nề mà nhìn nàng. Không, ngươi dám. trong lòng một trận có chút phánh nhảy xe ngựa lúc này có thể là trải qua cửa thành muốn đến cửa cung ngay bên ngoài chuyển đến một ít dối gen thanh âm hắn trợn trở nên sắc bén con ngươi nhìn bên ngoài hỏi lý thuật đức cái gì người như vậy xảo hồi thánh thượng phía trước trời mưa lộ hoạt một chiếc xe ngựa phiên ngăn chặn ngựa đạo hiện tại đang định đường vòng vậy vòng đi nô tài tuân chỉ đêm hành trung xe ngựa đội vội vàng xoay phương hướng tránh đi đằng trước đột nhiên đổ lộ nói nhi trong mưa lộ ương tái mãn hóa dương xe ngựa to lật nghiêng ở mặt đường thượng vật phẩm thưa thất đầy đất mấy cái khuôn vác công chính sốt ruột rửa sạch hàng hóa chỉ thấy một đội thần bí xe ngựa đội đột nhiên đã đến một đám lắp bắp kinh hãi không biết là nơi nào tới người lúc sau xe ngựa đội lại chợt chuyển hướng cấp đề đào tẩu chờ đoàn xe biến mất ở giao lộ một cái nam tử đi tới lật nghiêng xe vận tải bên mấy cái khuôn vác gã sai vặt nhìn thấy kia nam tử đó là hành lễ thủ lĩnh nam tử ở trong bóng đêm biện không rõ dung mạo Chỉ có thể nhìn thấy một đôi giống miêu nhi trong mắt, con người đốt đốt lục quang, như là sang quý lục đa quý. Chỉ thấy này đầu đội trồn ma mũ, đầu vai khoác cái da dê áo cọc tay, áo quần lố lăng, hẳn là dị tộc người. vừa tới xe ngựa thấy rõ ràng sao? Nam tử ám trầm tiếng nói hỏi. Lời này, mặt ngoài nam tử vẫn luôn ở nơi nào quan vọng xe ngựa đội đã đến hòa ly đi. Một gã sai vặt gần sát hắn bên hai, dùng dị tộc ngựa nói, thủ lĩnh, như là trong hoàng cung thị vệ, ta thấy đến trong đó một cái cưới ngựa. bội ngự tiền thị vệ trường đao hoàng thượng xe ngựa lục đá quý con ngươi sáng ngời ở đêm chung lần hiện quỷ dị đều nói đông lăng đế quân là cái quái nhân thích cải trang đi tuần lúc này khuyết khoát lại trời mưa gia cung chẳng lẽ là sẽ tình nhân mấy cái thuộc hạ đều không nói lời nào gọi là thủ lĩnh nam tử sơ cam cáp khóe môi ở trong bóng đêm kiều kiều lục mắt ở kia xe ngựa đường vòng biến mất địa điểm lóe hạ quang quay lại thân chạy nhanh đem hàng hóa sửa sang lại hảo vận tiến tướng quân phủ Đúng vậy. Mấy cái gã sai vật ở đêm trung bận rộn không ngừng, nam tử tắc đi dạo trở về cửa hàng. Chỉ thấy kia cửa hàng trên đỉnh treo thẻ bài, mấy cái không chớp mắt tự viết, hai tương hoan. Ngựa giá xe ngựa xử qua cửa cung, tránh ở cửa cung tích rắc một cái tiểu thái giám, giống chuột dường như, nhón mũi chân, ở nhìn thấy đoàn xe bên trong có dịch phong bóng giá khi, xoay người quay đầu lại liền chạy. Nay ở trong cung không biết chạy dài hơn lộ, mồ hôi đầy đầu tiểu thái giám, toàn thân quần áo bị mưa phùn sối đến nửa ướt. Rốt cuộc ở một cái cửa nách, thấy thượng một nữ tử Quỳ xuống hành lễ, nói Tôn cô cô Nói đi, có phải hay không đế quân đi ra ngoài Tôn cô cô thanh âm ở đêm mưa Giống tiếng sấm giống nhau nặng nề, Lại giống tia chớp giống nhau bén nhọn Tiểu Thái dám lao lao ngạch môn hãn Trả lời nói, đúng vậy, hẳn là đế quân ngự giá Nô tài thấy thị vệ dịch phong đại nhân Nhưng là, đế quân có phải hay không ở trong xe ngựa Nô tài không dám tới gần Được rồi Tôn cô cô nói Từ trong lòng ngực móc ra cái túi tiền, ném tới tiểu thái giám trong lòng ngực, cô cô thử ngươi. Tiểu thái giám tiếp nhận túi tiền mở ra vừa thấy, lại là một con vòng ngọc tử, ít nhất giá trị mấy chục lượng bạc, ngàn ân vạn tạ, có việc cứ việc lại tìm nô tài làm, nô tài nhất định đem hết toàn lực vì cô cô làm tốt sai sự. Tôn cô cô đi vào cửa nách, phía sau theo đuôi cung nữ đóng cửa lại, cùng với ngoài cửa tiểu thái giám một tiếng tất cung tất kính cùng tiễn cô cô. Tôn cô cô dọc theo khoanh tay hành lang, vẫn luôn đi. là đi tới Thái Hậu Tẩm Cung Vinh thọ Cung. Một tràn đèn dầu, ở phòng trong, phát ra dầu chân thiêu đốt chi chi vang, giống cấp mờ ảo mưa nhỏ nhạt đệm dường như. Tôn cô cô đi vào trong phòng, đối với nằm ở giường thượng nữ tử được rồi cung lễ, Thái Hậu. Hồ Thái Hậu, là đương kim thánh thượng lê tử mặc mẫu thân, cũng là mất đi tiên đế cuối cùng một vị có thể lưu đến nhi tử đăng cơ hoàng hậu. Có người nói nàng may mắn, bởi vì nếu không phải mẫu bằng tử quý, Nàng đã sớm lại bị tiên đế giống phế này, nàng mấy nhậm hoàng hậu cấp phế đi. Nhi tử với nàng mà nói ý nghĩa không cần nhiều lời. Cũng may, lê tử mặc hiếu thuật nàng, ở tiên đế qua đời lúc sau, ở đăng cơ lúc sau, đều đối nàng kính cẩn nghe theo có thêm. Chỉ là, nàng trong lòng luôn là không lớn thoải mái, đặc biệt gần mấy năm qua loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt. Cung nữ đỡ nàng ngồi dậy, bắt chung trà nhuận khẩu giọng nói sau, phun tiến ống nổ, chỉ cảm thấy này giọng nói vẫn là ngứa hỏi. bên ngoài trời mưa sao? hồi bẩm thái hậu, hạ mưa nhỏ, không lớn. tôn cô cô đáp, nay trong phòng buồn muốn chết, một chút mưa nhỏ giải không được buồn. không bằng nô tỳ đem cửa sổ mở ra, có điểm phong tiến vào, nhiệt khí hảo tan đi một ít. tôn cô cô kiến nghị xong, nhận được chủ tử gật đầu, lập tức làm hai cái cung nữ mở ra bên trái một phiến cửa sổ, giọt mưa rừng ở trong viện chuối tây lá cây thanh âm đốn chuyển vào trong nhà. hồ thái hậu nghe tiếng mưa rơi là rắc trong lòng càng thiền, sờ sờ ngực. Tôn cô cô cùng mặt khác cung nữ, vội vàng hầu hạ nàng nằm xuống, lại xin hỏi, Thái Hậu, bằng không, nô tỷ đi thái ý lìa viện thỉnh thái ý lìa lại đây nhìn một cái. Nhìn cái gì? Làm ai ra thành tâm hỏa, nghỉ ngơi nhiều, ai ra mỗi ngày tại đây trên giường nằm thời gian còn chưa đủ trường sao. Đều mau thành phế vật. Mắt thấy chủ tử đã phát giận, các cung nữ toàn bộ quỳ xuống. Chỉ dư tôn cô cô, nhẹ nhàng mà giúp Thái Hậu trụt phủi bối thuật khí. Hồ Thái Hậu ho khan vài tiếng, gương mặt từng hồng. tôn cô cô vô nàng gối sẽ không nhi cảm thấy lòng bàn tay đứt ác, là hồ thái hậu trong quần áo đầu làn da gia hãn ho khan mồ hôi trộm ngủ lại ngủ không tốt không cần thái y nghề nói tôn cô cô đều biết chủ tử này xác thật là phạm vào tâm hỏa tràn đầy tật xấu bách bệnh đều do tâm bệnh khởi vì thế thái y viện mấy cái tương đối đức cao vọng trọng thái y nghề đều tới cấp hồ thái hậu xem qua khai vài loại phương thuốc dùng giảm bớt mấy ngày người bệnh lại bắt đầu lặp lại ho khan giấc ngủ trạng hướng liền không có chân chính cải thiện quá đúng bệnh hạ dược sao có thể toàn hảo nếu bàn về trị tận gốc cái nào thân cư hậu cung nữ tử có thể không đáng tâm bệnh chủ tử tôn cô cô cấp hồ thái hậu chụp xong bối tiểu tâm cẩn thận mà trần thuật thái y y viện thái y y đều thỉnh qua luận kinh thành nội y lý thuật cao minh nhất đại phu còn phải xem như cung đại nhân người cái gì ý tứ hồ thái hậu mắt tranh tranh mà nhìn nàng tôn cô cô nhữ như mày mạo lá gan tiếp tục nói Nô tỳ đây là lo lắng thái hậu thân mình. Thái hậu chỉ có thân thể an khang mới có thể chủ trì triều đình đại cục. Ta nếu thật là triệu hắn tới cấp ta xem bệnh, hắn đem ta bệnh trị hết, về sau hắn không phải bắt được ta cái này khuyết điểm sao? Chủ tử không đáng băn khoăn, hắn là thần tử, cấp chủ tử chưa khỏi bệnh là tận thần tử chức trách, không trị hảo bệnh, chủ tử như vậy chẳng phải cũng có thể lấy hắn. Nghe được lời này, Hồ Thái hậu trầm tư một lát sau, một tay đem nàng đẩy ra chút, trầm giọng nói, vậy bạn nói Nếu ngươi là như thế cái ý tưởng, tương đương ngươi không hiểu cung gia người. Năm đó nhà hán nữ nhi trở thành hoàng hậu đều cho chính mình phụ thân chị đã chết, lại có thể như thế nào? Tôn cô cô cho mày, túi đầu, thái hậu hơn đối, là nô tỉ ý nghĩ kỳ lạ. Ngươi nói này cung gia, có có thể so với kỳ hoàng y nghệ thuật, lại không nhậm chức với thái y nghệ viện, có thể lịch đại cùng với đế hoàng với tả hữu người. Ta đang ở hậu cung, không thể can thiệp triều chính. Nhưng mà, cung gia bực này bụng dạ khó lường người. Ta lần nữa công đạo mặc nhi muốn đề phòng, kết quả nhưng hảo, lập cung gia nữ nhi vi hầu. Hiện giờ cung gia người, còn lên làm tiểu thái tử quốc yếu. Hồ thái Hổ vừa nói vừa xuyễn, tay lại là vớt ve trụ ngực. Nếu cung gia người chỉ là nhậm chức với thái y hề viện, chỉ không hết cái nào người, nàng đều có thể tùy ý đưa bọn họ đắn đo xử lý. Nhưng là, nếu không phải thái y hề viện nhậm chức, cũng không là chữa bệnh vì bản chức, lấy điểm này đắn đo không được cung gia người. Người ngoài khả năng thật sự khó có thể tưởng tượng. Vì sao Hồ Thái hậu chán ghét cung gia người? Theo lý mà nói, cung gia người ở triều đình nhậm chức, cùng Hồ Thái hậu cũng không quá nhiều giao thoa. Tôn cô cô chỉ có thể tưởng, kỳ thật Hồ Thái hậu chán ghét chỉ là cùng nàng tranh nhau tiên đế, tranh nhau nay thánh thượng nàng nhi tử cung gia người. Ai làm cung gia người ở tiền triều làm quan tâm đến tiên đế cập thánh thượng niềm vui, liên tục hai đời người đều trở thành mặt rồng chi kỷ. Trong miệng mắng kia mấy cái vô dụng thái y yể, ngao tốt trung dược đưa tới, Hồ Thái hậu bệnh đến khó chịu. chỉ có thể nhắm hai mắt ra uống lên này chị ngọn không trị gốc dược Uống xong dược trong miệng chua sót khó nhịn một ngụm màu nâu nước canh lại phun ở ống nổ tôn cô cô nhìn đi theo nóng lòng, chỉ phải vẫn luôn vô hồ thái hậu bối hồ thái hậu nhắm mắt dưỡng thần một lát cảm giác tinh thần tế chút bắt lấy nàng một bàn tay ngươi nói đêm nay thượng đế quân gia cung sao tôn cô cô ở nàng mắt nhìn hạ hàng hàng đầu hắn khuya khoát gia cung làm cái gì hồ thái hậu mày nhăn thành cái ngợn đáp thái hậu nô tỷ vốn là muốn lại phái người ẩn vào vĩnh ninh điện đi xem nhưng là ngài biết đến thánh thượng phòng tâm quá nặng từ cung hoàng hậu qua đời lúc sau thu hồi vĩnh ninh điện cùng quảng dương điện dùng người quyền lực mỗi cái tiến thánh thượng cùng thái tử điện hạ cuộc sống hàng ngày tầm điện tân nhân đều cần thiết làm thánh thượng tự mình xem qua này ai ra rõ ràng vì thế không có thiếu quá nói hắn nói hắn chỉ cần đem tiền triều xử lý hảo hậu cung sự không cần đến hắn thánh thượng tới phiền hắn khét ngược không có đỉnh ai ra miệng Lại vẫn là chính mình quyết định hảo muốn làm, đều làm. Ai ra cũng không biết như thế nào nói hắn hảo, liền hắn cái này tính tình, cố tình lại là bị tiên đế nhìn chúng. Hồ Thái Hậu nói chuyện trước sau mâu thuẫn. Tôn cô cô chỉ có thể một đường nghe, vô pháp xen mộm. Thôi thôi. Hồ Thái Hậu nói, ai ra chỉ là nghe ngươi nhắc tới, hầu hạ thái tử trường công công gần đây hành vi quý đạo có chút kỳ quặc Ta nghe vài vị đại thân nhất kiến ai ra khi cũng có đề qua, nói thánh thượng gần đây tính tình lặp lại. Hình như có tâm sự, cho nên làm ngươi lưu ý hạ trong cung động tĩnh. Thánh thượng khuya khoát đi ra ngoài, nhưng là đã trở lại liền hảo. Thái hậu này cuối cùng một câu, tôn cô cô trong mắt chật lóe, ban khoăn càng thêm sâu thẳm. Một đêm mưa móc thừa hoàn, đối với đế hoàng tới nói, lại chuyện thường. Tiên đế ngẫu nhiên vì đồ giải buồn, ở ai ra tuổi già sắc suy khi, ra cung cũng có, làm người đem người đưa đến trong cung cũng có. Ai ra đều chưa từng gác ở trong lòng. Hùng chi thánh thượng là thân thể khỏe mạnh tuổi tác hoàng hậu lại qua đời sớm ai ra sớm kêu hắn một lần nữa lập hậu chỉ là không phải cái gì người đều có thể đương hoàng hậu thái hậu nói chính là đi thôi ai ra muốn đánh cái ngủ gật thôn cô cô tiểu tâm giúp nàng dịch góc chăn còn dám lui ra đi rồi không đến vài bước chợt nghe hồ thái hậu ở nàng sau lưng nói câu tìm người biết rõ ràng thánh thượng có phải hay không mang nữ tử hồi cung nô tỳ này liền tìm mọi cách làm người hỏi thăm không cần kinh động đến thánh thượng có lẽ không hỏi Ngày mai liền biết rốt cuộc. Hồ Thái Hậu trầm thấp ánh mắt như là sẹt qua đạo thiểm điện dường như. Tôn cô cô nhìn tâm kinh đàng hàn. Hồ Thái Hậu rồi lại là khỏe môi một câu, tràn ra thanh thư hoàn ý cười, thở dài, hắn trung quy là ta nhi tử. Năm đó hắn tưởng lập cung gia nữ vi hậu, ta đều không có phản đối quá. Nay nàng nữ tử nếu chúng hắn ý, ai ra sợ cũng thuận hắn ý đi. Chỉ cần hắn quá hảo. Tôn cô cô trong lòng rất là khẩn trương. Nếu lê tử mặc cố ý lại lập hậu, Nếu Thái Hậu lại là thuận lê tử mặc ý, về sau cái này quốc gia, cái này triều đình, sẽ trở nên như thế nào? Người suy nghĩ cái gì? Bất giác gian, nàng là lăng đứng lại, thế cho nên Thái Hậu nhìn nàng đều không có phát giác. Tôn cô cô lòng bàn tay nắm chặt ra tầng hãn, vội cười, Thái Hậu, nô tỳ đây là mới ra thần đâu, nghĩ tới cung hoàng hậu nếu dưới mặt đất đã biết trên mặt đất chính phát sinh sự. Cũng là, theo lý thuyết, nhất nên khẩn trương cung ra người, như thế nào không thấy có phản ứng. Hồ Thái Hậu thật sâu mà nhăn chặt mi. Tương Như tự mình ôm Tiểu Mục Mục xuống xe, đi vào bố trí tốt trong phòng. Nơi này là Vĩnh Ninh Điện một phòng. Lý Thuận Đức dẫn người thay tân bị, làm Tiểu Tham Ăn có thể ở mặt trên thoải mái dễ chịu ngủ một giấc. Ngó liếc mắt một cái này, đến nơi nào đều có thể ngủ đến giống đầu heo hài tử, Lý Thuận Đức tấm tắc than kỳ, đứa nhỏ này thật là cái kỳ ba, thích ứng lực thật tốt quá. Dù vậy, Tương Như nghĩ đến chính mình đáp ứng hơn người nói, lo lắng Tiểu Tham Ăn lên không thấy được nương sẽ thương tâm. ý ở chỗ này buổi cả đêm, vì thế cùng Lý Thuận Đức nói, làm phiền Lý Công Công phái người đến cung gia báo cho ta mẫu thân một tiếng, đêm nay ta không quay về. Thập gia này liền đi phái người qua đi cung ra. Lý Thuận Đức cười hướng hắn chắp tay, cung đại nhân vất vả. Thấy hắn phải đi, tương như Linh Hạ Mi Truy Vân Thanh, biết nhăn cô nương tối nay ngủ nào sao. Này muốn xem thánh thượng như thế nào an bài. Lý Thuận Đức nhẹ giọng nói, có lẽ đã là tịch mịch nhiều năm lê tử mặc, tối nay đột nhiên tới thích thú. muốn nữ tử phụng dưỡng với long sảng cũng là không gì đáng trách hoa tịch nhan lại không có người khác tưởng nhiều chính mình cùng này cầu hoàng đế mới vừa ở trên xe ngựa hơi kém cãi nhau chỉ sợ một khối ngốc cả đêm đều khả năng tạc nhà ở trở lại trong cung hầu hạ này hoàng đế xuống xe ngựa lê tử mặc đi vào vĩnh ninh điện chung phòng ngủ một loạt thái giám cung nữ đã sớm đều ở chờ chuẩn bị hầu hạ hắn đi ngủ lê tử mặc thấy nàng theo đuôi mà đến vẫn đứng ở cửa không có tiến vào kêu lên nhan thượng thư vào đi. Hoa tịch nhan đi vào trong phòng vài bước, liền có thể thấy được đã có cung nữ phủng quần áo. Này ý vị hắn muốn thay quần áo, mắt hạnh một viên, hắn này chẳng lẽ là muốn ở nàng trước mặt chuẩn bị thoát ý rẻ? Vốn là dự bị muốn vòng đến bình phong sau làm thái giám hầu hạ thay quần áo người nào đó, mắt lẽ vừa vận ngó chung nàng cái này biểu tình, mặc mâu không cấm sẹt qua một đạo hiệp ý, nói, nhan thượng thư, không phải muốn ngươi phụng dưỡng chấm sao? Hoa tịch nhan cất bước đã muốn đi, hắn kia cùng với có điểm tà ác cười nhẹ truyền đến. Đều là hai tử nương, lại không phải hoa cúc đại khuê nữ. Nắm tay ở nàng trong tay gãi gãi, nhịn xuống. Một kiện quần áo ném tới nàng thấp rắc 90 độ trên đầu, cho châm cầm quần áo. Chân muốn giặt sạch ngủ tiếp. Chỉ nghe bùn một đạo tiếng nước, hoa tịch nhan bắt lấy cái ở chính mình đỉnh đầu quần áo. Thấy phía trước hai bài cùng nữ rũ lập trung gian, lập cái đại bình phong. Bình phong mặt sau mơ hồ có thể nhìn thấy nhân ảnh. Nàng lập tức xoay qua mặt. Nhan thượng thư. Mới vừa ở trên xe ngựa không phải cho chấm niệm thư không có niệm xong sao, sao, tiếp theo niệm. Tắm rửa liền tắm rửa, còn muốn nàng niệm thư. lăn lộn không lăn lộn người. Mắt hạnh đóng hạ, hối ức mới vừa ở trên xe ngựa niệm quá từ ngữ, một chữ tự bồi tới. Tưởng cũng kỳ quái, như thế gian nan cổ văn, có thể là cổ nhân viết văn áp vần dùng hảo, nàng cong lên tới lại là không hề cảm thấy cố sức. Chỉ là bồi tới rồi nửa thành, đột nhiên cảm thấy phòng trong không khí một tia kỳ diệu. Chân mắt nhìn lên. Thấy những cái đó vốn dĩ túi đầu cùng nữ bọn thái giám, đều đồng thời nâng lên mắt nhìn nàng, trên mặt đều treo mặt kinh dị phi thường. Nàng bối sai rồi sao? Không, nàng không chỉ có không có bối sai, hơn nữa là bối một chữ không rơi tương đương hảo. Trong đầu một cái cảnh giác, chắc đức tử nói, dân phụ tài học sơ thiện, thánh thượng thư không phải dân phụ có thể niệm rõ ràng, chỉ có thể bối đến nơi này, thỉnh thánh thượng thứ tội. Bình phong sau đắm chìm ở bể tắm nước nóng bên trong người làm như thật lâu không có nghe thấy nàng nói chuyện. Ở nàng cắn hạ môi khi, hắn nặng nề tiếng nói nói, cách vách có gian phòng, ngươi qua đi ngủ. Hắn đã là nguyện ý thả nàng đi, quản hắn cái gì ý tưởng, nàng cầu mà không được, cảm tạ ơn bước nhanh liền đi. Nàng tiếng bước chân xuyên qua bình phong đi vào lỗ thay hắn, khiến cho hắn khỏe môi một câu, đi được như vậy cấp. Nói nàng thật sợ hắn, không thấy được. Nói nàng hoàn toàn không sợ hắn, lại không thấy được. Mặc mâu đó là giống này càng thêm nùng liệt bóng đêm vẫn luôn chìm vào biển rộng. Hoa tịch nhan sau lại từ lý thuận đức trong miệng biết được nhi tử có tương như bồi ngủ trong lòng có thể kiên định, vì thế khả năng ban ngày thêm nửa đêm cấp mệt. Đêm đó một giấc ngủ tới rồi hướng đông. Sáng sớm trong cung gõ mõ cầm canh thanh làm nàng bừng tỉnh lại đây. Lên trải tóc, nhìn đến ghế trên thả bộ bộ đồ mới, hẳn là cho nàng hôm nay xuyên. Nay trong cung quần áo, chỉ cần xuyên qua vài lần, cho dù là lại như thế nào tuyệt sắc vải dệt cũng tập mãi thành thói quen. Cùng nhi tử giống nhau, nàng là thích đứng lực siêu cường người. có cái cung nữ tiến vào là phụng lý thuận đức mệnh lệnh cho nàng bưng tới rửa mặt thủy lại giúp nàng cầm quần áo mặc hảo lý thuận đức dẫn theo sớm một chút lại đây xem nàng nàng như vậy hỏi bọn họ đối nàng nhi tử an bài lý thuận đức muốn nàng yên tâm thánh thượng làm tiểu công tử làm thái tử thư đồng ở quảng dương điện bồi thái tử điện hạ niệm thư đâu làm nàng nhi tử niệm thư như thế cái ý kiến hay giúp nàng giải quyết một vấn đề khó khăn không nhỏ nhan thượng thư dùng xong sớm một chút Thánh thượng hôm nay không vào chiều sớm, chỉ tiếp kiến vài vị đại thần. Thánh thượng muốn ngại ở bên hầu hạ. Lê tử mặc xem như một thế hệ minh quân, lại cũng là cái tính tình tính tình cổ quái minh quân, phong cách hành sự càng là tự mở ra một con đường, cùng lịch đại tiên đế đều có bất đồng. Thí dụ như, hắn không thích ngày ngày vào chiều sớm, tiếp thu một đoàn đại thần triều bái, cho rằng này đó lễ tiết quá mức rườm rà, làm đế quân làm việc hiệu suất thấp hèn. Như vậy hoàng đế, nếu đặt ở hiện đại đương cái tổng tài, Nói vậy cũng không kém, thoạt nhìn là cái chú trọng thật là người. Hoa tịch nhan bất giác gian ở trong lòng đầu tương đối. Đi tới cách vách hắn làm công địa phương, đi vào lúc sau, chỉ thấy có mấy cái đại thần đã là quỷ trên mặt đất bất động. Nàng tiểu tâm cỏ qua những người này bên người, đứng ở bên cạnh bàn. Đối diện Lý Thuận Đức hướng nàng đưa mắt ra hiệu, muốn nàng mài mực. Nàng cầm lấy mặc hối, ở nghiên mực đoan khê thượng vung góc mà đánh lên vòng nhi. Trong phòng an an tĩnh tĩnh, chỉ có nàng mài mực thanh âm, khinh kh không nhanh không chậm dung nhập an tĩnh trong không khí phối hợp đến không thể không dẫn người ghé mắt rũ mắt nhìn xuống một chúng chiều bái đại thần mặc mâu đó là không nhịn được hướng nàng mặt nghiêng thượng nhìn nhìn chỉ thấy nàng kia khối xấu xẻo đối với hắn mặt lại cực kỳ mà thuận mắt nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế đều đứng lên đi tạ chủ long ân đứng dậy thần tử tổng cộng có 6 vị hành xong lễ chia làm hai bên mỗi bên ba cái xếp hàng đứng hoa tịch nhan đối này đó đại thần Tất nhiên là một cái đều không nhận biết. Các đại thần tuổi có lão có trung niên, có thanh niên. Lao thần hai cái, trung niên ba cái, thanh niên, cùng tương như không sai biệt lắm tuổi, là một cái. Có thể tới cùng hoàng đế gặp mặt nói chuyện đại thần, loại này tuổi phối hợp cũng coi như hợp lý. Tùy tay cầm lấy một cái sổ con, mở ra tới, xét qua liếc mắt một cái, khả năng đã là đọc quá, thì thầm, chu nhị khang. Thân ở. Bên trái trung gian cái thứ hai thần tử, ăn mặc tam phẩm triều phục tuổi chừng 40 tuổi trên dưới đi ra Tấu trương là người viết đúng vậy thánh thượng người ở Tấu trương bên trong trạng cáo bằng phẳng chi phủ thánh thượng bằng phẳng ngãi đông lăng sản miên chuyên khu tiên đế mệnh bằng phẳng chi phủ quản lý bằng phảng khu trung đông cung cấp không cho phép tiến vào thị trường mỗi năm sở sản đông đều để vào đông khó thường từ triều đình thống nhất an bài việc này cho biết chính là bằng phẳng chi phủ tự năm kia tới nay thượng thư triều đình xưng đã chịu thiên thai ảnh hưởng hai năm đông sản lượng giảm mạnh bằng phẳng phát tới tấu trương trâm có xem qua thánh thượng kinh thần điều tra sự thật cũng không phải như thế ngươi là nói bằng phẳng có người tự mình buôn bán đông. chu nhĩ khang quỳ xuống khái đầu thần cả gan hướng thánh thượng nói tư phiến đông việc này ở bằng phẳng hẳn là có hồi lâu bằng phẳng chi phủ lý nên phụ khởi thất trách không làm tròn trách nhiệm chi tội ngươi bắt chủ buôn lậu đông thương nhân rồi thần không có nhưng thần tưởng nhất định có người đều không có bắt được ngươi nói muốn liền có chứng cứ đâu chứng cứ thân có chứng cứ chính là thần thẩm tra đối chiếu quá mỗi năm từ bằng phẳng vận đến kinh đô dệt y di phủ sau dệt y di phủ trang phục số lượng cùng bằng phẳng đông sản lượng nghiêm trọng không hợp vân mi chọn nhìn hạ mặt khác mấy cái thần tử thấy không có một cái ra tiếng mặc mâu đi xuống trầm trầm ngươi xưng số lượng không hợp nhưng là quản dệt y di phủ cùng đông hộ bộ chưa từng có cùng chấm đề qua việc này thánh thượng nếu là không tin có thể mang tới bằng phẳng chi phủ đăng báo sổ sách cùng hộ bộ sổ sách tiến hành đối chiếu. Như là năm trước, bằng phẳng chi phủ xương đông sản lượng một mẫu đất vì 300 cân, nhưng là dệt y phủ năm đó thu hoạch tân miên dệt ra vài vóc, không đến 100. Này trong đó gần một nửa trở lên trinh lệch, không có khả năng đơn thuần vì dệt vài thợ thủ công việc làm. Phòng trong trầm mặc. Này số lượng nghe tới là rất quỷ dị. 300 cân đông cư nhiên chỉ dệt 100 cân bố. Hùng chi nói đúng không ngăn 300 cân. nhìn thấy mặt rồng mặt Thanh, chu nhị khang tiếp tục nói, thánh thượng có thể chịu tới hộ bộ hỏi chuyện, nhưng là, thần tưởng, hộ bộ đều không nhất định lưu ý đến chuyện này, bởi vì bằng phẳng sở giao sổ sách, cùng dệt y phủ sổ sách là hai cái bộ môn phụ trách, mặc mâu mị mị, chấm nhớ rõ ngươi là hàn lâm viện, hồi thánh thượng, thần là hàn lâm viện, cho nên cùng bằng phẳng chi phủ, cùng hộ bộ, cùng dẹp y phủ tuyệt đối đều không có cá nhân đoán đoán, vậy ngươi là như thế nào chú ý tới chuyện này, hồi thánh thượng. Thần phía trước, bởi vì hộ bộ khuyết thiếu nhân thủ, điều phái người khi, thần tới rồi hộ bộ công tác, thẩm tra đối chiếu qua hộ bộ sổ sách, cho nên có này phát hiện, thấy rõ đến bằng phẳng huyền cơ. Chu Nhĩ Khang nói xong lời này, cứng đờ không khí lại ở phòng trong mạng khai. Mấy cái rũ lập đại thần, lao thần cũng hảo, tuổi trẻ thần tử cũng hảo, một đám đều mặc không lên tiếng. Khả năng đối Chu Nhĩ Khang này một áo, đều rất ngoài ý muốn. Chỉ nghe một cái lao thần, khu khu khu, vài tiếng ho khan hàm ở hết hầu gian. lê tử mặc nhìn qua đi trương thái phó người đối chu khanh cáo trạng có gì giải thích sao vị này lao thần đó là kia thái tử thái phó trương minh tiên trương minh tiên quốc cung thánh thượng thần cho rằng làm hộ bộ người lại đây một chuyến xem hộ bộ lại là như thế nào giải thích nếu hộ bộ vô pháp giải thích hoặc là không biết trong đó có chuyện như vậy có thể do hỏi dệt y phủ hoặc là hỏi chính với bằng thẳng lời này nói cách khác trương minh tiên chính mình đều giải thích không được chu nhĩ khang nói thần cho rằng nếu thánh thượng muốn truy cứu việc này tốt nhất không cần rút dây động rừng nếu nơi này đầu không ngừng bằng thẳng là có hộ bộ cùng dệt y phủ cho nhau cấu kết cho nhau che giấu kia xác thật là lấy cái nào tới hỏi đều không tốt một đám đại thần vắt hết có khi chỉ nghe mải mực thanh âm nặng nhẹ nhanh chậm mặc mâu thình lình một cái ánh mắt đảo qua đi tức bắt được khỏe miệng nàng không kịp bình phục độ cung lý thuận đức nhìn ra một thân mồ hôi lạnh tưởng cô nãi nãi này thật sự là kỳ ba lại kỳ ba bất quá người muốn nàng ở chỗ này hầu hạ thánh thượng không phải làm nàng ở chỗ này nghe đại thần cùng thánh thượng nghị luận khi cười vấn đề là nàng cười cái gì đâu nhan thượng thư có gì giải thích mặt rồng mở miệng câu chữ như châu là bên chấn đến phòng trong mấy cái đại thần đều là cả kinh này kinh không nhỏ ở lê tử mặc khai câu này khẩu khi ai trong đầu có thể nghĩ đến cái này sáng nay giúp thánh thượng mài mực người khẳng định là danh cung nữ có lẽ là thái hậu nương nương phái tới hầu hạ lê tử mặc tân nhân đâu bởi vì nhìn là mắt Đột nhiên lại nghe đến một cái thượng thư phong hảo, có thể nào không đem người chấn động. triều đại giống như chưa bao giờ có quá nữ quan. Hoa tịch nhan thấy vài đạo sắc bén ánh mắt như mũi tên giống nhau hướng chính mình phong tới, trong lòng mắng câu cầu hoàng đế, cho dù là phát hiện nàng có ý tưởng, cũng nên ngầm hỏi nàng. nay nhưng hảo, đem nàng đẩy đến trước đài, biến thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Đừng nhìn nam nhân giống như rất hào phóng, không cùng nữ tử so đo. Quan hệ đến chính mình lích lời khi, đã có thể hoàn toàn không phải việc này. Nàng ở trước trường phấn đấu như vậy nhiều năm, có thể không biết đạo lý này. Trong lòng không cấm dây rùa hạ, muốn hay không rác mặt nói. Lại nghe kêu kêu chu nhĩ khang thần tử lại nói câu, Thánh thượng, nếu không nghiêm trị tham quan ô lại, là loại dung túng, có tổn hại hoàng uy. Thần lấy đầu người đảm bảo, thần sở tấu sự thật tuyệt không giả dối, tuyệt không kẹp tiểu nhân chi tư. Những lời này rốt cuộc là làm nàng nheo lại mắt hạnh. Nhớ năm đó, nàng ở trước trường hôn thời điểm, đã từng, cũng là bởi vì không hiểu nghiệp vụ. ở hoàn toàn không biết phòng bị dưới tình huống bị người tố cáo một trạng, chật vật bất kham làm nàng trong lòng từ đây mai phục bóng ma chính là chuyện đó nhi, liên lụy người không phải nàng mà là một tay đã từng giống như ân sư để bạt quá nàng thượng cấp thế cho nên chuyện đó nhi sau lại bị tố giác ra chân tướng là vu cáo khi nguyên cáo không có trở ngại nàng cùng vô tội ân sư, lại bị người chê cười hơn nữa tiếp thu tới rồi so nguyên cáo càng nghiêm trọng trừng phạt chuyện đó nhi, đồng dạng cũng là vì Đông bước mặt hối. đối mặt mặt rồng dân phụ có lẽ không hiểu chính cương nhưng là dân phụ là ở nông thôn làm việc đối bông cùng dệt vải những việc này lược có hiểu biết nga vị này chu đại nhân chỉ bằng mấy cái số lượng tưởng cáo ngự trạng dân phụ cho rằng quá mức tùy tiện chu nhĩ khang mặt đột nhiên một chướng thay đổi màu đỏ ngẩng đầu nhìn nàng không phải cai cung nữ thượng thư phong hào đều không biết sao tới dám khẩu xuất cùng ngôn há mồm liền khai thanh thánh thượng lê tử mặc không có đáp án Chỉ cảm thấy nàng mới vừa nói câu nói kia khi một đôi ánh mắt tinh lượng như sao sớm, làm hắn trong lòng vừa động, ném xuống tấu trương chặt đức chu nhị khang nói, nói, tiếp tục nói. Dân phụ tuân chỉ. Thanh thúy thanh sắc như vậy đi xuống nói, đông sinh trưởng ra tới khi, đầu tiên kết chính là miên hạt. Cho nên, bằng phẳng chi phủ theo như lời đông sản lượng, hẳn là chỉ mới vừa hái xuống miên hạt. Miên hạt biến thành bố phía trước, cần đi trước tạp, đi chiều, đi hạt, chỉ này tam hạng chỉnh tự làm việc thêm lên. có thể sử dụng làm dệt vải nguyên liệu đông, chỉ còn lại ban đầu sản lượng 1 phần 3, đã tính thực hảo. Nói như thế tới, Thánh Thượng không chỉ có không nên trách phạt bằng phẳng chi phủ, còn muốn khen thưởng bằng phẳng chi phủ đối bông giai đoạn trước xử lý trình tự làm việc cùng đối bông cất vào kho quản lý đắc lực, vì Thánh Thượng cùng triều đình tính toán tỉ mỉ, tiết kiệm đến từng chỗ. Phòng trong, chỉ còn lại có Chu nhị Khang gan heo dạng sắc mặt cùng từng câu, này, này, này, bang. Tấu trương ném tới Chu Nhĩ Khang trên đầu. Này cái gì này? Chu Khanh, ngươi đây là cố ý lừa gạt chấm sao? Thánh thượng thứ tội? Thần, thần chỉ là. Hàn lâm viện biên tu, chấm xem ngươi trong đầu trang không phải thư, đều bị rơm dạ trang. Long uy thật lâu ở phòng trong chấn động, Chu nhĩ khang một đầu hấp hối trạng. Còn lại mấy cái thần tử, con ngươi đều là lập loè không trừng. Chu nhĩ khang là xứng đáng không cần phải nói. Lại là, cái này vạch trần bí mật nữ tử. Nói đến này đồng công nghệ. nếu không phải thực hiểu biết tình huống người khẳng định nói không rõ hơn nữa đến có thể thống kê đến cụ thể số lượng đàm luận đến cất vào kho chờ quản lý định không phải bình thường ba canh có thể làm đến sự ít nhất cần phải có văn hóa thậm chí có thể nói cơ bản làm quan bản lĩnh đều có còn phải có đã làm quan kinh nghiệm bằng không có thể nào một phen tổng kết trần thuật nói có trật tự không hề sơ hở nhất châm kiến huyết vì thế đương chu nhĩ khang bị xử trí lúc sau phòng trong mấy cái thần tử trương minh tiên đám người Dư vị khởi hoa tịch nhan mới vừa nói kia một phen lời nói, không một không ở trong nội tâm kinh ngạc. Này nữ tử đến tuột cùng là ai? Trong cung chỉ cần là đại điểm động tĩnh, không cần mấy cái canh giờ định là chuyển tới ngoài cung, chuyển tới triều đình đủ loại quan lại lốt hai. Bởi vì cái nào làm quan sẽ không sợ bị trích mũ cánh chuẩn. Mà đối với Chu nhị khang tao ngộ, chúng quan càng cảm thấy đến này Chu nhị khang này một trạng cáo thật là cái chê cười. Không nói giáp mặt bị người vạch trần kỳ tài học phù phiếm. chỉ cần lê tử mặc có tâm làm người đi xuống cha, chân tướng sớm hay muộn cũng có thể mặt nước trồi lên. Cho nên, chỉ có thể nói này Chu Nhị Khang, bởi vì không cam lòng nốc tại Hàn Lâm Viện làm tu thư công tác, mạo lá gan lấy đổ mách lẻo tới điều cương như đoạt lớn hơn nữa quyền lực, cuối cùng dọn cục đá tạp chính mình chân. Đương nhiên, không bao lâu, đại gia lực chú ý đều không ở Chu Nhị Khang cái này hoàn toàn không đủ để làm người cảm thấy nguy hiểm vai hệ thượng. mà là cái kia ở thánh thượng trước mặt giáp mặt vạch trần chu nhị khang giả học vấn, bị thánh thượng gọi là nhan thượng thư nữ tử. vĩnh Thọ Cung, Hồ Thái Hậu ban đêm bởi vì ngủ không phải thực hảo, rời giường khi đã gần đến buổi trưa, tôn cô cô đỡ nàng đứng lên. Hồ Thái Hậu đêm qua là suy nghĩ cẩn thận bộ dáng, cùng nàng nói, cho ta viết phong thư, đưa đến trưởng công chúa trong phủ. Ai ra nếu tự mình ra mặt tan bài, định là lại làm thánh thượng cảm thấy chán ghét. Không bằng từ trưởng công chúa bỏ ra cái này mặt, Tôn cô cô như vậy để bút, vâng theo nàng ý tứ viết thư. Từ bên ngoài bước nhanh đi vào tới một cái cung nữ, dán ở tôn cô cô bên thai nói chút lời nói, tôn cô cô trong tay bút lông một đốn, trong mắt kinh sắc vọng hồi Hồ Thái Hậu, Thái Hậu. Hồ Thái Hậu mày một ninh, lại là cười, vừa vặn. Ai ra có thể nhìn một cái là cái dạng gì nữ tử? Sáu hay chân Thái Hậu? Vĩnh ninh điện, chúng thần lui ra. Hoa tịch nhan trong tay mải mực hối, cũng không biết là ở ma cái gì đồ vật, dù sao liền như vậy mà. Hảo quá đi, hảo quá cùng cái này cẩu hoàng đế mặt đối mặt, lại không biết hắn tưởng nói nàng chút cái gì. Lý Thuận Đức mang tới một cái sạch sẽ khăn tay, lê tử mặc xoa xoa tay, nói, chấm bao lâu không viết quá tự. Hồi Thánh Thượng, ngài lần trước cho Thái Hậu nương nương trúc thọ viết phúc tự, là năm trước sự đi. Lý Thuận Đức đáp, nhan thượng thư, ngươi nói chấm như thế nào khen thưởng ngươi đâu. Ngân lượng, vàng, ở hoa tịch nhan trong đầu nhảy ra tới, chấm cho ngươi viết phúc tự đi. Ma đến như cá gặp nước mặc khối đột nhiên dừng lại, mày đẹp rào rào, nàng muốn hắn tự làm cái gì. Đúng rồi, hoàng đế tự hẳn là thực đáng giá, sửa ngày mai ra cùng bán cũng có tiền, có lẽ phóng tới đấu giá hội một bán, lại có thể lấy cái giá cao, về sau cùng nhi tử không thiếu tiền. Dân phụ tại chủ Long Ân. Tại chấm. Nhìn nàng lại là kia phó cụt mi rũ mắt hình dáng, hắn nhìn liền rác chói mắt, vân mi cùng khỏe môi đều nghiêng câu lấy. Thánh thượng muốn ban dân phụ tranh chữ, đây là dân phụ vinh hạnh. Sau đó ngươi xoay người, lập tức lấy chấm tranh chữ bán. Nay cẩu hoàng đế mắt là châm, thế nhưng có thể thấy rõ nàng bản tính nhỏ. Chấm nói cho ngươi, nếu ngươi dám đem chấm bàn cho tranh chữ bán cho người khác hoặc đưa cho người khác, một khi không ở ngươi trong tay, chấm cắt ngươi đầu. Hàm răng ở kiều trên môi cắn hai khẩu, không bán ngươi tự, ta lấy nó làm cái gì. Treo ở chính mình đầu tường mỗi ngày đối với nhìn sao. Có thể nhìn ra vàng sao. Kẻ có tiền mới có dư lực làm đồ chơi văn hóa chuyện này. Tỷ nhi không phải kẻ có tiền, tỷ nhi yêu cầu dưỡng nhi tử. Giấy tuyên thành phố hảo, bút lông miêu tả, trên giấy rơi, không cần một lát, mấy cái chữ to rồng bay phượng muối nhảy nhót với giấy trắng phía trên. Đầu bút lông sạch sẽ, sắp bén, tấn hiện phong tư, như nhau người của hắn, Mỹ về Mỹ, đoạt lấy là bản chất. Đem tự bồi, lại cấp nhan thượng thư. Tiêu sái viết xong bốn cái chữ to, đình bút, làm lý thuận đức thu thập. Bút lông gác qua nghiên mực thượng, nhìn nàng cũng không ngẩng đầu lên. Giống như đối hắn viết tự một chút hứng thú đều không có. Rất mạnh lòng tự trọng đều có thể bị nàng đạp hư đến không đúng tí nào. Đỉnh mày chỗ nhăn lại, tay ra vẻ bộ dáng vén cổ tay áo, chấm tự rất khó xem sao. Dân phụ tài học sơ thiện, kỳ thật không hiểu thưởng thức tranh chữ. Thánh thượng tự tất nhiên là thiên hạ tốt nhất. Phải nói đáng giá nhất chính là chấm lạc khoản đi. Lý Thuận Đức nghe mặt rồng cắn răng ngữ khí, mồ hôi đầy đầu, thẳng hướng Hoa Tịch Nhan đưa mắt ra hiệu, "Cô nãi mãi ngươi không có việc gì đắc tội hoàng thượng làm cái gì?" Chẳng lẽ không biết ta mệnh đều tại đây nam nhân trong tay méo sao? Hoa tịch nhan cũng không nghĩ, nhưng nàng không phải khen quá hắn sao? Muốn nói vấn đề, là hắn dùng sức dây dưa nàng cùng phân cao thấp được không? Lý Thuận Đức, thất thần làm cái gì? Lý Thuận Đức cái chán hãn lạc lớn hơn nữa, đương nô tài chính là dễ dàng, nhân ra mặt rồng một khi nổi giận không lấy mỹ nhân khai đao, chỉ biết lấy nô tài khai đao. Chạy nhanh thu thập đồ vật, đôi tay phủng thánh thượng tranh chữ, lui đi ra ngoài. Hoa tịch nhan trong tay mặc khối không nhanh không chậm mà ma, làm loại này việc có thể bảo dưỡng tính tình. Nàng bên thai biên, lại là không ngừng thổi qua từng luồng phong, và áo lao lao tiếng vang không dứt nhĩ. Nhìn nàng văn phong bất động, không giận không hỏa tính tình, đem người bức điên ý niệm đều có thể có. Là bởi vì hắn lâu lắm không có chạm qua nữ từ sao? Thế cho nên hiện tại nhìn thấy một cái trên mặt có sẹo xấu nữ, đều có thể tâm viên ý mã. Hoa tịch nhan chỉ cảm thấy bên hông đột nhiên từ phía sau vòng qua tới một bàn tay. nàng chưa kịp dây giụa thân mình đó là bị vặn trở về thâm ú như đàm mặc mâu hung hổ dọa người mà đối với nàng trâm tử ngươi xem không hiểu ở trong trước mặt nói năng hùng hồn đầy lý lẽ vạch trần chấm thần tử giả học vấn ngươi nhan thượng thư tài cao bắt đầu thắng qua chấm thắng qua thái phó dám xưng chính mình chỉ là cái ở nông thôn phụ nhân mi tiểu rũ dân phụ chỉ là lược hiểu vừa vặn thánh thượng cùng thánh thượng thần tử sở không thân biết hắn lương bạc đầu ngón tay bắt lấy nàng cảm cáp lại là dùng sức cấn ra dấu vết đem ngươi trong cơ thể dịch dung đan giải. Nếu nàng chính mình cũng không biết hài tử cha là ai, vậy trước đem hắn trong lòng một cái khác nghi vấn cấp giải. Chỉ cần giải nàng trong cơ thể dịch dung đan, lộ ra nàng lư sơn chân diện ngục, lập tức hắn có thể làm ra quyết định. Dịch dung đan, dân phụ giải không được. Hoa tịch nhan bị bắt bài trừ những lời này, trong lòng một kia cảm khái. Ngày ấy cầm hoa ra tráp bảo tồn dịch dung đan dùng, nàng vốn định ngoạn ý nhi này có thể tự động giải trừ, bởi vì đều không thấy nảy viên giải dược Nào biết đâu rằng, đến giờ này ngày này, cũng không thấy có cởi bỏ dịch dung dấu hiệu. Chỉ là nàng chính mình, đều có nhi tử, đối chính mình bên ngoài, từ trước đến nay không thế nào để ý cổ đại mỹ nữ nhiều gặp nạn khó, làm nàng trong nội tâm kỳ thật đối tốt đẹp tiểu nhan có bài xích cảm. Vì nàng cùng nàng nhi tử an toàn cũng hảo, xấu thắng qua Mỹ. Nhưng nàng lời này, ở kia cẩu hoàng đế nghe tới, khẳng định đầu tiên là không tin, giống như nàng lời nói ở hắn lỗ hai những câu chính là nói dối. giải không được. đỉnh đầu hàn khí từng đợt phun lại đây phất nàng bề mặt ngươi cho rằng chấm làm không được ngươi sao hàm răng cắn cắn hoa tịch nhan đáy lòng cũng cấp buồn thánh thượng dân phụ vì sao phải lừa ngươi nếu thật là muốn gặp ngươi hà tất cùng ngươi hồi cung tâm thần một cái hoảng hốt mắt thấy trên mặt nàng biểu tình không giống làm bộ không nàng có lẽ còn ở diễn kịch còn ở lừa hắn là cái lại cao minh bất quá kẻ lừa đảo nếu thật là như thế hắn nên đem nàng ném vào đại lao làm tương như thẩm vấn nàng chính là hắn không có như thế làm, đặc biệt là nghĩ đến chính mình nhi tử đã từng hai mắt nước mắt lưng tròng mà cầu hắn cứu nàng, chỉ là bởi vì con của hắn sao? Không thể không nói, mới vừa nàng ở trước mặt hắn nói được chu nhị khang vẻ mặt rũ bại chúng thần tâm phục khẩu phục thời điểm, hắn nội tâm cái kia chấn động, không thua gì năm đó, hắn ở đỉnh hóng gió trước nhìn người nào đó đàn tấu kia một khúc chu xa kinh diễm, đầu ngón tay tham hướng nàng cổ áo nháy mắt, nàng thân thể đột nhiên dùng mình, thánh thượng. Ngươi cho rằng chấm lưu cái nữ tử tại bên người làm cái gì? Trâm thấp mang điểm tà ác tiếng cười xẹt qua nàng bên hai. Hào đi, là nàng đánh giá cao này cậu hoàng đế chỉ số thông minh. Con tưởng rằng hắn chỉ là tưởng tra tấn nàng lấy nàng đương cái hạ nhân sai sử. Chỉ thấy nàng cụp mi rũ mắt, lại là thuận theo bộ Giáng nhi, làm hắn vân mi khóa thập phấn khẩn, ngón tay, tự nhiên mà vậy mà buông lỏng ra nàng. Hắn không cái này hứng thú, cưỡng bách một nữ tử. Hoa tịch nhan sở trụ cổ áo. Nhẹ nhàng mà thở ra khẩu khí. Bên kia, hắn một cái ánh mắt phóng tới, tựa hồ bắt được nàng này khẩu hơi thở, mặc mâu hơi hơi khẩn sát, bắn ra tới Lưu Quang, như là không buông tha trên mặt nàng chút nào biểu tình. Hoa Tịch Nhan đôi mắt đẹp hơi đổi, nói, "Dân phụ ở phố phường, may mắn nghe nói, Thánh thượng từng phát ngôn bừa bãi khắp thiên hạ, cuộc đời này chỉ quyến sủng một nữ tử." Vốn là muốn lấy lời này đem hắn quân. Nói lời này sau, hắn nhất định sẽ giận tím mặt, nổi trận lôi đình. Rốt cuộc đó là hắn trong lòng một cây thứ. Chính là, long tâm khó rõ, chỉ, chính là nàng trước mắt người nam nhân này. Chỉ cảm thấy hắn đối với nàng ánh mắt, làm nàng quanh thân cảm giác bị thoát lưu quần áo dường như, toàn thân trên dưới bị hắn nhìn cái sạch sẽ, chính hắn khét ngược, một đôi mắt như biển sâu, không ai có thể thấy rõ. Thật lâu sau, chỉ nghe hắn một tiếng không mặn không nhạt, chấm đời này, là chỉ ái một nữ tử. Quân tử nhất nôn tứ mã nan truy, huống chi là thiên tử chi nôn. Lóa mắt gian, hắn đã phất tay háo ra cửa Mày đẹp hơi hơi căng thẳng cũng không biết vì sao tâm tình nhân hắn này nhất chiêu lại là có chút phập phồng lý thuận đức từ bên ngoài tiến vào xoa cái chán hắn cùng nàng nói nhan thượng thư ta thánh thượng tính tình là cái dạng này ngài không thể cùng thánh thượng tranh luận có hại chính là chính ngươi hoa tịch nhan cũng cảm thấy chính mình nên tỉnh lại cảm ơn công công nhắc nhở lý thuận đức híp mắt nhìn nàng một lát công công không có việc gì về sau nhan thượng thư nếu là muốn đi đâu nhi Nhớ rõ cùng tạp ra nói một tiếng. Giống nhan thượng thư như vậy học thức quen bác nữ tử, tạp ra thật là trước đây chưa từng gặp. Mắt hạnh mị mị, rõ ràng đối phương đây là hảo ý hôm nay nàng lộ chiêu thức ấy, tại đây vân khởi phong dũng triều đình rất nhiều người xem ra, có lẽ biến thành cây trâm. Lê tử mặc đi tới đi tới, có chút lang thang không có mục tiêu, đột nhiên chiếc khấu đối mặt sau đi theo tiểu thái giám nói, trẫm muốn đi thái tử cung điện, không cần quấy nhiều đến thái tử. Gần đây thái tử, đều chỉ ở thái tử cung điện thư hôm nay khởi nhiều cái có thể tới thái tử cung điện bồi thái tử niệm thư tiểu thư đồng này có thể nói cơ hồ các đời lịch đại đều không có quá trương minh tiên ở vĩnh ninh điện diện thánh lúc sau đi vào thái tử cung điện chuẩn bị cấp tiểu thái tử giảng chút tân khóa đặc biệt hôm nay ở vĩnh ninh điện nhìn thấy nghe thấy làm hắn nội tâm đột nhiên rất có xúc động cảm giác này đế hoàng giáo dục không thể chỉ đọc luân lý đạo đức muốn dạy một ít dân gian thưởng thức đi vào quảng dương điện hai cái tiểu thân ảnh một cái ngồi một cái đứng Từ bóng dáng xem, cơ hồ là một cái khuôn mẫu ra tới. Tiểu mục mục buổi sáng lên, không thấy nương, chính đổ một bụng khí. Nhất khí chính là, nương thế nhưng làm người truyền lời cho hắn, muốn hắn ở chỗ này hảo hảo niệm thư. Cái kia chán ghét nam nhân, liền hắn nương đều quải, lừa hắn niệm thư. Lê Đông Ngọc phiên phiên bên cạnh thư, ôn nhuận như ngọc tiểu giọng nói nói, ngồi đi. Đứng không mẹ sao. Không ngồi. Tiểu mục mục chỉ cần nhìn hắn liếc mắt một cái, liền sẽ nghĩ đến hắn cha. sau đó sẽ nghĩ đến hắn cha lửa chính mình nương ngươi vì cái gì sinh khí anh khí ổn trọng tiểu ánh mắt hơi hơi một trọn bởi vì làm ngươi niệm thư sao tiểu tử này biết rõ cố hỏi tiểu một một một ngông ngồi xuống ở ghế trên quấn lên chân nhi vểnh lên cái miệng nhỏ ta nói cho ngươi lần trước ngươi nói làm ta ở chỗ này ăn không uống không nhưng không có làm ta ở chỗ này giúp ngươi niệm thư kết quả làm hại ta hơi kém bị lao nhân kia đánh lão nhân ngươi nói chính là trương thái phó sao Ta quản ngươi là cái gì thái phó không thái phó. Ta ở nông thôn, kia ở nông thôn trường tư phu tử, đều quản không được ta. Nói ta là trẻ con không thể giáo cũng, như thế nào đều học không được. Lê Đông Ngọc nghe hắn bực tức ưu nhã khỏe môi nhịn không được hướng lên trên dương. Đứa nhỏ này, lớn lên cùng hắn giống, tính tình lại một chút đều không giống hắn, làm hắn cảm giác giống chính mình đệ đệ dường như. Đặc biệt là nghĩ đến ở Hoa Gia, đứa nhỏ này bị dân cư khẩu thanh thanh gọi là con hoang, làm hắn đối này tâm sinh lại không ít thương hại. Đương nhiên, càng quan trọng là, tiểu một mộc một chút đều không giống hắn phía trước tiếp xúc quá bất luận cái gì một cái hài tử. Hắn là tiểu thái tử, từ nhỏ, có thể cùng hắn ở chung hài tử, ít nhất đều là quý tộc gia hài tử. Quý tộc gia hài tử, hoặc ngông chiều từ bé, hoặc là còn tuổi nhỏ tâm kế thâm hậu. Đương nhiên, đây đều là hoàn cảnh bức bách, chẳng trách này đó hài tử, sinh ở đế hoàng gia hán, đồng dạng không ngoại lệ, cho nên mới có vân trần cảnh vẫn luôn nói hắn không giống bảy tuổi mà giống bảy mươi tuổi. nếu hắn không thời thời khắc khắc đem chính mình nội tâm ý tưởng giấu đi tàng đến không ai biết sẽ liên lụy đến hắn sợ thích người đây là phụ hoàng từ nhỏ dạy hắn hắn nhớ rõ sâu nhất một câu bởi vì lý thuận đức từng nói qua hắn mẫu hậu đúng là bởi vì như vậy duyên cớ không có từ nhỏ đến lớn lần đầu tiên mở ra tâm linh có lẽ hẳn là ở hoa khê thành đương cùng đứa nhỏ này gặp mặt trong nháy mắt hắn khiếp sợ vượt quá hắn sở hữu lý trí cãi nhau đấu võ mồm lừa đứa nhỏ này Thế đứa nhỏ này ở hoa gia giáo huấn người, nhất khinh thường chuyện này, hắn phía trước chưa bao giờ có nghĩ tới có thể phát ở chính mình trên người chuyện này, hắn đều làm ra tới. Hiện giờ cẩn thận dư vị lên, không thể không nói, đứa nhỏ này, ở trong lòng hắn lưu lại. Chỉ cần nhìn đến đứa nhỏ này tức giận đến hai cái quai hàm giống tiểu bao tử, hắn liền muốn cười. Thân cư trong cung chưa từng cảm thấy vui sướng hắn, cảm thấy cái gì kêu chân chính cười. Người có phải hay không cười? Tiểu mục mục đầu ngón tay chỉ trụ hắn mặt. Ngươi ở trong lòng cười ta có phải hay không? Đứa nhỏ này nên nhiều đơn thuần. Có ai dám đảm đương mặt chỉ vào hắn mặt nói chuyện? Cơ hồ mỗi cái hải tử thấy hắn đều sợ hắn giết bọn họ đầu. Nhưng là, bọn họ lại không biết, hắn ghét nhất chính là chém đầu hai chữ. Ta không cười ngươi. Lê Đông Ngọc Bình bình tĩnh tĩnh mà nói. Ngươi cười không cười ta đều không có quan hệ. Dù sao, ta niệm thư liền hình dáng này, tiêu ta niệm thư không bằng tiêu ta ăn cơm. Cuối cùng câu nói kia có thể làm tất cả mọi người cười chịu bụng. Lê Đông Ngọc dùng sức, thật vất vả nhịn cười. Bởi vì hắn có cảm giác, hắn cho dù là bật cười, tiểu tử này khí về khí, lại nói ra tới nói, lại có thể làm hắn cười đến chết. Trương Minh Tiên ở ngoài cửa, đã trước hết nghe tới rồi tiểu mục mục buông nhằm vào lao sư chiến thiếp, Bạch Mi Dương. Trương công công cùng hắn nói, đứa nhỏ này, Thái phó ngài biết đến, lần trước ngài đã dạy. Cho nên thánh thượng nói, thỉnh Thái phó hao chút tâm lực. Này nơi nào là muốn hắn lo lắng lực. là muốn hắn mạng già. Cung tiểu thái tử lớn lên một cái dạng, như thế nào niệm khởi thư tới, cùng tiểu thái tử là khác nhau như trời với đất. Vì thế trương công công lại đối hắn truyền nổi lên lê tử mặc nói, đứa nhỏ này nương, nói vậy trương thái phó gặp qua, là vừa bị thánh thượng ban vì ngự tiền thượng thư nhan thượng thư. Kinh ngạc, ở trương minh tiên mặt giả thượng sẽ qua, lời này thật sự. Thật. Nàng kia, hắn ít thấy quá một mặt, đều biết là cái ghê gớm nữ tài tử. Nhưng như thế nào sẽ đem chính mình hài tử giáo thành hình dáng này? Này thật là không thể đoán hoa tịch nhan. Hoa tịch nhan không thiếu phí quá khí lực giáo nhi tử niệm thư. Chỉ là nhi tử đầu trang đều là bánh bao. Trương Minh Tiên bước vào phòng trong. Lê Đông Ngọc đứng dậy được rồi học sinh bái kiến lao sư chi lễ. Trương Minh Tiên trở về quân thần chi lễ. Tiểu mục mục ở ghế trên ngồi xếp bằng ngồi, nhìn bọn họ hai cái ngươi tới ta đi, dù sao cùng hắn không có quan hệ. Hoa công tử. Trương Minh Tiên chuyển hướng tiểu mục mục. Hoa Mục Dung tiểu muội miết lên, cầm lấy trên bàn bút lông đỉnh ở mũi thượng, ngươi hiện tại hẳn là đã biết, ta là giả thái tử, sẽ không nhậm thư. Trương Minh Tiên xác thật không có đã dạy như vậy bất hảo học sinh, mắt thấy đứa nhỏ này không trang thái tử, nguyên hình tất lộ, ngược lại là làm trầm trọng thêm, chỉ tức giận đến thổi dâu trừng mắt chử tưởng lấy thức dạy học ra tới giáo hấn, lại làm cho thái tử mặt không tốt, chỉ phải giận tê, ngươi đem bút lông bông xuống, tới, đến nơi đây đứng. Lão phu trước giáo ngươi học được lễ tiết biết cái gì kêu chạm như tùng ngồi như trung sao tiểu mục một cái mũi đỉnh bút lông đứng dậy đứa nhỏ này cân bằng lực hảo cái mũi đỉnh bút lông vẫn không núp ních không có rơi xuống cái miệng nhỏ phu nói ta nương đã dạy ta nàng lấy qua cái chén đỉnh ở ta trên đỉnh đầu làm ta luyện ý tứ là trương lão phu tưởng giáo hơn hắn quá tiểu nhi khoa hắn tiểu mục một là ở nương ma quỷ huấn luyện trung dục hỏa trùng sinh người không ngoài ý muốn. trương minh tiên ngồi xuống một ngụm đại khí thở gấp, hảo hảo hảo, ngươi như thế cho ta đứng, chạm bao lâu, ta nương từng kêu ta đứng mấy ngày mấy đêm. trương công công vội cấp trương minh tiên vô bối, sợ trương minh tiên trước trận trắng mắt, đồng thời trong lòng cấp nôn nóng, không biết như thế nào cho phải. lê đông ngọc tiểu ánh mắt hơi hơi hướng về phía trước giường, một bên thú vị mà nhìn trường hợp này, về phương diện khác, lại cũng cảm thấy trương minh tiên này biện pháp, có lẽ giáo mặt khác hải tử có thể, giáo tiểu một mục, mục, đó là vác đá nện chân mình, trong nháy mắt. Hắn đảo cũng có chút sợ trương minh tiên muốn trước bị tiểu mục mục khí bị bệnh. Bất quá lại nói tiếp, ai mới có thể chế trụ đứa nhỏ này đâu. Không phải hắn quá xem trọng đứa nhỏ này, cảm giác đứa nhỏ này giống đoàn hỏa cầu, không phải cái gì người đều có thể áp chế được. Một đạo quen thuộc cảm giác, từ ngoài cửa sổ bắn vào tới. Khoe mắt ra bên ngoài tùy ý màng nó, ngó đến long bào khi, trong lòng thoáng chốc cả kinh, cha. Phòng trong những người khác, thực mau cũng đều lưu ý tới rồi đứng ở ngoài cửa sổ hướng bên trong vọng. khả năng đều thấy được vừa rồi trải qua mặt rồng trương minh tiên mặt già tức khắc hiện ra hổ thẹn không ai đi ra ngoài hành lễ là bởi vì đều biết lê tử mặc thói quen tới thăm thái tử học tập này không phải lần đầu tiên thường có chỉ là lặng yên tới lặng yên đi lê tử mặc vẫn luôn cho rằng không thể quấy rầy đến lao sư giáo chính mình nhi tử bởi vì kia sẽ ảnh hưởng đến lao sư ở nhi tử cảm nhận chung uy tín cấp nhi tử xính lao sư càng muốn chú ý tôn sư trọng đạo cũng may nhi tử chưa bao giờ có làm hắn thất vọng quá ngắn ngủn không phải mấy năm gian nhi tử đoạt được thiên hạ đệ nhất công tử danh hảo. quá ngoan quá ưu tú nhi tử đều cơ hồ làm hắn đã quên giáo hải tử sự thấy trương minh tiên quấn bách mặt giả lại nhìn cùng nhi tử giống nhau tiểu bóng, dáng vân mi hơi nhễu chi gian cơ hồ là không cần nghĩ ngợi lần đầu tiên dạo bước tiến lên nhi tử học đường mọi người lắp bắp kinh hãi khẩn tiếp vội vàng quỳ lạy nô hoàng và thuế đều miễn lễ đi vòng đến kia duy nhất không có đối với hắn quỳ lệ hài tử trước mặt tiểu mục mục tà tà hai cái miệng nhỏ rác nhìn hắn hai chỉ tiểu mắt viết trắng hai cái chữ to chán ghét đứa nhỏ này cùng hắn nương giống nhau tính tình lại là làm hắn nội tâm vừa động quyết định ngồi ở lão sư vị trí thượng trương thái phó hôm nay tính toán cấp học sinh giảng cái gì khóa hồi thánh thượng trương minh tiên nói hôm nay lão phu tưởng cấp thái tử điện hạ nói một chút thủy kinh chú này hẳn là thái tử chưa bao giờ tiếp xúc quá sách học Đến nôi đứa nhỏ này đâu, nghe nói chưa bao giờ chân chính niệm quá thư, lão phu chỉ có thể từ tam tự kinh bắt đầu giáo khởi. Tam tự kinh ta nương đã dạy. Tiểu mục mục nhìn này hố quá chính mình nam nhân không vừa mắt, thế tất muốn đỉnh. Người nương nếu đã dạy ngươi, người bối bối xem. Mặc mâu nhìn này trương quật cường đến giống đầu tiểu ngư tiểu nhan, như là rất có hứng thú. nay còn không đơn giản, thuận miệng trích tới, nhân chi sơ, như lợn heo. Mọi người hướng cái chán mặt hãn, đứa nhỏ này bối gì. Trương Minh Tiên tưởng hôn mê. Đứa nhỏ này đều dạy đã nhiều năm, đứa nhỏ này đều chỉ biết bối này một câu, về sau hắn Trương Minh Tiên hậu quả có thể tưởng tượng. Tiểu Mục Mục đắc ý mà kiểu lưỡng đạo tiểu mày, xem ai còn dám dạy hắn niệm thư. Ở chính mình cha trước mặt rũ lập Lê Đông Ngọc trong lòng có chút khẩn trương, bởi vì biết chính mình phụ thân tính nết, càng là dám đỉnh, phụ thân càng là sẽ phân cao thấp. Hai nghe kia nam nhân nắm lên trung trà hướng trên bàn một phóng, mọi người nguy khâm đứng trước. Tiểu Mục Mục hù hai chỉ tiểu mắt, Như thế nào, này nam nhân muốn đánh hắn sao? Trương Công Công. Ai, Thánh Thượng. Đến quốc khố lấy một con tiến cống khỉ mạ cạ cạ quả lại đây. Khỉ mạ cạ cạ quả. Cống phẩm. Hai chỉ tiểu tham ăn trong mắt toàn sáng. Tiểu chư ni ni hỏa tốc từ chủ tử trong lòng ngực chui ra heo đầu. Không cần một lát, tinh mỹ công nghệ mâm ngọc tử thượng phóng một viên như là ăn rất ngon trái cây, đoan tới rồi lê tử mặc trước mặt. Hai chỉ tiểu tham ăn nước miếng chảy ròng. tiểu mục mục nhìn kia nam nhân nắm lên ăn ngon trái cây như là muốn đặt ở trong miệng cắn một ngụm khi đột nhiên hút khẩu chính mình nước miếng muốn ăn sao kia nam nhân nhìn hắn trong tay trái cây chính là câu cá nhi tốt nhất nhị cầm lấy tay háo dùng sức sát khỏe miệng nước miếng ngân. tiểu mục mục tàn nhẫn tâm lúc này nói cái gì đều sẽ không bị này nam nhân hố tiểu nhan vùng ai muốn. mặt rồng lạnh lùng khỏe môi hơi kiểu chỉ là thưởng thức trong tay trái cây cứ nghe này khỉ mạ cả cả quả đến từ tiên hầu sơn Chỉ cần ăn qua một cái, có thể giống tiên hầu giống nhau trường thọ. Thứ tốt ta, tiểu chủ tử. Tiểu chư ni ni hướng chính mình chủ tử trên người cùng heo mũi. Tiểu mục mục méo lên tiểu chư lỗ thai, ngươi ngốc, hắn hố chúng ta đâu. Hố không hố ngươi, ngươi ăn qua liền biết. Này tiên hầu trái cây, ăn một ngụm, kia tư vị, tuyệt đối là ngươi bình sinh không có có thể nghĩ đến. Còn lại người đều xem đến mục ngây người, bọn họ đây là hoa mắt sao. Bọn họ thánh thượng, ở dụ dỗ tiểu hài tử. Mặc kệ như thế nào, hai chỉ tiểu tham ăn là đều liều mạng hút nổi lên nước miếng. Như vậy đi. Nhẹ nhàng đem tiên quả từ tay trái vứt đến tay phải, mắt thấy hai cái tiểu tham ăn con ngươi theo sát không bỏ, khỏe môi lại là vi diệu mà một câu, nếu ngươi bối đến ra tam tự kinh, cái này trái cây thuộc về ngươi. Nếu ngươi bối không ra, ta cấp tiểu chư ăn. Tiểu mục một, một đột giác một đạo xét đánh quá chính mình tiểu đỉnh đầu. Này nam nhân, như thế nào hố hắn thủ đoạn, cùng hắn nương không có sai biệt. Tiểu chư Ni đã gấp không thể đãi mà nhảy xuống tiểu chủ tử trốn chạy, nó muốn ăn ngon tiền quả. Ni Ni, ngươi cho ta trở về. Đó là ta, không phải ngươi. Hai chỉ tay nhỏ liều mạng bắt lấy đi phía trước chạy tiểu chư. Thân là tiểu chư chủ nhân, tiểu mục mục quá rõ ràng bất quá, này tiền quả nếu là rơi vào Ni trong miệng, đó là một ngụm liền không có. Hai chỉ tay nhỏ một phen dùng sức ôm lấy tiểu chư, một phương diện, quảng kia nam nhân có phải hay không hô hắn, dù sao. Hắn không thể bại bởi chính mình heo. lanh lành đồng âm sốt ruột mà bối lên, nhân chi sơ, tính bản thiện, tính tương cận, tập tương viễn. Cảm giác trong lòng ngực tiểu chư tùy thời sẽ tránh ra hắn tay, đành phải càng bối càng nhanh, tam chuyển giả, có công dương, có tả thị, có cấp lương. Cần có công, diễn vô ích, giới chi thay, nghi nỗ lử. Ta bối xong rồi. Khi mà cạ cạ quả là của ta. nị nị ngươi cho ta nhổ ra. Trương công công cảm giác chính mình cầm rơi xuống, đỡ cầm khi. Nhìn nhìn lại Trương Minh Tiên, Trương Minh Tiên một trương mặt ra kích động mà giống tiêm máu gà. Ai nói đứa nhỏ này là trẻ con không thể giáo cũng đứa nhỏ này rõ ràng là có thiên phú. Nhưng tiểu tham ăn đâu thèm đến dạy học thợ phát hiện vàng dường như sáng ngời ánh mắt, tay nhỏ rối ra, cướp được kia nam tử trong tay khỉ mạ cả cả quả lúc sau, vội vội vàng vàng hướng chính mình trong lòng ngực tắc đi vào. Nìn nhỉ, ta nói cho ngươi, không chuẩn ăn. Muốn để lại cho ta nương. Nhiều có ý tứ hài tử. Lê Đông Ngọc tiểu ánh mắt một phi, nguyên tưởng rằng đứa nhỏ này tổng cho chính mình nương trọng phiền thoái, kỳ thật đứa nhỏ này so với ai khác đều yêu quý chính mình nương. Hắn thích, thâm trầm đế hoàng ánh mắt, đồng thời xẹt qua chính mình nhi tử tiểu nhan, lê tử mặc đột nhiên cảm thấy trong lòng nơi nào nóng lên, nhi tử quá mức tịch mịch hắn là biết đến, bằng không sẽ không cùng hắn giống nhau luôn thích cải trang gia cung. Trương Thái Phó, Thân Ở, Trương Minh Tiên Thanh Âm kích động dư vị chưa bình, Thánh Thượng Yên Tâm. Lão thần về sau đã biết nên như thế nào dạy dỗ đứa nhỏ này, nhất định đem đứa nhỏ này giáo đến cùng thái tử giống nhau xuất sắc. Nghe thấy lời này tiểu mục mục tiểu tiểu mũi, hừ hừ, có bản lĩnh, đem ngươi trong cung toàn bộ ăn ngon đều lấy ra tới. Hoa Tịch Nhan là rất muốn đi nhìn xem nhi tử, nhưng là, nghĩ đến nhi tử kia tính tình, nếu nàng đi đến chỗ đó, không cẩn thận cấp nhi tử con lấy, thật vất vả có cái sửa đúng niệm thư cơ hội, không thể tùy tiện từ bỏ. Vì thế quyết định quá hai ngày, nhi tử thu điểm tính tình. lại đi nhìn một cái. Đương nương đem Nhi tử vất vả lôi kéo đại nói, có một ngày, trong lòng lực chim non đều sẽ biến thành chim nhạn, dương cánh bay cao, đến lúc đó, nàng truy đều đuổi không kịp, cũng không có khả năng đuổi theo, luôn là muốn buông tay. Loại này lại khổ lại sắp hôn loạn ngọt ngào tư vị, thật là chỉ có đương nương có thể lý giải. Cầu hoàng đế không biết đi chỗ nào đi bộ, nàng lưu tại Vĩnh Ninh điện cũng không có chuyện gì, vừa vặn thừa dịp này cơ hội đi thăm thăm bị thương Lục Thúy. Lục Thúy là bị an bài ở Dịch Đình. Cùng Lý Thuận Đức chào hỏi, Lý Thuận Đức an bài cái cung nữ bồi nàng một khối đi, thuận đường cho nàng dẫn đường. Cái này cung nữ vừa vặn là nàng nhận được, là ngày đó nàng mới vừa tiến cung khi, vị kia giúp nàng xuyên qua quần áo mới cung nữ. Lúc này nghe Lý Thuận Đức giới thiệu, mới biết được người này là Vĩnh Ninh Điện Trung Các cung nữ đầu đầu, nhân xưng Liễu Cô Cô. Liễu Cô Cô hướng nàng ấp gấp lễ, nói, không biết cô nương đầu vai thương hảo chút không. Cảm giác này Liễu Cô Cô cố ý cùng chính mình lôi kéo làm quen. Hoa tịch nhan không thấy kỳ quái, tưởng kia Lý Thuận Đức không cũng giống nhau cố ý lấy lòng nàng đối nàng kỳ hảo, trong cung người, cái nào xem không phải kêu cầu Hoàng đế thái độ. Chỉ là nàng chính mình cùng kêu cầu Hoàng đế quan hệ, thật không minh bạch, nàng không thể nói tới. Nói không chừng ngày nào đó, kêu cầu Hoàng đế đột nhiên tưởng đem nàng giết đều có khả năng. Đương nhiên, hắn nếu đối nàng nổi lên sắc ý, nàng cũng không đáng ốc, sớm bỏ trốn mất dạng. Bất quá hiện giai đoạn ở trong cung ốc, nàng còn cần dựa những người này Vì thế đắp đối phương nhiệt tình nói, có liêu cô cô quan tâm, tịch nhan thương đã là hảo đến không sai biệt lắm. Liêu cô cô nghe xong nàng lời này tất nhiên là thập phần vui sướng, mang nàng đi trước dịch đỉnh, một đường thân thiện mà cùng nàng bám vào lời nói. Không đi đến dịch đỉnh, lộ chung gặp mấy cái cung nữ. Liêu cô cô đột nhiên biểu tình sát biến, đẩy nàng muốn tránh tiến liền bên cái nào phòng trong. Nhưng là đã muộn, đối phương như là sớm đã an bài hảo, các nàng xoay người phải đi phía sau lại tới nữa vài người. Như vậy đem các nàng hai cái vây ở trung gian. Là ai? Hoa tịch nhan nhỏ giọng hỏi. Chuyện tới hiện giờ, muốn trước làm rõ ràng đối phương thân phận, mới có thể có đối sách. Liêu cô cô lại là hàm răng trịch trụ, như là không lớn tưởng nói cho nàng tình hình thực tế. Mắt thấy đối phương dẫn đầu cung nữ đi tới các nàng hai cái trước mặt, hướng các nàng cười Khanh khách nói, liêu cô cô, vị cô nương này chính là thánh thượng khâm điểm nhan thượng thư sao. Nô tỳ hướng tôn cô cô vẫn an. Liêu cô cô hướng đối phương không mình hành lễ. này trong cung cung nữ cũng phân cấp bậc không thể nghi ngờ này tôn cô cô so liếu cô cô muốn cao thượng nhất đẳng hoa tịch nhan ở bên đánh giá tôn cô cô tôn cô cô cảm giác được nàng ánh mắt cười hạ nhan thượng thư gặp gỡ vừa lúc thái hậu nương nương đang muốn tìm nhan thượng thư hiểu biết điểm chuyện này nguyên lai like là thái hậu trước mặt nữ quan hoa tịch nhan trong lòng mang câu nay cầu hoàng đế quả nhiên làm hại nàng thấy được thái hậu đột nhiên tìm nàng định không phải cái gì chuyện tốt đương nhiên muốn đẩy rớt liền nói cô cô Dân phụ chỉ là treo cái thượng thư chi danh, cũng không thực quyền, mới vừa vào cung không lâu, cũng không hiểu biết trong công việc, không biết thái hậu tìm dân phụ là muốn hiểu biết chuyện gì. Nếu không phải dân phụ có thể biết được tình, dân phụ sợ đi đến thái hậu trước mặt một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Tôn cô cô nói, nhan thượng thư khiêm tốn. Thái hậu là biết được nhan thượng thư tài cao bắt đầu, muốn tìm nhan thượng thư hạ chơi cờ, không có cái khác. Lời này làm liễu cô cô đều đại ra dự kiến, kinh nghi bất định. Đi thôi. nhan thượng thư, nhan thượng thư khả năng không biết chúng ta thái hậu điện hạ là nhất tâm địa mềm mại người, đặc biệt là quan hệ thánh thượng, cơ hồ là chỉ nghe thánh thượng. tôn cô cô nói ra lời này, khả năng chỉ là muốn cho các nàng trong lòng kiên định. lúc này thái hậu triệu kiến sẽ không ăn nàng hoa tịch nhan. hoa tịch nhan tưởng nếu chính mình là thái hậu, đương nhiên là lần đầu tiên trước thăm dò đối phương lai lịch lại nói muốn động thủ, dù sao cũng phải mặt khác tìm thời cơ. cho nên như vậy gặp này trong cung quyền lực lớn nhất nữ nhân. cũng không có quá lớn chỗ hỏng. Biết này biết bị, mới có thể bách chiến bách thắng. Dân phụ cảm tạ Thái Hậu nương nương triệu kiến, thỉnh tôn cô cô dẫn đường. Tôn cô cô nhìn nàng một cái, như là giật mình, tiện đà cười nói, cho mời nhan thượng thư đi theo ta. Hoa tịch nhan ở phía trước đi tới, liêu cô cô ở phía sau đi theo, trước sau đều có người, phòng ngừa các nàng nửa đường đào tẩu. Đi đến vinh thọ cùng, xuyên qua Thái Hậu hậu hoa viên, chỉ nghe một đám nữ tử vui cười từ hoa cỏ tùng trung bay tới Anh anh yến yến thân ảnh ở hoa mục chi gian mờ mờ ảo ảo. Ai u. Như ngọc này đem miệng nhi, càng ngày càng linh lợi, là giống anh vũ dường như đem ai ra ruột đều cởi phá. Một đạo hơi hiện ra mua nữ tử giọng nói, cùng với vài tiếng ho khan. Liêu cô cô ở phía sau nhỏ giọng đề điểm hoa tử nhan, vị này chính là thái hậu nương nương. Mà thái hậu nói như ngọc cô nương là tôn gia quân, tôn tướng quân phủ nhị tiểu thư, thâm đến thái hậu thích. Tôn như ngọc nói, thái hậu nhìn ngài nói. Đây là muốn thần nữ đem mới từ đại huyền thương nhân được đến hồng miệng anh Vũ Tiến Hiến cho Thái Hậu sao. Thái Hậu trước mắt hồng nhân tức là hồng nhân, cùng Thái Hậu nói chuyện đều không cần đúng mực. Hoa tịch nhan cái chán gân xanh nảy dựng, từ này đem giọng nói, nhớ lại chính mình cùng vị này tôn nhị tiểu thư, giống như ở ngày hôm qua mới vừa kết hạ nghệ duyên. Tôn cô cô đi trước tới rồi phía trước hướng Thái Hậu báo cáo. Hoa tịch nhan thừa dịp khoảng cách, xuyên thấu qua thụ nha lá cây trung gian, vọng đến tiểu đỉnh hong gió. ba cái như hoa như ngọc tuổi trẻ quý tộc tiểu thư vây quanh một cái ung dung phú quý phụ nhân ngồi liêu cô cô lại cho nàng giới thiệu khác hai người là ai bên phải cái kia vàng nhạt sam là hộ bộ lâm thượng thư đại nhân thiên kim bên trái cách mặc đồ đỏ sam tôn nhị tiểu thư ngồi áo lục là quý giao quận chúa quý giao quận chúa là trưởng công chúa thánh thượng cô mẫu dưới ngồi nữ nhi duy nhất hoa tịch nhan nhớ hạ tên tôn như ngọc lâm mộ dung, lê quý giao thái hậu nhan thượng thư đưa tới Làm nàng đi lên cấp ai ra nhìn một cái. Mới vừa còn đang nói cười vài vị cô nương, lập tức thu thanh âm, mấy hai mắt quang đầu tới rồi từ cỏ cây gian hiện thân hoa tịch nhan. Hoa tịch nhan bước lên tiểu bậc thang, đi đến đỉnh hồng gió, hành lễ, thái hậu nương nương kim an. Hồ thái hậu nhìn nàng ngừng đầu, ở rõ ràng mà nhìn thấy nàng má trái thượng kia khối rõ ràng xấu xẹo khi, trong mắt sửng sốt, Có lẽ phía trước có nghe nói, vẫn như cũng là bị hoảng sợ. Hai bên ba vị tiểu thư, phản ứng càng là khác nhau. Lâm Mộ Dung nháy mắt cầm lấy khăn che miệng lại. Quý Dao quận chúa trận to kinh ngạc mắt, kêu một tiếng, "Má ơi." Chỉ có Tôn Như Ngọc, bởi vì trước đây đã là gặp qua nàng, trên mặt thần sắc hỗn độn đến giống chúng gió dường như. "Quận chúa." Hồ Thái Hậu phục hồi tinh thần lại, đầu tiên là nhẹ mắng kêu câu "Má ơi quý dao quận chúa." Quý Dao quận chúa nhưng thật ra cái sảng khoái người, lập tức đứng lên, đối với Hồ Thái Hậu không lưng, lại hướng hoa tịch nhan nhướng mày cười, "Nhan thượng thư, bổn quận chúa thất lễ." hoa tịch nhan xem nàng dương mị miệng cười dưới ánh mặt trời như là cây mỹ lệ hoa hướng dương có lẽ là thấy nàng này dung mạo không thấu đáo bất luận cái gì uy hiếp tính hồ thái hậu không hề đánh giá chỉ làm người chuyển đến bàn cờ con cờ hỏi cập ai trước đánh cờ hồ thái hậu ánh mắt thông thả đảo qua bên người ba cái tỉ mỉ chọn lựa tới nữ từ sau điểm chúng tôn như ngọc như ngọc ngươi cùng nhan thượng thư trước tiếp theo bàn lao quy củ ai thắng muốn cái gì đồ vật ai ra đều thưởng hoàng gia người ra tay là rộng rãi muốn cái gì đều thưởng hoa tịch nhan như vậy liên tưởng đến cái kia cầu hoàng đế không có hắn mẫu thân hảo phong đâu ban một bức tự cho nàng còn không chuẩn nàng bán cùng tôn nhị tiểu thư mặt đối mặt ngồi xuống tôn như ngọc cặp kia lánh đến giống xà nha ánh mắt thẳng đinh ở nàng nhan thượng giống như đang nói ngươi chờ hoa tịch nhan không sợ nàng đột nhiên báo nổi nếu là thật báo nổi lên thọc ra nàng ngày đó ở trên phố chính mình đánh người sự xui xẻo chính là nàng chính mình từ cờ trong hộp bắt đem bạch tử đặt ở bàn cờ thượng số lượng kết quả tôn như ngọc hắc tử trước hạ. hồ thái hậu cùng mặt khác hai vị tiểu thư đều ở bên cạnh nhìn tôn cô cô cùng Liễu cô cô cũng đều nhìn chằm chằm bàn cờ hồ thái hậu trước điểm tôn như ngọc là có nguyên nhân bởi vì tôn như ngọc cờ nghệ ở ba người bên trong thuộc về trung đẳng vừa vặn có thể thử hoa tịch nhan cờ nghệ nếu hoa tịch nhan bại bởi tôn như ngọc tài cao bắt đầu danh hào không cần nói cũng biết tự động có thể tá trừ bỏ một bàn cờ hạ lên là muốn thời gian Đặc biệt xem ra đánh cờ hai bên cờ lực tương đương, lại là một đường rằng co trạng thái, từ thác loạn bản cờ thượng hoàn toàn vô pháp biết trước kết quả cuối cùng. Hồ Thái Hậu chậm gì gì mà uống trà, dù sao Tôn Như Ngọc cho dù thua, thua như vậy một hai mục cũng không đáng sợ hãi, mặt sau còn có cái cường tay. Tôn Như Ngọc cái chán một tầng tầng hãn, bên người nàng nha hoàng tưởng giúp nàng lau mồ hôi bị nàng một tay đẩy ra. Không nghĩ bại bởi hoa tịch nhan là một chuyện, đồng thời... cũng là không thích lâm mộ dung ở hồ thái hậu trước mặt thấy được so nàng cường hoa tịch nhan chơi cờ như là lão phu tử giống nhau chào cờ xem đều là không nhanh không chậm ngược lại làm đối phương càng vì sốt ruột chỉ nghe lê quý giao đột nhiên tiến đến lâm mộ dung bên thai lẩm bẩm câu ta xem tôn như ngọc phải thua tôn như ngọc hướng lê quý giao chỗ đó tức chừng mắt nhìn liếc mắt một cái hồ thái hậu cười quý giao không biết ngươi như ngọc tỷ tỷ là pháo thùng sao thái hậu nương nương nàng là pháo thùng ta là cái bô, không nói không nói, ta biết chính mình miệng quá đen. Lê Quý Giao phun ra đầu lưới nhỏ sở trường phẩy phẩy. ba cái cô nương, nàng tuổi nhỏ nhất, nhất thuộc định lợm. tới rồi cuối cùng, bởi vì từ bàn cờ nhìn không ra thắng bại, đành phải số lượng. đến tới cuối cùng, đại gia kinh dị phát hiện, thế nhưng là cờ hòa, không thua không thắng, vừa lúc. tôn như ngọc thật dài phun ra khẩu khí, lỗ mũi lử thượng một tiếng, nói, nhan thượng thư đa tạ, là tôn nhị tiểu thư đa tạ. Hoa tịch nhan thông thả ung dung trả lời. Tôn Như Ngọc đứng dậy rời đi đánh cờ vị trí. chiều Hồ Thái hậu hành lễ, nói: Như Ngọc cờ nghệ còn thấp, không bằng lâm cô nương. Thỉnh Thái hậu làm lâm cô nương vì Thái hậu xuất trình. Lâm Mộ Dung ra người cao nhồng, văn nhã trắng nõn. Hoa tịch nhan trước đây cũng không biết, vị này An Tịnh Thông Dung Lâm gia Thiên Kim là kinh thành nội nhất nổi danh tài nữ. Ngươi tới hạ đi, Mộ Dung. Hồ Thái hậu nói: Thần nữ lãnh chỉ. Lâm Mộ Dung tạ xong lễ. Ngồi ở Tôn Như Ngọc mới vừa ngồi quá vị trí thượng. Hoa tịch nhan chỉ cần đảo qua đối phương liếc mắt một cái, đều có thể nhìn ra trước mắt người này khí chất không giống Tôn Như Ngọc, là nội bộ có nguyên liệu thật. Đáng tiếc, hôm nay nàng thật không thể làm bất luận kẻ nào thắng. Nếu là bị cái nào người thắng đều hảo, trở về nhất định sẽ bị kêu cầu hoàng đế nói. Hơn nữa, hôm nay những cái đó ở trong điện mất mặt mũi lại thần, càng sẽ hận thương nàng. Nay ban cờ giết được so với đệ nhất bản, càng vì kịch liệt. hai bên giết đến cuối cùng một viên quân cờ lâm mộ dung cái chán cũng tiết ra mồ hôi mỏng chính mình lấy khăn xoa xoa lại duỗi tay nhặt cờ số lượng hồ thái hậu nước trà đã uống không nổi nữa chỉ còn chờ ván cờ kết quả tôn như ngọc ở bên tắc có xem kịch vui tư thái hát tử bạch tử toàn bộ một lần nữa bãi xong bàn cờ lại là cờ hòa hồ thái hậu thở dài một hơi tôn như ngọc ngầm dậm chân lâm mộ dung có vẻ một tia hư thoát trạng thái ở nha hoàn nâm dậy lúc sau Đối với Hồ Thái Hậu thật sâu không lưng nói, thần nữ đã nhiều ngày sơ với luyện tập. Hồ Thái Hậu xua xua tay, thắng bại là binh gia chuyện thường. Ai ra cho các ngươi tới chơi cờ, bất quá là giải giải buồn nhi. Lời này có phải hay không xuống bậc thang không biết, dù sao, cờ hòa lại không phải thua. Chỉ là không thể đem nàng hoa tịch nhan một bàn cờ đá lên đồng đài, có chút thương tiếc. Thái Hậu, Quý Giao còn hạ sao? Lê Quý Giao hỏi. Hồ Thái Hậu ngẩn ra hạ, ai không biết Lê Quý Giao hạ chính là lạ cờ. làm nàng tới vốn dĩ tính toán là không nghĩ làm bên ngoài người cho rằng nàng hồ thái hậu chuyên môn khi dễ thánh thượng người làm hoa tịch nhan thua hai bàn thắng một mâm nhưng hiện tại chính mình phái ra đi hai cái cao thủ lộng hai bàn cờ hòa lại đem lê quý giao phái ra đi nói chẳng phải là tạp chính mình chân lê quý giao đợi không được hồ thái hậu đáp lời một mông ngồi trên đánh cờ ghế dựa ngây thơ hồn nhiên mà nói thái hậu ngài đều nói chúng ta chơi cờ là cho thái hậu giải giải buồn, quý giao hạ bàn lạng cờ cho thái hậu giải buồn hảo hồ thái hậu một bàn tay đỡ lấy ngạch mi một bàn tay che lại ngực nếu không phải đây là trưởng công chúa thiên kim đã sớm bị nàng hoa tịch nhan nhìn đối diện ngồi quân chúa chỉ cảm thấy này tiểu cô nương cực kỳ giống chính mình như tử rốt cuộc tâm tư đơn thuần người tổng dễ dàng làm người động lòng chắc ẩn. cảm giác được hoa tịch nhan vọng lại đây ánh mắt lê quý giao hướng nàng thẻ lưỡi ôm quyền nhan thượng thư buồn quận chúa chơi cờ thực lạ thỉnh nhan thượng thư thủ hạ lưu tình. quận chúa thừa nhận không gặp kết cục phía trước ai đều không thể định thắng thua. Hoa tịch nhan hồi cười nói, mắt thấy này đệ tam bản cờ thế tất là muốn hạ, hồ thái hậu chỉ có thể sở trường ngăn chờ mắt, tận khả năng không xem. Chính là, theo thời gian chuyển rời, đại gia lại phát hiện dị thường. Lê Quý Giao hạ chính là lạ cờ, buồn hẳn là thực mau kết thúc. Nhưng là, này đệ tam bàn cờ lại là giống trước hai bàn một đường rằng co lên. Thẳng xem đến bàn cờ bên cạnh người mắt đều thẳng trừng mắt. Lâm mộ dung hàm răng cắn môi cắn da huyết. Tôn như ngọc ánh mắt là muốn ăn hai cái đánh cờ người. Hồ Thái Hậu ngồi ngay ngăn lên, mày nhảy dựng nhảy dựng. Chờ đến cuối cùng số lượng khi, cơ hồ sở hữu xem cờ người trong lòng đều đã có rồi kết quả. Nhưng là kết cục ra tới, như cũng là, mọi người bị chấn hạ. Cờ hòa. Lê Quý Giao nhảy dựng lên, tú tay một lòng tay chỉ trụ hoa tịch nhan, thiên, ngươi quá lợi hại. Buồn quận chúa là cờ, ngươi thế nhưng có thể hạ thành cờ hòa. Hoa tịch nhan phất tay háo đứng dậy, đạm nhiên nói là quận chúa đa tạ quận chúa vốn là cờ nghệ tinh vi không thua gì cao thủ tôn như ngọc hư hạ phát giác chính mình lòng bàn tay bất chi giác nắm chặt thành nắm tay lại xem bên người lâm mộ dung sắc mặt thanh đến rất cha đột nhiên một chuỗi cười to làm mọi người ghé mắt thấy là hồ thái hậu đang cười mọi người lập tức biểu tình khẩn trương mà quỳ xuống hồ thái hậu mắt hiếp lại vọng đến hoa tịch nhan trên mặt nói nhan thượng thư ngươi muốn ai ra ban ngươi cái gì hảo sáu ba hoa láo thái quân trở về Hồi Thái hậu nương nương, dân phụ cũng không thắng cờ, vô công bất thụ lộc, không thể tiếp thu Thái hậu nương nương thưởng vật. Hoa tịch nhan hồi Hồ Thái hậu nói, mắt thấy bên người ba vị thiên kim, lại là biểu tình khác nhau. Hồ Thái hậu từ Hoa tịch nhan trên mặt xẹt qua đến ba vị tiểu thư, nặng nề mà ừ một tiếng, nhan thượng thư, ai ra là nói qua lời này, thắng mới có thưởng vật. Nhưng mà, cờ hòa cũng không xem như thua, cho nên các ngươi buôn cái đều có thưởng. Nay Thái hậu đại khái nghĩ. Nếu không thưởng người đồ vật, trong lòng ngược lại không thoải mái. Đã là như thế, Hoa Tịch Nhan tiếp nhận rồi xuống dưới, dân phụ tạ thái hậu ban thưởng. Muốn cái gì đồ vật? Nghe nói trong cung có Thiên Sơn Tuyết Liên, không biết thái hậu nương nương có không thưởng dân phụ một chi. Vàng bạc tài bảo tất cả đều không cần, muốn dược liệu. Đương nhiên Thiên Sơn Tuyết Liên giá trị sang quý, cũng không thua kém với vàng bạc tài bảo, bất quá, nếu thật là muốn vàng bạc tài bảo trực tiếp nếu không phải càng tốt. Hồ thái hậu con ngươi hơi hơi kẹp. kẹp. Nhan thượng thư trong nhà là có người phải dùng đến Thiên Sơn Tuyết Liên. Đúng vậy, Thái Hậu nương nương. Nhà ngươi ở nơi nào? Hồi Thái Hậu, nếu Thái Hậu là hỏi dân phụ yêu cầu Thiên Sơn Tuyết Liên người nhà ở đâu, là ở trong cung, ta một cái mọi tử. Hào một chương nhanh mồm dẻo miệng, đem vấn đề nhẹ nhàng đẩy ra. Hồ Thái Hậu ninh một lát mi, không có hỏi lại, khủng là hỏi lại cũng không được kết quả, không bằng không hỏi. Vì thế đối bên người tôn cô cô nói, lấy Thiên Sơn Tuyết Liên một chi. ai ra muốn ban thưởng cấp nhan thượng thư nô tỳ tuân chỉ tôn cô cô hành lễ các ngươi mấy cái đâu muốn ai ra thưởng các ngươi cái gì hồ thái hậu quét về phía mặt khác ba vị tiểu thư các vị tiểu thư cho nhau nhìn hạ lâm mộ dung tự nhiên là không thích tranh ở phía trước kia sẽ tổn hại nàng từ trước đến nay như là cùng thế vô tranh phong phạm tôn như ngọc vừa muốn mở miệng há liêu hôm nay này quý giao quận chúa đột nhiên cùng nàng đoạt lên trước một bước nói thái hậu quý giao cũng muốn chi thiên sơn tuyết liên Nga. Hồ Thái Hậu mày một trọn công chúa trong phủ không phải có sao. Thái Hậu, công chúa trong phủ là có, nhưng ta nương Quảng nghiêm, ta tưởng lấy tới chơi chơi đều không được. Lê Quý Giao nói. Ngươi chơi cái gì đồ vật không tốt? Chơi cái dược làm cái gì? Hồ Thái Hậu lắc đầu than cười. Thái Hậu không biết. Quý Giao đối cái này hoa nhi, có dám hứng thú. Thiên Sơn Tuyết Liên nghe nói là đoá hoa, lớn lên rất đẹp. Hồ Thái Hậu lấy cái này còn giống cái Hải tử quận chúa như là không có biện pháp, cười nói, hành đi, ai ra thưởng cho ngươi, bất quá chính ngươi phóng hảo, đừng bị ngươi nương phát hiện. Bằng không ngươi nương quay đầu lại sẽ nói ai ra dung túng ngươi. Còn có, nhớ kỹ, không cần đem dược liệu mang đến trên đầu đương hoa. Lê Quý Giao lẻ lưới, Thái Hậu nương nương như thế nào biết Quý Giao tưởng. Hồ Thái Hậu đó là cười to, tâm tình tựa hồ lập tức hảo rất nhiều. Tôn như ngọc ở Lê Quý dao trên mặt quắt mắt. như ngọc muốn ai ra thưởng cái gì hồ thái hậu sẽ không được cái này mất cái khác đặc biệt đối chính mình thích hải tử Tôn như ngọc hướng hồ thái hậu hành lễ thái hậu nương nương thần nữ nhớ rõ nương nương án thượng có cái ống đựng bút thần nữ liền muốn cái kia hồ thái hậu mị hạ mắt tựa ở hồi tưởng chính mình trong phòng đồ vật ngươi nói chính là thánh thượng lần trước du lịch khi cấp ai ra mang về tới cái kia tiểu lễ vật thần nữ không biết là thánh thượng đưa thái hậu thần nữ chỉ là nhìn nó cảm thấy đẹp hơn nữa không phải kỳ chân dị thạch kỳ mục chế tạo, hẳn là không quý. Tôn như ngọc túi đầu cắn tiểu môi, như là xấu hổ mà nói. kia đồ vật là không quý. Thánh thượng nói, cải trang đi tuần đi ngang qua mỗ mà khi, tùy ý ở ven đường thượng thấy cái tay nghề người làm gì đó đều có thể, vì thế mua, đưa cho ai ra. Các ngươi đều biết thánh thượng là thập phần cần kiệm tiết kiệm người, ai ra cùng thánh thượng là đồng tâm đồng đức. Hồ Thái Hậu nhìn tôn như ngọc khỏe môi cười nhạt, như ngọc ngươi có này phân tâm. Ai ra tất nhiên là muốn đem thánh thượng đưa ai ra tặng cho ngươi, lấy tư cố gắng. Tôn Như Ngọc Như là hoảng sợ thành sợ hãi, mang ơn đội nghĩa mà quỳ xuống tạ thưởng. Cuối cùng, Lâm Mộ Dung muốn phúc hồ Thái Hậu tự tay viết viết tự, nói là muốn treo ở chính mình trong phòng cố gắng chính mình tu đức nhậm thư. Tôn cô cô sẽ không nhi, đem thưởng phẩm đều chuẩn bị tề, đưa lại đây. Hồ Thái Hậu nhất nhất ban thưởng cấp mọi người. Lại thấy canh giờ không sai biệt lắm, trừ bỏ Tôn Như Ngọc Lưu lại làm bạn Thái hậu. còn lại người đều dẹp đường hồi phủ đi ra thái hậu tầm cung từng người cung tiệu xe ngựa đều ở trước cửa chờ lâm mộ dung hướng quý giao quận chúa hành lễ ngồi trên đến từ lâm phủ xe ngựa nên ngang mà đi Người đâu lê quý dao quay đầu lại hỏi hướng hoa tịch nhan nhan thượng thư không có cố kiệu tới đón sao hồi con chúa lấy dân phụ thân phận còn không đủ để ngồi kiệu hoa tịch nhan nói nào biết vị này thiên chân nghịch ngợm của chúa một chút bắt lấy tay nàng nói nơi này ly ta hoàng huynh vĩnh ninh điện còn xa đâu Buồn quận chúa tiễn ngươi một đoạn đường hoa tịch nhan cự đều không kịp cự bị quận chúa kéo lên cố kiệu tới rồi cố kiệu thượng lê quý giao cầm lấy chính mình kia chi thiên sơn tuyết liên hội một phen nhét vào nàng trong lòng ngực cho ngươi quận chúa hoa tịch nhan ăn cả kinh ngươi mới vừa đều nghe thái hậu nói ta trong phủ một đống loại đồ vật này đâu đối với ta tới nói vô dụng chỉ là ta nếu trở về lấy nói sợ chậm trễ người nhà ngươi bệnh tình liền một khối hướng thái hậu cầu nói lời này lê quý giao nghịch ngậm về phía nàng chớp chớp mắt nhan thượng thư sẽ không trách buồn quận chúa xen vào việc người khác đi sẽ không dân phụ đối quận chúa ban thưởng cảm ơn bất tận hoa tịch nhan đối mặt đứa nhỏ này dường như quận chúa bởi vì giống chính mình nhi tử bất giác bài xích nhưng nàng vẫn là xem nhẹ vị này quận chúa lê quý giao đột nhiên vươn một bàn tay chỉ sờ hướng nàng má trái thượng xẹo hoa tịch nhan theo bản năng mà né tránh nghi vấn quận chúa Như thế đáng sợ sẹo như thế nào làm cho. Ta nhìn đều rắc thật đáng sợ. Lê Quý Giao tiểu sinh hơi sợ mà rụt cổ. Khi còn nhỏ không cẩn thận bị lửa đốt. Hoa tịch nhan tiếng cẩn thận. Có này khối sẹo ngươi khẳng định không dễ chịu đi. Lê Quý Giao nói, nhưng ngươi không chỉ có không có bị nguy với này khối sẹo, hơn nữa cờ hạ như thế hảo, đối ta loại này hạ lạ cờ, đều cùng ta hạ thành cờ hòa. Ta không biết ngươi có phải hay không bận tâm buồn quận chúa mặt mũi, nhưng là... xem ngươi lại không giống như là tưởng định bợ ta, chỉ có thể tưởng ngươi là tâm địa hảo, đồng tình ta. Hoa tịch nhan lẳng lặng mà nghe, nhìn vị này quý như quận chúa thiếu nữ. Làm quận chúa nhân này địa vị chi cao vốn là có thể tùy tâm sở dụng, hiện giờ lê quý giao trên mặt lại hiện ra một tia phiền muộn cùng sâu bi, tựa hồ là thường nhân vô pháp tưởng tượng. Mọi nhà có buồn khó niệm kinh, đối với vị này áo cơm vô ưu quận chúa mà nói cũng không ngoại lệ. Ta niệm thư làm việc, không giống ta nương không giống cha ta, làm không tốt. Ta biết, bọn họ mặt ngoài ca ngợi ta, sau lưng đều chê cười ta, lại sợ hãi với ta thân phận. Cho nên, giống ngươi như vậy, chịu nghe ta nói chuyện bồi ta nói chuyện người, là rất ít. Ta chỉ nhớ rõ, nguyện ý bồi ta cái này hạ lạn cờ một khối chơi cờ, kiên nhẫn cùng ta hạ xong một bàn cờ, chỉ có ta kia mất hoàng tẩu, kế tiếp chỉ còn ngươi. Lê Quý Giao một bụng nước đắng như là ra bên ngoài phun nói. Nên nói này quận chúa ngây thơ hồn nhiên, vẫn là nói đã nghẹn đến không được. Cho nên bắt lấy cá nhân liền phun nước đắng Chính mình đã từng cũng là đi bước một nỗ lực mới mại hướng về phía thành công Hoa tịch nhan có cảm Quận chúa, ông trời đối mỗi người đều là công bằng Con người không hoàn mỹ Giống quận chúa như vậy ở dân phụ xem ra Đã là bá tánh tri hạnh, tâm địa hảo Săn sóc nhỏ khổ, có thể vì bá tánh làm việc Lê Quý Giao lập lòe ánh mắt Như là giật mình mà nhìn nàng Tiện đà hai cái tiểu má lún đồng tiền thẹn thùng mà cười cười Về sau, ta sẽ thưởng tới tìm ngươi Cảm giác ngươi cùng ta hoàng tẩu rất giống. Trước kia, chỉ có hoàng tẩu nhất kiên nhận đối ta, so với ta cha mẹ đều hảo. Đáng tiếc, nàng qua đời sớm. Hơn nữa, nếu ta nếu là quấn lấy ta hoàng tẩu lâu rồi, ta hoàng huynh sẽ không cao hứng. Đúng rồi, ta hoàng huynh đem ngươi lưu tại hắn bên người, là bởi vì ngươi giống ta hoàng tẩu đi. Hoa tịch nhan nghe được lời này nội tâm lặng yên ăn cả kinh, chính mình giống kia qua đời cùng hoàng hậu. Không có khả năng đi. Nàng này phúc xấu nhan không nói, huống hồ có nghe cung hoàng hậu hiền lương thúc đức nàng tính tình giống như không phải thuộc nữ thức cố kiệu đột nhiên ngừng lại làm bạn cố kiệu hành tẩu liễu cô cô khẩn trương về phía bên trong kiệu hai người nói con chúa nhan cô nương đằng trước có người ai ai dám chắn buồn quận chúa lộ thái hậu cũng không dám đâu hồi con chúa là thanh thượng Liễu cô cô khẩn trương cổ họng đều bức hỏa vừa rồi còn luôn miệng nói không sợ trời không sợ đất lê quý dao từ giường thượng thiếu chút nữa trượt xuống dưới hoàng huynh mắt thấy vị này quận chúa kỳ thật là sợ hãi mặt rồng, hoang mang rối loạn sửa sang lại váy áo, từ bên trong tiệu đi ra ngoài. Hoa tịch nhan đi theo sau đó, đi ra quốc tiệu. Ngay mùa hè ánh sáng đánh vào long bảo thượng mạ vàng ám văn, vạn trượng ngàn hoa chia làm uy nghiêm chói mắt. Một đám cung nhân quỳ gối đường đi. Con đường này vừa lúc sủi cảo tiếp theo vĩnh ninh điện cùng vĩnh thọ cung. Quý giao cấp thánh thượng thỉnh an. Lê quý giao đi đến mặt rồng trước mặt hành lễ. Lê tử mặc nhàn nhạt mà quét mắt nàng thấp đến như là chui vào trong động đầu nhỏ, cũng không khai thanh, im miệng không nói thâm trầm con ngươi nhìn phía mặt sau hoa tịch nhan. Hoa tịch nhan trong lòng ngực ôm hai hộp thiên sơn tuyết liên, ở quận chúa mặt sau đi theo hành lễ, dân phụ bái kiến thánh thượng. Đi đâu vậy? Mặt rồng khoanh tay, cực đạm hỏi, không thấy cảm xúc. Nhưng liếu cô cô đã là một cái giật mình, quy lệ trên mặt đất, hồi bẩm thánh thượng, là nô tỳ hành sự bất lực. làm nhan cô nương bị tôn cô cô thỉnh đi vĩnh thọ cung cho thái hậu chơi cờ cờ hạ xong rồi mặc mâu rừng ở hoa tịch nhan trong lòng ngực ôm đồ vật thượng liêu cô cô tất nhiên là không dám có nửa điểm nói dối đáp nhan cô nương ở thái hậu kia cùng tôn nhị tiểu thư lâm phủ thiên kim quận chúa phân biệt các hạ bàn cờ đều là cờ hòa thái hậu đó là đều ban thưởng bốn người Thưởng cái gì thiên sơn tuyết liên mặt rồng thượng xẹt qua một đạo như là cười lạnh thái hậu tuyển vẫn là nàng tuyển có lẽ kinh giác hắn hỏi quá mức kỹ càng tỉ mỉ, có làm khó dễ chi ý. Lê Quý Giao ngẩng đầu lên, kinh ngạc nói: Hoàng huynh, chẳng có làm ngươi miễn lễ sao? Lê Quý Giao nhanh chóng thấp hèn đầu nhỏ, nhưng là không có quên ở thấp hèn đầu sau lặng lẽ phun ra hạ đầu lưới. Lê Tử Mặc vọng tới rồi nàng cái này động tác nhỏ, trong mắt tựa hiện lên ti bất đắc dĩ. Đối phía sau Dịch Phong nói: đưa quận chúa hồi công chúa phủ, cấm quận chúa vào cung ba ngày. A, Lê Quý Dao lúc này bất chấp tất cả, nâng đầu. Truy vấn, hoàng huynh vì cái gì cấm ta vào cung? Ta làm sai cái gì? Uy nghiêm mặc mâu ở nàng sinh khí bừng bừng gương mặt quét hạ, ngươi không có làm sai bất luận cái gì sự, nhưng là yêu cầu tỉnh lại. Này không phải hoan uổng người sao? Dậm chân, lại nể hà nhân ra là hoàng thượng. Dịch phong đi đến nàng trước mặt, quân chúa, thỉnh lên tiệu. Nịch ngậm trong mắt trừng mắt nhìn mắt hoàng huynh, lê quý giao đi trở về cố tiệu, cọ qua hoa tịch nhan bên người khi, một cái dương bước, trắng trận táo bạo mà gần sát đối phương bên thay nói. hoàng huynh không cho ta tiến cùng tìm ngươi ngươi ra cùng tới tìm ta hoa tịch nhan đương nhiên không dám nhận mặt rồng trả lời dịch phong đành phải thúc giục nàng quân chúa chờ lát nữa thánh thượng muốn phát giận lê quý giao từng bước một dịch hồi cố kiệu lên kiệu tử phía trước không quên đối hoa tịch nhan vậy vây tay hoa tịch nhan đối vị này thiên chân đến không có kiêng kỵ quân chúa thật đúng là không biết như thế nào nói mới hảo cố kiệu nâng hướng ngoài cung hoa tịch nhan đem trong lòng ngực hai chi thiên sơn tuyết liên ôm ôm Tiểu tâm cẩn thận cái kia hoàng thượng nhìn không thuận mắt muốn đem chúng nó đoạt đi. Quả nhiên, mặc mâu rừng ở nàng thiên sơn tuyết liên, tưởng cầm đi bán tiền. Thánh thượng, trâm tự ngươi không thể bán, cho nên cùng thái hậu thảo thứ này có thể bán. Như thế nào không thảo cái vòng tay hoặc là vàng. Hoa tịch nhan ở trong lòng đầu thở dài. Thánh thượng, dân phụ đã là thảo dược liệu, khẳng định là muốn bắt đi chữa bệnh dùng. Lời này làm hắn trong mắt sửng sốt, tiện đà ánh mắt rừng ở nàng bả vai, hỏi lý thuật đức Hôm nay cung đại nhân có tiến cung sao? Thánh thượng, không có, cung đại nhân hẳn là ở hình bộ làm công. Lý Thuận Đức đáp. Làm cung đại nhân vội xong việc đến Vĩnh Ninh Điện cho nàng bắt mạch. Hoa tịch nhan trong lòng đang muốn thỉnh giáo tương như vài món sự, vì thế không có mở miệng. Ánh mắt thu hồi tới, thở dài, đi thôi, bồi chấm đến trong hoa viên đi một chút. Hoa tịch nhan như vậy đem hai hộp thiên sơn tuyết liên giao cho liếu cô cô trước ôm, khẩn đi hai bước, đuổi kịp phía trước người. Mới vừa. chấm đi thái tử học đường gặp được người nhi tử nhắc tới hai người hài tử hoa tịch nhan biết hắn hoài nghi cái gì trong lòng đập lỡ một nhịp làm dân phụ nhi tử bồi thái tử điện hạ niệm thư có thể hay không cấp thái tử điện hạ thêm phiên thoái. cho hắn nhi tử trọc phiên toái vân mi không cấm phi dương là nhớ tới chính mình nhi tử tiểu nhan thượng lộ ra kia mặt ánh mặt trời thật là hắn làm phụ thân trước đây chưa từng gặp quá người nhi tử thực hảo là khối người có thiên phú học tập hoa tịch nhan cho rằng chính mình lỗ thai điếc Nàng nhi tử là niệm thư liêu. Nàng dạy mấy năm, nhi tử đều chỉ biết bối một câu như lợn heo. Khoe mắt quét đến nàng một mặt lăng, chầm thấp một chuỗi tiếng cười, bay ra mặt rồng. Đi theo hắn lý thuận đức đám người, thấy thế, lập tức thông minh mà thả chậm bước chân. Dần dần, đại đội từ phía sau rơi xuống, chỉ dư bọn họ hai cái, đi vào ngự hoa viên. Trong hoa viên, bạch hoa nở rộ. Loại chính là hải đường, cái gì nhan sắc đều có, mấy đoa mấy đoa ghé vào một khối, xa tím đỏ bừng. thợ trồng hoa tỉ mỉ xử lý làm cảnh đẹp hơn hẳn tiên cảnh chỉ nghe một cái tiếng nước từ xa đến gần nàng tùy hắn đi trên bậc thang này trong cung đình hóng gió như là đều một cái khuôn mẫu trên mặt đất phô ngọc thạch mặt trên phô chính là ngói lưu ly hắn nhìn ra xa gần đây cảnh đẹp hỏi nhan thượng thư sẽ khẽ đàn sao hẳn là sẽ đi nếu là bạch sương quốc hoa gia nữ nhi làm quý tộc tiểu thư đánh đàn là tất ngành học mục đáng tiếc hoa tịch nhan cái này xuyên tới lại không phải học đàn tranh chuyên nghiệp học sinh như thế nào khả năng sẽ ngậm ngậm cái chán hãn nói dân phụ cầm nghệ không tinh sợ ở thánh thượng trước mặt làm trò cười có lẽ là nhìn tới rồi nàng cái chán một giọt mồ hôi hắn khỏe mắt híp lại xoay người tức ở đỉnh hóng gió ngồi xuống nói tùy ý cho chấm đạn một cái dù sao chấm cũng là tài hèn học ít người nay cầu hoàng đế một khác không lăn lộn nàng khẳng định là cảm thấy quanh thân không thoải mái hoa tịch nhan nghĩ hắn ban chính mình ngự tiền thượng thư không cũng chính là làm nàng làm cái này đầu hắn việc dù sao hắn lợi dụng nàng nàng cũng lợi dụng hắn là được lý thuận đức nhận được mệnh lệnh lập tức đi lấy cẩm mặt rồng nhàn nhạt nói ngươi hạ bàn cờ hòa thái hậu đều thưởng ngươi như vậy đi ngươi chỉ cần đạn xong một khúc chân cũng thường ngươi miễn cho nói chấm bất cận nhân tình lại thưởng nàng phúc tự lại không chuẩn nàng bán hoa tịch nhan nghĩ vậy nhìn đến lý thuận đức làm người dọn đến đỉnh hóng gió cầm đại ghế hứng thú thiếu thiếu chờ nàng ngồi xuống trên ghế Không biết đạn cái gì khi, ngồi ở nàng đối diện người, nhàn nhạt, nhạt lại khai câu thanh, chấm đến lúc đó thường ngươi, thưởng ngươi có thể đối chấm đề một cái yêu cầu, chỉ cần chấm có thể đáp ứng. Tuy rằng biết hắn chảo nàng trở về sẽ không tha nàng đi, nhưng là, có cái có thể cho hoàng đế đáp ứng yêu cầu vẫn là không tồi. Hoa tịch nhan vuốt ve ở cầm huyền thượng ngón tay, có một tia nghiêm túc. Đạn cái gì? Khối này cổ đại thân thể để lại cho nàng, tựa hồ chỉ có đầu ngón tay đối cầm huyền chi thức ký ức. băng nàng đối cổ khúc rốt đặc cắn mai, chỉ có thể đạn cái dễ dàng nhất nhớ kỹ ngôi sao nhỏ đầu ngón tay ở cầm huyền thượng giật giật tìm đúng cùng ngôi sao nhỏ nhạc phổ không sai biệt lắm thang âm cầm huyền một cái âm phủ một cái âm phủ mà bác Lý Thuận Đức ở đỉnh hóng gió hạ chờ chỉ nghe tiếng nhạc truyền đến lại không giống tiếng nhạc đảo như là vài tuổi hài đồng vừa mới bắt đầu học cầm khi sở cầm thanh âm cho rằng nàng đây là ở điều luật đâu vì thế lót mũi chân thăm cái đầu tưởng nhắc nhở nàng này cầm là điều tốt Kết quả xem qua đi, nàng nơi nào là ở điều luật, là hết sức chuyên chú mà ở khải đàn. Không ngoài ý muốn, vốn là dù bận vẫn ung dung muốn chuẩn bị thưởng thức mỹ nhạc mặt rồng, đó là cả kinh, tay vịn ở hành lang trụ, miễn cho từ phía sau ngã xuống. Nàng đây là cố ý chỉnh hắn sao? Giống đối phó thái hậu như vậy cố ý hạ tam bàn cờ hòa. Nghĩ đến mới vừa nghe liếu cô cô nói nàng cùng ba người đều hạ cờ hòa khi, hắn nội tâm là kinh ngạc hạ. Bởi vì nơi này đầu, lâm mộ dung tài nữ tên. Hắn sớm có điều nghe, cũng có điều lánh hội quá. Mà Lê Quý Giao Hạ kia tay lạng cờ, càng là xa gần nổi tiếng. Có thể nói, tưởng thắng lâm mộ dung không dễ dàng, nhưng là, tưởng cùng hạ lạng cờ Lê Quý Giao Hạ đến cờ hòa, liền càng không dễ dàng. Nói vậy Thái Hậu bị chấn trình độ, hẳn là so với hắn càng nhiều. Nàng tài hoa, giống lộng lấy Minh Châu, vô pháp bị biển sâu bào phủ. Đang nghe nói nàng đột nhiên bị Thái Hậu thỉnh đi vĩnh thọ cung khi, hắn sốt ruột mà vừa đi. lại là đi đến đi Vịnh Thỏ cùng trên đường phật lê quý giao chính hắn đều rõ ràng là giận chó đánh mèo hắn không thể gặp nàng nửa điểm ở thái hậu nơi đó bị ủy khuất mà trên thực tế nàng không có ở thái hậu nơi đó đã chịu nửa điểm ủy khuất này thật là làm hắn trong nội tâm hiện lên một tia nôn nóng hắn giống như thật sự đắn đo không được nàng đơn cái âm tiết cùng với nàng không nhanh không chậm đầu ngón tay một đám nhảy ra tới đơn nghe khẳng định là nghe không ra cái nguyên cớ cùng với nàng giống như dần dần quen thuộc cầm huyền âm tiết có thể dần dần suy lên, rốt cuộc tạo thành một đầu khúc bộ dáng. Lý Thuận Đức sát đem cái chán hãn, nghe nghe, lại càng kinh ngạc. Đây là cái gì khúc? Chưa từng nghe qua. Quái dị đến khác loại khúc, vừa không giống nước chảy xa xôi mối tình sâu sắc từ từ, lại không giống tám mặt mai phục có chấn động nhân tâm bàng bạc khí thế, như là bỏ cho ở trong đùi cỏ nhảy tới nhảy lui. Nhưng kỳ quái thực, khả năng chính ánh này mùa hạ ánh nắng tươi sáng thời gian, này khúc nhưng thật ra vừa vẫn tốt. Làm người trong nội tâm cũng có thể cảm nhận được này đầu khúc sung sướng khúc luật Tâm tình tựa như bị trận gió thổi qua Lập tức sáng Lý Thuận Đức hiếp hiếp mắt Nói vậy nghe thánh thượng là giống nhau tâm tình Hoa tịch Nhan là đạn đến gia hãn Như là chưa bao giờ có như vậy vất vả quá Đạn xong cuối cùng một cái âm phủ Nàng dừng ngón tay ngẩng đầu vọng qua đi Ngồi ở nàng trước mặt nam nhân Ngồi đến giống đầu gỗ dường như Giống như so nàng ra càng nhiều hãn Nội tâm cả kinh Đứng lên Dân phụ đã sớm nói qua chính mình cầm nghệ không tinh, làm thánh thượng nhiễu nhĩ. Nghe được nàng lời này, hắn giống như mới hồi phục tinh thần lại, ra câu thanh, Lý Thuận Đức. Lý Thuận Đức vội vàng từ đình hóng gió phía dưới chạy đi lên, hoảng loạn hỏi, nô no tài ở. Cho chấm ly trả, chấm muôn áp áp kinh. Long bảo phất hạ cái chắn hãn. Nếu nàng đây là tưởng chỉnh hắn, hắn chịu thua. Mới vừa nhìn nàng đánh đàn, hắn chỉ cảm thấy hai hùng khiếp vía, kia cầm huyền cắt nàng đầu ngón tay thịt. như là có thể tùy thời cắt rất một khối lý thuận đức lập tức phủng ly tham trà đi lên hắn tiếp nhận chung trà ý thức được nàng còn đứng nói ngươi ngồi dù sao thoạt nhìn hắn không giống tưởng phát nàng nàng ngồi xuống uống một ngụm vân mi nhăn lại như là nghĩ lại tới nàng mới vừa đạn khúc nhan thượng thư ngươi đạn chính là cái gì trông chưa bao giờ nghe thấy quá hồi thánh thượng là dân phụ cấp nhi tử hừ dân giao dân phụ đối khúc nhạc học thức nông cạn chỉ biết hừ này đơn sơ khúc kêu ngôi sao nhỏ Sắc thật là hắn chưa bao giờ nghe qua ngồi sao nhỏ chính ngươi khởi khúc danh mặc mâu kẹp ra một đạo bất cợt nhìn về phía nàng tổng không thể báo xuất hiện đại người soạn nhạc danh đi hoa tịch nhan đành phải mạo danh thay thế nói đúng vậy dân phụ tùy ý loạn khởi khúc danh nhan thượng thư quả nhiên tài học tám đấu khúc đều có thể chính mình làm ra tới nay cầu hoàng đế đậu nàng đâu hoa tịch nhan báo cho chính mình vững vàng không ứng chính là phất áo choàng làm lý thuận đức bỏ chạy công đài miễn cho thấy nàng vết cắt tay, nói, hảo đi. Chấm đáp ứng ngươi, ngươi muốn chấm vì ngươi làm cái gì sự. Hoa tịch nhan đối này sớm nghĩ kỹ rồi, tương lượng, dân phụ muốn đi dịch đỉnh gặp một lần chính mình nha hoàn. Mặc mâu hơi lóe, như là đối ngọn nguồn có hiểu biết, nhìn nàng ánh mắt càng hiện sâu thẳm, ngươi nhưng thật ra cái hảo chủ tử. Chủ tử làm không tốt, có thể nào làm phía dưới người trung thành và tận tâm. Hoa tịch nhan đáp, đối nàng lời này, hắn như là có cảm khái, như thế nói. là chấm cái này chủ tử làm không tốt thánh thượng nhan thượng thư về sau ai ngờ kêu ngươi đi đâu ngươi không cần tự chủ trương theo nhân ra đi đứng dậy đi đến nàng trước mặt nhìn xuống đến nàng mũi toát ra một viên hãn trầm hậu sắc bén thanh âm phất quá nàng bên hai chấm đã là ngươi chủ tử ngươi này mệnh tức là chấm, cho chấm nhớ kỹ hoa tịch nhan có thể cảm giác được trong lòng nơi đó đông giống như rơi xuống tảng đá kinh dậy sóng đảo đỉnh đầu giống sơn giống nhau đè nặng nàng long ảnh cọ qua bên người nàng lý thuận đức đưa nhan thượng thư trở về còn có đem dịch đình kia nha hoàn đưa đến vĩnh minh điện tìm một chỗ cho nàng ở mày đẹp hơi dảo nay cầu hoàng đế trong chốc lát bắt nàng nước lạnh trong chốc lát cho nàng đường có thể bồi người này người thật khó lấy tưởng tượng không biết kia cung hoàng hậu đến tột cùng cái gì bộ dáng nghĩ đến lê quý giao nói nàng giống cung hoàng hậu trong lòng thật đúng là không biết như thế nào hình dung bất quá ngây thơ hồn nhiên quận chúa là thực thảo hỉ Sửa ngày mai có lẽ có thể ra cung một chuyến gặp lại Sẽ cái này con chúa, hiểu biết chút sự tình Không phải nói, hoài nghi nàng nhi tử có đông lăng hoàng tộc huyết mạch sao Mi nhi như vậy dương lên Vĩnh thọ cung Một cái nha hoàn khẩn đi vài bước Đi đến tôn cô cô bên thai nói chút lời nói Tôn cô cô gật gật đầu, đi trở về đỉnh hóng gió Tôn như ngọc quỳ gối hồ thái hậu bên chân hầu hạ Cấp hồ thái hậu lột ra cái thạch liệu Tôn cô cô hành lễ, thái hậu nghe nói thánh thượng là ở trên đường tiếp nhan thượng thư tôn như ngọc nhìn mắt tôn cô cô phải không thánh thượng là đặc biệt tới đón nhan thượng thư mà không phải đi ngang qua thánh thượng có phải hay không đi ngang qua nô no tỳ nhưng thật ra không biết tôn cô cô cẩn thận nói là biết ai ra triệu nàng tới muốn đem nàng tiếp trở về vẫn là hoàn toàn không biết đều hảo hồ thái hậu ở hai người bọn nàng trung gian lên tiếng mặc kệ như thế nào này nhan thượng thư xác thật là có tài học tám đấu bản lĩnh ai ra biết thánh thượng ái tài có lẽ qua một đoạn nhật tử thánh thượng liền nghị cũng là tôn như ngọc lập tức tiếp thượng lời nói thái hậu nương nương này nhan thượng thư trừ bỏ chơi cờ hạ hảo như ngọc cảm thấy một nữ tử nếu liền tướng mạo đều không tốt có thể nào thảo đến nam tử thích ai ra là nghe nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân nhưng chưa bao giờ nghe nói anh hùng khổ sở xấu nữ quan hồ thái hậu vỗ vô ghế dựa tiếp nhận tôn như ngọc đệ đi lên thạch liệu, khỏe môi lộ ra chút ý cười tôn như ngọc lập tức lại chụp lên ngựa thí Thái hậu nương nương lời nói cực kỳ. Cô nương này ra nếu là lớn lên xấu, khất cái đều ghét bỏ. Giống thánh thượng như vậy Mỹ Nam Tử, nếu không phải thiên hạ Mỹ Nhân tới xứng, sao có thể nói được qua đi? Thánh thượng chính mình cũng muốn mặt mũi. Hồ Thái hậu nhưng mày, ngươi nói, thiên hạ cái nào Mỹ Nhân? Thái hậu nương nương. Tôn như ngọc xoay người, đối với hồ Thái hậu, ngài không phải thích Tố Khanh nương nương sao? Tố Khanh nương nương là người Mỹ, lại người hảo, đi đến chỗ nào đều thảo hỷ. Tôn Cô Cô cũng cắm lời nói. Hồ Thái Hậu nghe các nàng hai cái một cái kính mà phủng kim tố khanh, chợt thanh âm trầm xuống, hồ nháo. Ai ra lại thích có cái gì dùng, muốn thánh thượng chính mình vừa ý. Tôn Như Ngọc cùng Tôn Cô Cô nghe Hồ Thái Hậu giống phát giận nói, đem đầu rũ xuống, mặt mày lại không có nửa điểm sầu bi bộ dáng. Ai không biết, chủ tử luôn thích nói chút tâm khẩu bất nhất nói. Hồ Thái Hậu đầu ngón tay nhẹ nhàng lột viên thạch lưu tử hướng trong miệng hàm chứa, hỏi Tôn Cô Cô, cấp trưởng công chúa tin đưa đi không có. đưa đi qua thái hậu nương nương trưởng công chúa nhìn tin không có nói không tốt tôn cô cố, cố đáp đến lúc đó hội đèn lồng ở trưởng công chúa phủ làm vốn dĩ ai ra là tưởng đem người đều giới thiệu cho vân tông chủ đáng tiếc thánh thượng ngày ấy phái người tới nói vân tông chủ đột nhiên hồi vân tộc đi nhưng này hội đèn lồng không thể không làm ai ra biết rất nhiều người đều ngắm trông hồ thái hậu nói đúng vậy Khác hai người đồng thanh nhưng ngọc người muốn kêu ai tới đâu Hồ Thái Hậu mặt mày mị mị, nhìn chính mình thích cô nương. Tôn Như Ngọc đột nhiên thẹn đỏ mặt, Thái Hậu, cái này ngươi làm Như Ngọc như thế nào nói? Thẹn thùng cái gì? Ngươi ở ai ra trước mặt yêu cầu thẹn thùng sao? Bị Hồ Thái Hậu như vậy vừa nói, Tôn Như Ngọc hút khẩu khí, chuyển chính thức mặt, nhẹ giọng, không biết cung đại nhân có thể hay không tới hội đèn lồng. Ngươi nói cung đại nhân. Nghe được Thái Hậu hỏi lại, Tôn Như Ngọc trong lòng một cái lạc, không biết là tốt là xấu, túi đầu. Cũng là. Hồ Thái Hậu nhẹ giọng cười nói, ai ra phía trước, là có cùng Thánh Thượng đề qua, Vân Tông Chủ không tới nói, muốn cho Cung Đại Nhân tới phủng cổ động. Cung Đại Nhân, là này trong kinh thành đầu, trừ bỏ Thánh Thượng cùng Vân Tông Chủ bên ngoài, nhất thảo nữ tử thích nam nhi. Tôn Như Ngọc nghe Hồ Thái Hậu như thế khen tương như, khuôn mặt tưởng đỏ. Chính là, Như Ngọc, ngươi thích Cung Đại Nhân sự, có vô cùng cha mẹ ngươi nhắc tới. Hồ Thái Hậu hiếp hiếp mắt, Thái Hậu nương nương, như thế mắc cỡ sự tình. Như Ngọc là lần đầu tiên cùng người khác nhắc tới. Tôn Như Ngọc một bước hoàn toàn xấu hổ Thái. Đứa nhỏ đốc. Hồ Thái Hậu ha ha cười hai tiếng, như thế nói, ai ra là ngươi hồng nhân. Tôn Như Ngọc lấy khăn che lại đỏ dự mặt, thấp giọng phụ nữ, thần nữ biết thích cung đại nhân người rất nhiều, nghe nói lâm thiên kim cũng là. Hào đi. Hồ Thái Hậu chụp được tay vị, chuyện này ai ra cho ngươi làm chủ. Tôn Như Ngọc cả kinh giới, khẩn tiếp lập tức kinh hỉ mà quỳ xuống, tạ Thái Hậu nương nương. Hồ Thái Hậu mỉm cười xem nàng dập đầu lệ ba cái, tùy theo, khiển nàng trở về. Tôn cô cô đem tôn như ngọc đưa đến cửa lại trở về, thấy Hồ Thái Hậu vướt ngực ở thở dốc, vội vàng tiến lên giúp đỡ vô bối. Thái Hậu, ngài cảm thấy như thế nào? Ta đi làm người đoan dược lại đây. Cung ra người, cung ra người. Hồ Thái Hậu liên tiếp niệm câu. Tôn cô cô không dám nhìn nàng mặt. Quả nhiên, bang, Hồ Thái Hậu đột nhiên một cái tát quét ở tôn cô cô trên mặt. Tôn cô cô bị phất quét trên mặt đất sau. Quỳ trên mặt đất không dám ngẩng đầu, liên thanh nói, nô tỳ thật sự đối như Ngọc Thích cung đại nhân sự không biết tình. Hồ Thái Hậu thấy nàng nói được lã trá trực khóc bộ dáng, một hơi thở hồn hển trở về, nói, làm người đi cha. Cha cung đại nhân. Hồ Thái Hậu trừng cái mắt, cha nhan thượng thư. Tôn cô cô trong lòng bàn chuyển, chuyển bất qua con tới, mới vừa Thái Hậu không phải nhìn qua người tới cảm thấy không thấu đáo uy hiếp sao. Tài học tám đấu. Hồ Thái Hậu chậm rãi niệm mấy chữ này. Năm đó cung già nữ câu dẫn đến thánh thượng, cũng là lúc này mới học tam đấu. Tôn cô cô nội tâm bị nàng lời này giống quắt lên cơn lốc, lung lay sắp đổ. Hồ Thái Hậu hít mắt, nàng đến tột cùng là thần thánh phương nào. Như thế nào vào cung. Tôn cô cô bỏ lại đây, nhỏ giọng nói, không bằng, nô tỳ chảo cái tiểu thái dám tới hỏi một chút. Bắt, sợ là muốn ở thánh thượng trước mặt rút dây động rừng. Thôi, chờ tố khanh nương nương tới rồi lại nói, dù sao bất quá này hai ngày sự. Thái Hậu. Ngài nói tố khanh nương nương muốn tới. Nàng ở Bạch Sương, ly đông lăng vốn dĩ gần đây. Lần này hội đèn lồng, ai ra viết thư kêu nàng tới. Vừa vặn nàng thân thể nghe nói ở Bạch Sương không khỏe, tới nơi này, cũng có thể điều một điều. Tôn cô cô ninh mày, nếu tố khanh nương nương lại đây là trụ. Nàng trụ trong cung nói, thánh thượng định là không đáp ứng. Nhưng là, ai ra có ai ra biện pháp. Hồ Thái Hậu nói xong bắt tay cho nàng, đỡ ai ra vào nhà đi, ai ra cũng mệt mỏi. Cô cô vội vàng tiếp được tay nàng, chỉ nghe nàng đứng dậy khi thật dài một câu thở dài, thánh thượng cái gì thời điểm mới có thể làm ai ra an tâm đâu. Hoa Tịch Nhan nhìn thấy Lục Thúy Khi, vừa vặn tương như phụng hoàng mệnh tới cấp nàng bắt mạch. Như vậy, Hoa Tịch Nhan hướng tương như thỉnh giáo nổi lên Lục Thúy phương thuốc. "Cung đại nhân, dân phụ tưởng cho chính mình nha hoàn trảo mấy vị dược, ngài xem xem này phương thuốc biết không?" Tương như tiếp nhận nàng truyền đạt giấy trắng, phía trên bút lông tự viết chính là chữ nhỏ, "Đoan chính tú lệ, mấy vị dược" sinh địa, bách hợp, đảng sâm, bạch thuận, hoài sơn, như là từ hai cái phương thuốc tạo thành, vì thế lại cười nói, người bệnh là âm hư hỏa vượng cùng tỵ vị suy yếu sao? Là ăn uống không tốt, ta xem nàng miệng khô, lưới hồng, mạch xuống, ấn hư, hoa tịch nhan kỳ thật tưởng thỉnh đại phu cấp lục thúy xem, bất quá lần trước ở trong thành mua kia thuốc trị thương về sau, cảm giác được này cổ đại giống nhau đại phu còn không bằng nàng hảo, giống tương như như vậy đức cao vọng trọng, định là không thể cấp lục bắt mạch xem bệnh. Nàng đành phải cầm chính mình khai phương thuốc hỏi một chút. Nhan thượng thư này phương thuốc ta nhìn không thành vấn đề. Tương như trong tay méo phương thuốc, đáy mắt lói hạ, ta nghe nói, mới vừa ngươi bị Thái Hậu triệu đi. Tin tức truyền thật mau. Hoa tịch nhan gật đầu, ở Thái Hậu kia hạ mấy mâm cờ, dân phụ liền đã trở lại. Thấy nàng biểu tình nhất phái nhẹ nhàng, tương như hơi hơi giật mình, khỏe môi không cấm hướng lên trên giường. Nhan thượng thư này đi một chuyến binh phọ cung, cảm giác như thế nào? hoa tịch nhan không dự đoán được hắn hỏi như thế trực tiếp có chút kinh ngạc ánh mắt từ trên mặt nàng rời đi nhìn phía bên kia thụ tuấn nhã mặt nghiêng trở nên càng cao thâm khó lường thái hậu là cái từ bi tâm địa người thái hậu đã là vĩnh thọ cung chủ nhân thánh thượng mẫu thân tự nhiên là đức trọng nói xa một câu làm hắn sườn trở về mặt nhìn nàng ánh mắt thủy doanh không cấm lại dương cười nhan thượng thư về sau kia địa phương đừng đi nữa hoa tịch nhan nghĩ một cái hai cái đều cùng nàng như thế nói Không biết là bọn họ quan tâm nàng, vẫn là nói, càng sợ nàng rơi vào Thái Hậu trong tay lấy trụ bọn họ nhược điểm, dù sao trước gật đầu đáp tạ chính là. Thương như từ Lý Thuận Đức lãnh đi tới tiểu đình viện. Lê Tử mặc đứng ở một cây cây liếu hạ, trông về phía xa phía chân trời xẹt qua một hàng chim nhạ. Thánh Thượng, nói là Thánh Thượng tìm vi thần. Cho nàng đem mạch sao. Thương cơ hồ khỏi hẳn, hậu kỳ điều chỉnh hạ khí huyết, ứng không quá đáng ngại. Nghe xong hắn lời này, Lê tử mặc thật lâu chưa quay đầu lại liếc nhìn hắn, muộn lâu, nói, chấm vẫn luôn cho rằng, thích một người cảm giác là sẽ không thay đổi. Mặc kệ đối phương biến thành cái dạng gì. Tiên đế từng vấn quá chấm, nói chuyên sủng chỉ có thể cho người ta lấy cớ, thích một người, muốn giấu ở trong lòng. Thái hậu tắc nói, đế hoàng tâm, vô thường, tam cung lục viện thực bình thường. Thần đều nghe, thương như nói, rốt cuộc đâu, nhân tâm có thể hay không biến, đều là bị bên ngoài người bước ra tới. thương như quanh thân biến quá hơi dùng mình Rồi tay chết một chi lá liêu ở trong tay thưởng thức lương bạc khỏe môi nghéo một cái cười như không cười mới vừa chấm làm nàng khải đàn chấm vốn định lại nghe một lần chu xa kết quả nàng cho chấm bắn đầu dân giao làm hại chấm đều sợ nàng bị cầm huyền cắt tay mình xong việc hồi tưởng chấm đốn rắc chính mình buồn cười tương như ngẩng đầu nhận được hắn phóng tới một cái ưu lanh ánh mắt lại cúi đầu cung khanh ngươi còn nhớ rõ đi nàng hôn mê địa phương Là trâm tự mình thiết kế chế tạo lăng mộ. Trâm tự mình xem nàng cuối cùng liếc mắt một cái đắp lên quan tài. Kia địa phương, ngày ngày đêm đêm có chấm trọng binh ở nơi đó gác. Một con muỗi đều đừng nghĩ phi đi vào. Cho nên nói chấm si tâm vọng tưởng, si tâm vọng tưởng đến liền chính mình đều không tin. Thật là đáng sợ. Thương như ánh mắt chặt lại, nhàn nhạt yêu sầu hiện lên với trong mắt. Chính bởi vì hắn nói tất cả đều là đối. Đã chết người, lại có thể nào trở lại bọn họ trước mặt. Mặc kệ nàng là ai. Lấy mục đích gì đi vào chấm trước mặt, trên người điểm đáng ngờ như thế nhiều, chấm vì thái tử, đều không thể không đề phòng. Chấm phi vạch trần nàng gương mặt thật không thể. Bang! Ngón tay gian cảnh liễu cắt thành hai đoạn. Mặc mâu trung sóng to nháy mắt thổi qua, lại phục hồi bình tĩnh, Bạch Sương Quốc hiền Vương nói là muốn tới thấy chấm, chấm dẫn. Người đem đưa hiền Vương lễ vật chuẩn bị tốt, đến lúc đó chấm phải cho hiền Vương cùng Bạch Sương Quốc một cái đại lễ. Phất bảo quy xuống, thần tuân chỉ. Bạch Sương Quốc Hoa gia lão thái quân tự xuất quan về sau, trải qua trường như 43 ba, rốt cuộc về tới hoa phủ. Liêu thị cùng hoa chính kha đồng thời quỳ dạp xuống nàng trước mặt, mang theo một chúng nhi nữ dập đầu hành lễ. Hoa lão thái quân uống ngụm trà, đối bọn họ nói, đều đứng lên đi. Thấy bọn họ một đám bỏ dậy sau, giống như không thấy mình muốn gặp người. Kinh nghi thanh, trường phúc, không phải nói đại tiểu thư trở về sau. Ở bên hầu hạ trường phúc đi ra đáp lời, hồi bẩm thái quân, đại tiểu thư nàng, nàng. Cái gì sự ấp ấp đúng Có phải hay không tịch nhan ở nông thôn không chịu trở về? Nếu đúng vậy lời nói, nàng cha nàng mẫu thân, phải tự mình đi ở nông thôn tiếp. Hoa lão thái quân như vậy một phen đương nhiên khẩu khí, làm liêu thị cắn chặt hàm răng. Hoa chính kha cười gượng, mẫu thân, tịch nhan nghe nói là ngươi làm nàng trở về, như thế nào sẽ không chịu trở về? Người nọ đâu? Này, hoa chính kha kéo trường khẩu khí, mắt thấy lao thái quân trở về chuyện này khẳng định không thể gạt được. như vậy nói ra hoa tịch nhan mẫu tử ở hoàng gia sau núi mất tích sự hoa lão thái quân nghe xong mày nhảy nhảy đột nhiên một phách cái bàn, sợ tới mức người nhát gan lại lần nữa quỳ xuống hoàng gia sau núi mất tích Người này đương cha sẽ không hướng hoàng gia muốn người sao tịch nhan vẫn là thái tử phi đâu liêu thị không thể nhịn được nữa đẩy ra hoa chính kha đi lên trước mẫu thân mất tích không ngừng tịch nhan còn có thục nhi cùng long nhãn chúng ta không phải không có ở trong cung đi tìm nhưng là Sắc thật không có. Chỉ có thể nói, các nàng có thể là một khối bị người bắt đi. Bắt đi. Ai dám bắt đi chúng ta hoa ra người. Hoa lão thái quân hàng năm tập võ, đan điển khí đủ, trứng mắt dựng đứng, uy phong lấm lẫm Toàn bộ hoa ra, cũng chính là dựa hoa lão thái quân danh vọng căng xuống dưới. Nói hoàng thất lễ nhượng vị này và cố nội ba phần một chút đều không kỳ quái. Liêu thị quy xuống, lấy tay háo lau lau mắt, khóc nghẹn nói, mẫu thân, tịch nhan không phải ta thân sinh, ngươi có thể nói ta. Nhưng là thuộc nhi là ta thân sinh, nàng mất tích ta có thể lửa người sao?" Nghe nàng lời này không giả, Hoa lão thái quân trầm giọng hỏi, "Như vậy, chuyện này rốt cuộc các ngươi trai như thế nào? Ta làm ơn trong cung tố khanh nương nương bói toán, đến, đến ra, thuộc nhi các nàng có thể là bị bắt đến Đông Lăng đi." "Đông Lăng?" Hoa lão thái quân như là lắp bắp kinh hãi, "Như thế nào có thể là Đông Lăng?" Liêu thị mặt tủ mày hê, "Nguyên nhân chính là vì này Đông Lăng là đệ nhất đại quốc." bọn họ cũng không dám chạy đến đông lăng muốn người huống hổ trừ bỏ bòi toan sư nói đều vô chứng vô theo đông lăng quốc đế quân trị quốc có cách chưa bao giờ nghe nói có cường đạo giặc cỏ nói nữa cái gì người có thể chạy đến hoàng thất sau núi tới bắt người hoa lão thái quân càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quặc quả thực không thể tin tưởng phía dưới quỳ người trung gian hai cái cảm kích đều đem đầu thấp đến tiến hầm ngầm chỉ sợ loãi lại một ánh mắt bắn lại đây vạch trần bọn họ đế chỉ nghe hoa lão thái quân hỏi Lúc ấy, nhà của chúng ta người, còn có ai ở sau núi. Hoa dược vũ cả kinh, đột nhiên ngẩng đầu, tưởng lại thấp hèn đi khi đã không còn kịp rồi. Nhảy vũ, ngươi ra tới cấp mãi mãi nói nói. Hoa di vũ cho hắn liều mạng đưa mắt ra hiệu. Hoa dược vũ bưng kinh hồn táng đảm, đi đến mãi mãi trước mặt, mãi mãi ta cái gì cũng không biết. Ta không hỏi đâu, ngươi liền nói ngươi cái gì cũng không biết. Lao nhân ra bang lại một trưởng đánh vào trên bàn. Hoa dược vũ nông rơi xuống đất, hai tay ôm lấy đầu. Mãi mãi đừng đánh ta. Ta thật không biết những người đó là cái gì người, người hẳn là hỏi tam tỷ. Hoa Di Vũ tưởng trận trắng mắt chết tính. Di Vũ. Liêu thị khiếp sợ biểu tình không thua gì những người khác. Nương. Ta cũng là không có biện pháp, nếu là ta nói, đại gia không đều phải chết. Hoa Di Vũ gieo lên, những người đó võ công lợi hại, hơn nữa quần áo đẹp đẽ quý giá, như thế nào xem, đều là phú quý nhân vật. Di Vũ là nghĩ đến. bọn họ thế nhưng có thể tự nhiên ra vào hoàng thất sau núi căn bản không đem chúng ta hoàng thất để vào mắt liêu thị che lại ngực nháy mắt như thế nói nàng nữ nhi không phải bị giặc cỏ mà là bị quý tộc bắt đi nay đến tột cùng là hạnh vẫn là bất hạnh hoa lão thái quân lạnh lùng nói nếu thật là như thế lão phụ liệu mạng này mạng già cũng muốn đến đông lăng đế quân trước mặt thảo cái minh bạch phía dưới người một đám lại to mày đi đông lăng hướng đông lăng hoàng đế muốn người không thể tưởng tượng Nương! Hoa Chính Kha ở trong lòng tính toán hảo, quỳ xuống góp lời. Hiền Vương muốn đi Đông lăng Quốc diện thánh, không bằng chúng ta có thể trước gia nhập Hiền Vương đặc phái viên đoàn. Ân là cái biện pháp. Người chạy nhanh đi làm. Hoa Lão Thái Quân đáp ứng. Hoa Chính Kha đứng dậy bước nhanh đi ra ngoài. Chờ Nhi Tử đi rồi, Lão Thái Quân một cái ánh mắt lại dừng ở con dâu trên đầu, chờ ta nhìn thấy Tịch Nhan sẽ tự hỏi cái minh bạch. Liêu Thị tức giận đến hàm răng đều cắn ra huyết. Sáu bốn công đường đối mỏng. bạch sương quốc đặc phái viên đoàn mênh mông quần quận hơn trăm người hướng đông lăng quốc xuất phát hiền vương xuất phát phía trước từ bạch sương quốc khánh tường đế trong tay tiếp nhận hướng đông lăng quốc đế quân lê tử mặc trình hòa bình hiệp nghị hiền vương chuyến này có thể nói là gánh nặng đường xa bạch sương quốc cho tới nay vì đông lăng tiến công quốc chỉ vì này đông lăng cường thịnh bạch sương không thể không dựa đông lăng duy trì tự thân ở 36 quốc trung địa vị cũng có bạch sương ở thật lâu thật lâu trước kia chỉ là đông lăng một cái phan sau lại chính mình độc lập ra tới? Bởi vậy, ở Đông Lăng hoàng tộc trong mắt, nó Bạch Sương chưa bao giờ như là cái độc lập quốc gia. Bất quá là nó Đông Lăng phụ thuộc. Bạch Sương độc lập khi, cùng Đông Lăng thêm quá bao nhiêu điều ước. Trong đó có một cái để cho Bạch Sương vô pháp chịu đựng, là không ngừng quy định Bạch Sương phải đối Đông Lăng tiến cống nghĩa vụ. Hơn nữa, Bạch Sương triều chính quốc phòng, vô luận phát sinh như thế nào biến động, đều cần hướng Đông Lăng bẩm báo. Có thể nói, giống khánh tường đế như vậy, Năm đó bước lên ngôi vị hoàng đế khi, đều là trước hết cần thông qua đông lăng quốc đế quân nhận đồng, mới có thể đăng cơ. Như thế xem ra, Bạch Sương cái này cái gọi là độc lập, hình cùng với không có tác dụng. Cái này làm cho Bạch Sương quốc hoàng thất vô cùng đau đớn, đã là giải đến nhiều năm. Thẳng đến Bạch Sương quốc này đại hoàng thất xuất hiện cái hiền vương. Hiền vương ở các quốc gia trì gian, tạo không nhỏ danh vọng. Thấy thời cơ đã đến, Bạch Sương bên trong quyết định, làm hiền vương nếm thử cùng đông lăng đàm phán. khiến cho bạch sương có thể có được chân chính quyền tự chủ hiền vương xuất phát khi tin tưởng gấp trăm lần ở khánh tường đế cùng dân chúng tiếng hô to trung lập hạ thế tất hoàn thành sứ mệnh hứa hẹn hoa chính kha thông qua du thuyết hoàng thất làm người trong nhà tham dự tới rồi hiền vương đặc phái viên đoàn đội ngũ xuất phát lúc sau hiền vương cố ý bước lên hoa ra lão thái quân xe ngựa an ủi hoa láo thái quân hoa láo thái quân danh vọng ở bạch sương giàu có uy danh người trong thiên hạ đều biết hoa lão thái quân thiết tranh nương tử tính tình. nói vậy Hoa láo thái quân, có thể ở đông Lang đế quân trước mặt, vì hắn chống đỡ một chút sau eo. Bất quá, hắn bản nhân tựa hồ đã quên, hắn bản nhân sớm cùng hoa Lão thái quân kết hạ không nhỏ sông núi. Hoa Lão thái quân liền ly trà cũng chưa cho hắn uống, nói, ở ta bế quan tu hành như thế nhiều năm sau, trở về như thế nào liền nghe nói điện hạ tính toán lập thục nhi vì phi. Năm đó, hoa tịch nhan nhân hắn một phong hưu thư nhảy sông tự sát, hoa Lão thái quân dưới sự giận dữ. từng đến hoàng cung nắm hắn hiền vương cổ áo phát ngôn bừa bãi nếu nàng cháu gái có bất chấp gì hắn chờ chôn cùng lúc sau tìm được hoa tịch nhan khi hoa tịch nhan đã là có thai là một nữ tử danh dự tận hủy hoa lão thái quân lại dưới sự giận dữ vọt tới hoàng cung muốn hắn hiền vương phụ khởi một nửa trở lên trách nhiệm cuối cùng trải qua hoàng thất cùng hoa gia chi gian luôn mãi hiệp thương hiền vương đáp ứng ở hoa tịch nhan không thể tìm được nhân ra gả đi ra ngoài phía trước không được bàn lại tuyển phi lập phi việc Hiền Vương bỗng nhiên nhớ lại việc này, ánh mắt hơi hơi một ninh, Ngự Thanh lại rất an hòa, lao Thái Quân, việc này không phải bổn Vương quyết định, là các ngươi Hoa gia chính mình hướng Hoàng hậu đề nghị. Ai? Hoa Lão Thái Quân ngay sau đó một ánh mắt tìm Nhi tử tính sổ. Hoa Chính kha vội dán đến nàng bên hai, nhỏ giọng giải thích, mẫu thân, việc này nói ra thì rất dài, chủ yếu Nhi tử là suy xét nước phủ xa không chảy ruộng ngoài. Dù sao, đến lúc đó Hiền Vương Trung quy là muốn cưới phi, nếu hắn đều hổ thẹn với Tịch Nhan. Lại cưới nhà của chúng ta nữ nhi thuộc nhi không cũng hảo. Há biết lời này đổi đến hoa lão thái quân một cái hạt rẻ thẳng gõ đến hắn đầu thượng, hôn trướng đồ vật. Không cần phải nói, như vậy siêu chủ ý, định là liêu thị cho người ra. Hoa chính kha hủy khuất mà nói, mẫu thân, nàng ra chủ ý cũng không có tổn hại đến hoa gia Chúng ta hoa gia ra cái thái tử phi không phải có thể áp đến cái khác quý tộc trên đầu sao. Hiền vương sau này làm hoàng đế, chúng ta thuộc nhi là hoàng hậu, ta là hoàng đế nhạc phụ. toàn bộ bạch sương quốc không đều đến nhất kính trọng ngươi vị này hoàng hậu nãi nãi luôn miệng nói vì hoa gia hảo chỉ nhớ do thục nhi quên mất tịch nhan này chờ a dua nịnh hót đồ nhu nhược ta hoa ra một thế hệ lại một thế hệ đến ngươi này đại quả thực là không nên thân hoa lão thái quân càng nói càng giận trong cơn giận dữ mấy cái nhi tử từng người thành ra lập nghiệp lại đều là không biết cố gắng quan làm càng lớn càng chỉ biết ham tiểu tiện nghi sớm đã quên hoa ra người căn bản làm nàng không mặt mũi nào đối mặt tổ tiên liền chính mình trưởng tôn nữ đều giữ không nổi, vì thế giận chỉ lại chỉ đến nhi tử trên đầu. Ngươi cho rằng ngươi cùng liêu thị đánh này bản tính, thật là vì thuộc nhi hảo sao? Ngươi bản thân nhìn một cái hiện giờ này tình hình, thuộc nhi đâu? Thuộc nhi, thuộc nhi nàng, hoa chính kha từng tiếng run kinh, không lời gì để nói. Thuộc nhi mất tích hồi lâu, hiền vương nhưng có từng vì nàng lo lắng quá nửa phân. Ở bên nghe hoa ra láo thái quân mắng chửi nhi tử, hiền vương vốn là hoài xem kịch vui tâm thái, kết quả vừa lơ đảng. Lao thái quân đem đầu mâu đối tới rồi trên người hắn, làm hắn thể diện tốt nhất một trận xấu hổ. Hoa Lão thái quân đối những người này không mắt thấy, huy tay áo nói, thỉnh điện hạ đi ra ngoài đi. Ta già rồi, thân thể không được, xe đồ mệt nhọc, muốn nghỉ ngơi. Hiền vương nhẫn mại mà hành lễ lại ra hoa Lão thái quân xe ngựa. Hoa chính kha vừa muốn đi theo đi, mặt sau Lão thái quân đột nhiên nắm lên trùng trà ném tới hắn trên đầu, hôn trướng đồ vật. Tịch Nhan là tu cái gì nghiệt duyên mới có ngươi như vậy cha. Chớ quên Hoa gia người thừa kế là bất luận nam nữ, tịch nhan là đích trưởng nữ, ngươi tưởng là ai, trừ bỏ tịch nhan, đều đừng nghĩ. Liêu thị vốn là lo lắng, bên ngoài nghe, hiện lại nghe thấy lao thái quân như vậy phóng lời nói, một búng máu đều mau nhổ ra. Nàng tranh như vậy nhiều năm, đương cái vợ kế dễ dàng sao. Vì hoa chính kha sinh bốn cái nữ nhi, thật vất vả sinh đứa con trai, hiện tại cư nhiên bị lao thái quân ghét bỏ. Sớm biết nên đem hoa tịch nhan lộng chết. đặc phái viên đoàn ở trên đường hành tẩu có 8 ngày thời gian mới đến đông lăng trước đó đông lăng trưởng công chúa phủ trước náo nhiệt lên bởi vì đã chịu hồ thái hậu ủy thác trưởng công chúa gánh vác nổi lên tổ chức ngày mùa hệ hội đèn lồng trọng trách sáng sớm trưởng công chúa một mặt cùng phò mã thương lượng thiệp mời danh sách một mặt nhà mình nữ nhi lôi kéo nàng tay áo năn nỉ nàng làm lê tử mặc thu hồi cấm này vào cung hoàng mệnh đều nói thánh thượng tính tình cổ quái so tiên đế là chỉ có hơn chứ không kém đây là chính ngươi rước lấy Nương vô pháp vì ngươi ở thánh thượng trước mặt nói chuyện. Lại có, bất quá ba ngày, ngươi đến trên đường đi một chút giải sầu, đến nhà ai xuyến xuyến môn, không phải đi qua. Trường công chúa chụp được nữ nhi bướng bình tay, nếu thiệt tình nhàm chán, hồi khuê phòng học học theo hoa. Đừng tưởng rằng ngươi là con chúa, ngươi xuất gia khi, của hồi môn bên trong, phải có chính ngươi theo đồ vật. Nương, lê quý giao hủy khuất chính là, ta lại không có làm sai cái gì. Hoàng huynh như thế đối ta, quá mức trách móc nặng nề. Còn nói ngươi không có làm sai. Trưởng công chúa liếc xéo nữ nhi, ngươi không nghĩ ngươi trêu chọc ai. Trêu chọc đương kim thánh thượng trước mặt hồng nhân. phó mã gia Lê Vĩnh Khang thấy chen vào nói, đi theo trưởng công chúa giáo dục nữ nhi, không cần nói nữa. Thánh thượng đây là vì ngươi hảo. Ngươi nổi tiếng nhiều thị phi. Thật nhiều người mắt đều nhìn chầm chầm kia nhan thượng thư. Ngươi theo vào đi chấp vá, ngươi không sợ bị cuốn tiến thị phi bên trong. Ta cùng công chúa đều sợ, đến lúc đó, không ai có thể giữ được ngươi. ai nhìn trầm trầm nhan thượng thư, nhìn trầm trầm nhan thượng thư làm cái gì? Lê Quý Giao nháy mơ hồ mắt to, hỏi. Trường công chúa cùng phò mã ra đều lắc đầu thở dài. Bọn họ này nữ nhi loại nào đều hảo, chính là từ nhỏ bị bọn họ bảo hộ quá mức, thế cho nên tâm cơ quá mức đơn thuần. Lê Quý Giao thấy một cái hai cái đều không đáp nàng, một dầm chân đi ra ngoài, đi theo nàng nha Hoàng Tam thất, thấy nàng ở trong viện xoay quanh, ngồi không xuống dưới, vì thế để ra cái đề xuất nhỏ, con chúa, bằng không. Đến cung phu nhân trong nhà ngồi ngồi, trưởng công chúa phủ cùng cung gia người không tính hiểu biết, bởi vì cung gia người, đều là tính tình đạm bạc, không yêu giao tế, khiến cho mọi người sau lưng ái nói cung gia người là trần thế không nhiễm tiên nhân, nghĩa xấu lớn hơn nghĩa tốt. Lê quý giao lại bởi vì năm đó cùng hoàng tẩu cung hoàng hậu giao tình thâm hậu, sau lại, thường có trưởng công chúa hướng cung gia chạy. Ở cung phu nhân trong nhà, xem cung phu nhân cặp kia khéo tay thêu hoa, cũng là kiện cảnh đẹp ý vui mỹ sự. Tam thất cái này kiến nghị giải Lê Quý Dao buồn. Lê Quý Dao vỗ tay trầm trồ khen ngợi, ngồi trên quốc kiệu, chạy tới cung gia. Vừa vận chỉ có cung phu nhân một người ở nhà, cùng cung gia lớn nhỏ gia phó, một khối ở trong sân phơi trong thư phòng thư, phòng ẩm. Một chồng chồng tử thư bày đầy đất. Quân chúa tới. Gia nô vào cửa thông báo. Cung phu nhân vội chỉnh bình góc áo, ra cửa nghênh đón. Lê Quý Dao vào cửa, lập tức bắt lấy cung phu nhân muốn chơi cờ. Cung phu nhân theo nàng ý, bày bàn cờ. Cùng nàng hạ chính là cờ năm quân. Cờ năm quân nói, Lê Quý Giao hạ còn hành, không giống cờ vây một chút tay lạn rốt cuộc. Ngây thơ hồn nhiên thiếu nữ quan không được miệng mình, cùng cung phu nhân hộp ra chính mình trong bụng ủy khuất, nói hoàng đế Lê Tử mặc vô duyên vô cơ cấm nàng vào cung, nàng chính mình cha mẹ còn nói nàng là là. Nói đến nói đi, vị này quận chúa là không cảm thấy hoa tịch nhan có nào điểm không tốt, chỉ cho rằng mọi người như vậy nghị luận hoa tịch nhan thị phi, thế hoa tịch nhan bất bình. cung phu nhân nghe nàng tả một câu hữu một câu nhan thượng thư nghe được nàng hình dung hoa tịch nhan trên mặt có một khối rõ ràng xèo khi phía sau là lướt trong cổ họng cướp thấp giọng nhạc ê này chẳng phải là nàng cùng nàng phu nhân phía trước ở khách điếm gặp được vị kia mẫu tử là lướt ngươi nói gì ngươi gặp qua nhan thượng thư sao lê quý giao bắt lấy là lướt kia thanh khẽ gọi hỏi cung phu nhân che ở là lướt trước mặt khẽ cười nói con chúa nàng hồ đồ nhan thượng thư là trong cung hầu hạ thánh thượng người nàng một cái nha hoàn như thế nào khả năng ở trên phố gặp được cũng là lê quý giao không có hoài nghi chu lên mày nói ta hoàng huynh kia phúc tính tình thích người thế nào cũng phải buộc chặt ở hắn bên người không thể ta làm nàng ra cung tới tìm ta nhưng ta tưởng khó khổ sở thượng thanh thiên cung phu nhân khỏe miệng hơi hơi ngậm cười cung đại nhân về nhà ăn cơm sao lê quý giao thấy chính mình nha hoàn tam thất thúc dục hồi phủ dùng cơm chính mình không phải rất muốn trở về như vậy dò hỏi Cung phu nhân lắc đầu, hắn công vụ quân thân, hẳn là sẽ không trở về. Lê Quý Giao cao hứng mà vô vô tay, như vậy ta có thể lưu lại nơi này dùng cơm. Tam thất chỉ có thể đối chính mình cái này một chút đều không có quy củ chủ tử phiên trận trắng mắt. Cung phu nhân đương nhiên sẽ không cự tuyệt nàng lưu lại. Lê Quý Giao đối cung phu nhân phun ra đầu lưỡi nhỏ, ta trong phủ, cha mẹ ta đều không rảnh lo ta, phải cho Thái Hậu làm hội đèn lồng. Tới rồi ngày đó, ta lại chạy phu nhân trong nhà tới trốn trốn, hảo sao? Quận chúa, yến hội thường thường làm một lần, mỗi lần đều kêu ta đi, ta đều ghét. Đi nơi đó làm cái gì, Trừ bỏ bồi những người đó khua môi múa mép, còn thừa canh giờ, ăn cái gì, mỗi lần ăn đến ta bụng căng, trở về còn phải thỉnh đại phu uống thuốc, mất nhiều hơn được. Lê Quý Giao phun khởi nước đắng rừng không được tới. Cung phu nhân nhìn mắt nàng này tuổi, nhẹ giọng nói, quận chúa tuổi cũng không nhỏ. Ta tưởng, công chúa cùng phò mã, đều là hy vọng bắt đầu cấp quận chúa tìm kiếm tương lai hôn phu. lê quý giao mí mắt chớp chớp phu nhân lúc ấy người như thế nào giúp ta hoàng tẩu tìm kiếm tương lai hôn phu nay quận chúa nói chuyện là không chỗ nào cố kỵ cung phu nhân cầm lấy khăn che lại khoe miệng ho nhẹ tam thất vội vàng kéo chính mình chủ tử lê quý giao hối hận thiệt tình xin lỗi nói phu nhân bổn quận chúa nói chuyện lỗ mãng bất quá ta cũng hoài niệm hoàng tẩu rất muốn nàng lần trước tiến cung thấy nhan thượng thư nhất kiến như cố cảm giác nàng cùng hoàng tẩu cực kỳ giống Người hảo, tâm địa hảo, càng quan trọng là, nàng cùng hoàng tẩu giống nhau thông minh. Tôn như ngọc cùng lâm mộ dung muốn ăn chết nàng, đều bị nàng dễ như trở bàn tay mà hóa giải trở về, xem đến lòng ta thoải mái thấu. Cung phu nhân lẳng lặng mà nghe nàng kể rõ, trước mắt, như là một lần nữa hiện ra hoa tịch nhan mẫu tử mặt. Chờ lê quý giao nói xong hạ màn, cung phu nhân nhắc tới, quận chúa lần trước, không phải nói muốn muốn kia bức hòa sao. Ta làm người dán lại qua, vốn định làm là lướt đưa đến công chúa phủ. Nếu hôm nay quận chúa lại đây, ta đây liền làm lả là lớp tử trong phòng lấy ra, làm cho quận chúa mang về. kia bức họa. Là hoàng tẩu kia phúc tự bức họa sao. Lê Quý Giao hưng phấn đến mắt đều sáng lên. Cung phu nhân mỉm cười gật gật đầu. Không cần một lát, lả lớp tử trong phòng lấy ra một bức quận chủ. Lê Quý dao dùng đôi tay nhận lấy, tiểu tâm bước về, nói, ta muốn đem nó giấu đi, tuyệt không có thể bị ta hoàng huynh phát hiện, bằng không, hắn lại sẽ cướp đi. Lời này... làm cung phu nhân nghe một bên dương khỏe môi một bên nội tâm hơi hơi chua sót trong cung hoa tịch nhan cấp lục thúy uy dược thấy người bệnh thiêu cơ bản lui thở dài một hơi lý thuận đức lại đây tìm nàng nói thánh thượng muốn nàng qua đi đã nhiều ngày tới không biết kia cầu hoàng đế đột nhiên xoay cái gì tâm tư không hề mỗi ngày tìm nàng làm khó dễ nàng nàng có thể an tĩnh ở trong phòng cấp lục thúy trị thương hiện giờ hắn đột nhiên lại kêu nàng qua đi không biết chuyện gì sửa sang lại quần áo tùy lý thuận đức lúc đi trên đường dò hỏi lý công công chúng ta đây là muốn đi đâu nhi Thánh thượng tiếp kiến ngoại quốc sứ thần vân tường điện hiền vương xuất lĩnh đặc phái viên đoàn tiến vào đông lăng kinh đô nhưng mà cũng không có đã chịu đặc biệt long trọng hoan nghênh ý gì theo lê tử mặc tiết kiệm tác phong ngoại quốc sứ đoàn nếu không có đại quốc vì lệ thuộc quốc tiến vào diện thánh giống nhau chỉ làm đơn giản chiêu đãi hiền vương xe ngựa đội tiến vào đông cửa thành đường hẻm hai bên không có ba cánh cùng quân đội xếp hàng hoan nghênh Chỉ có Lê Tử mặc Phái tới một cái lễ bộ đại thần, làm tiếp đãi cùng dẫn đường người. Hơn trăm người đoàn xe ngựa lẫn vào Đông Lăng kinh thành nội đường cái bên trong, Đông Lăng các ba cánh, bởi vì xem nhiều tới triều bái bọn họ đế quân sứ đoàn, đối với Hiền Vương như vậy không tính quy mô đặc phái viên đoàn, hoàn toàn không bỏ ở trong mắt. Như thế tao ngộ, làm thỏa thuê mãn nguyện đi vào Đông Lăng Hiền Vương trong nội tâm bắt buồn nước lạnh, lòng bàn tay nắm chặt hãn, cảm thấy lần này nhiệm vụ gian khổ, khủng phi hắn có thể đoán tưởng. Nói đến bạch sương quốc đến đông lăng diện thánh mỗi năm lớn nhỏ đều có mấy lần giống nhau đều là bạch sương quốc hoàng đế khâm điểm đại thần xuất đoàn mà đến bởi vậy cũng không phải mỗi lần đều có thể nhìn thấy đế quân bản nhân khánh tường đế đăng cơ khi đã từng đã tới một lần đông lăng cứ nghe lần đó gặp mặt cấp khánh tường đế để lại bất kham nhận thấy trong lòng tàn ảnh lúc sau khánh tường đế vẫn luôn tránh đi cùng đông lăng hoàng tộc trực tiếp gặp mặt hiền vương làm thái tử đây là hắn nhân sinh lần đầu tiên đến đông lăng thấy đông lăng đế quân chỉ nhớ do rất nhiều năm trước kia hắn tuổi tác thượng ấu đi theo dạy hắn tập võ sư phó ở một lần thiên hạ tiên kiếm đại hội thượng nghiền ngẫm tu hành đại hội thượng lê tử mặc so với hắn bất quá lớn tuổi vài tuổi một bộ tiên phong đạo cốt áo bảo trắng với thân làm đại hội khách quý xuất hiện khi bạch y phiêu phiêu tuyệt mỹ thiếu niên kinh diễm tứ phương hiền vương hạ cố kiệu đoan chính mặc quan ánh mắt kiên nghị từ lễ tân dẫn giáp đi vào vân tường điện vân tường điện phi đông lăng quốc triều đình lớn nhất điện phủ đông lăng quốc hoàng đế thượng triều tiếp thu ngang nhau ngoại tân cùng đủ loại quan lại triều bài khi mở ra chính là đại minh điện vân tưởng điện chỉ là một cái phó điện tồn tại tương đối tiểu giống nhau vì lê tử mặc lén tiếp kiến một ít sứ thần khi sử dụng ở hiền vương xem ra lê tử mặc nguyện ý tự mình trông thấy hắn đã là cho hắn không nhỏ khoản đãi là hắn thành công bước đầu tiên rào bước tiến lên điện phủ trói lọi ngọc thạch mặt đất bốn phía bảng bạc cửu long phản vòng điện trụ đều hiện ra đông lăng quốc dân phú quốc cường khí thế Hiền Vương cùng với Sở mang 4 năm cái bạch xương quốc đại thần quỳ xuống, chờ một chuỗi bước thanh từ bên trái môn trung xuất hiện. Miễn lê đi, theo sát một câu trầm thấp long uy, Hiền Vương chờ quỳ người chậm dại đứng dậy, dương mắt thấy trước mắt nam tử trưởng thân ngọc lở, người mặc long bảo tố sắc lại trạng thái bước người, giống như núi lớn ngăn chặn mọi người đỉnh đầu. Hiền Vương quỳ một gối, nói: Bạch xương quốc thái tử Nguyễn Hạo triều kiến Đông Lăng quốc đế quân, lần này tiến đến diện thánh, mang đến bạch xương tiến cống Đông Lăng cống phẩm. cộng 120 hai dương, ngân lượng đá quý bao nhiêu, danh sách đã chuyển giao Đông Lăng lễ bộ đại thần. Hiền Vương nói xong những lời này, tính trở Lê Tử mặc Khai Thanh. Lê Tử mặc lại là mặc hồi lâu, chỉ dùng một đôi bông đàm mặc mâu, đánh ra hắn, khóe môi câu ra một mặt châm trọc, Hiền Vương trừ bỏ cho chấm tiến cống, còn có cái khác lời nói phải đối chấm nói sao? Nếu kia tầng giấy đều thật hay, Hiền Vương túc nhan thanh sắc, bổn vương lần này tới, mang đến Bạch Sương Quốc hoàng đế dục cùng Đông Lăng một lần nữa ký tên hiệp nghị thư. Quý quốc là tưởng chính thức thoát khỏi Đông Lăng lệ thuộc quốc thân phận. Đúng vậy. Một tiếng cười lạnh, bay ra tiên nhan lương bạc khoe môi, Bạch Xương quốc từ đâu ra tự tin cùng chấm đàm phán. Cấu kết tây thật. Hiền Vương lòng bàn tay hãn lại nhiều một tầng, đế quân hiểu lầm. Bạch Xương quốc làm ra này cử là Bạch Xương quốc dân tâm sở hướng. Cùng tây thật chờ quốc không hề quan hệ. Bạch Xương sẽ không trở thành bất luận cái gì đại quốc phụ thuộc phẩm. Ngươi nói là dân tâm sở hướng? Bạch Xương quốc thổ địa thượng con dân vượt qua 4/5 nguyên thuộc về Đông Lăng quốc con dân huyết thống, lại nói tiếp, chân chính ngoại tộc người, hẳn là các ngươi Bạch Sương quốc hoàng thất. Hiền Vương nhíu mày, đế quân lời này sai biệt. Bạch Sương quốc con dân ủng hộ hoàng thất, Bạch Sương quốc nội một mảnh tường hòa thái bình. Trong phía trước, từng đến Bạch Sương cải trang đi tuần, vốn cũng cho rằng Bạch Sương quốc nội tường hòa an bình, Hiền Vương phụ trợ khánh tường đế trị quốc có cách, quả thật Hiền Vương thanh danh lan xa thiên hạ, vì dân tâm sở vọng. Chỉ tiếc, bị chấm hiểu biết đến, lại hoàn toàn không phải như thế. Sắc bén ánh mắt rơi xuống hiền vương tú nhan suy nghĩ khởi có quan hệ kia đối mẫu tử đủ loại nghe đồn khi lại bay đến hiền vương mặt sau quỳ hoa chính kha hiền vương hưu quá một nữ tử đứng hay không hiền vương sửng sốt hắn hưu hoa tịch nhan chuyện này tuy rằng làm hoa tịch nhan trở thành bạch sương quốc bên trong thành già trẻ nói chuyện phiếm cho cười nhưng là không đến mức chuyển tới nước ngoài càng gì nói chuyển đến đông lăng đế quân lỗ thai hay là đông lăng đế quân đến quá bạch sương quốc đế đô hắn bạch sương quốc thế nhưng một chút cũng không biết việc này Không ngừng lòng bàn tay đổ mồ hôi, cái chán cũng dính thượng mồ hôi. Hiền Vương, nói cho chấm, là, hoặc là không phải. Đúng vậy Hiền Vương mắt nhìn thẳng, cũng không cho rằng chính mình đối việc này yêu cầu phụ trách. Hưu nàng lý do. Nàng, phi trong lòng ta tương ứng nữ tử. Một khi đã như vậy, vì sao cùng nàng ký kết hôn nước? Đây là cha mẹ chi mệnh. Hiền Vương hàng đầu, vẫn không cho rằng chính mình có sai. Mặc mâu hơi trầm xuống, đã là như thế, cha mẹ ngươi hưởng vì phụ mẫu. đã hướng vào cùng nàng lại cổ vũ ngươi hưu nàng thậm chí nàng đã bị ngươi sở hữu cùng ngươi vô liên quan lúc sau 6 năm sau về nhà lại bị cha mẹ ngươi phái binh dục ở ngươi bạch sương hoàng cung sau núi nội đêm này giết hại hiền vương bị chấn, đảo không phải bởi vì mới biết được chính mình cha mẹ phái binh sát hoa tịch nhan mẫu tử mà là thế nhưng bị lê tử mặc đã biết chuyện này còn có vì cái gì lê tử mặc sẽ biết chuyện này cái gì thời điểm lê tử mặc chú ý nổi lên hoa tịch nhan mẫu tử này này vì gối hiền vương mặt sau hoa chính kha hai chỉ mắt thất thần nhìn phía hiền vương bạch xương quốc hoàng thất thế nhưng mới là muốn thương tổn hắn nữ nhi chân chính hung thủ muốn hỏi chấm như thế nào biết có phải hay không bởi vì chấm vừa vặn ở sau núi thấy này hết thảy chuyện này lệnh châm thập phần đau lòng là tưởng như thế tàn nhẫn độc các tàn sát chính mình quốc nội vô tội bá tánh người coi vương pháp vì rơm dạ người cư nhiên là bạch xương quốc hoàng thất quân hoàng cùng hoàng hậu như thế người thân là hoàng thất gương tốt thống trị lê dân phía dưới thương sinh lại có thể như thế nào an khang hiền vương đứng lên chắp tay đế quân theo như lời này hết thảy nhưng có chứng cứ nếu vô tức là đối ta bạch xương quốc hoàng thất bôi nhọ đạm nhiên đảo qua hiền vương lời lẽ chính đáng lương bạc khỏe môi đạm ra một tiếng lý thuận đức làm người đem phạm nhân chứng nhân áp lên điện phút chốc hai gã nữ tử người mặc tủ phục chân mang gông xiềng bị đẩy lên điện phủ đẩy đến hiền vương trước mặt hoa chính kha nhìn thấy chính mình nhị nữ nhi gương mặt nhảy dựng lên Thục Nhi. Cha. Hoa Thục Nhi lớn tiếng mà khóc thút thít, mau cứu cứu Nữ Nhi. Nữ Nhi không phải muốn sát đại tỷ, muốn giết đại tỷ chính là hoàng thượng cùng hoàng hậu, Nữ Nhi đều tận mắt nhìn thấy. Hiền Vương mánh lui nửa bước, trong mắt hoảng sợ mà nhìn hiện giờ hói đầu lại quanh thân tanh tửi giống cái bà điên Hoa Thục Nhi. Hoa Chính Kha đứng ở trung gian, nhìn xem ngồi ở trên đỉnh Long ỉ Lê Tử Mặc, lại nhìn xem Hiền Vương, không biết nên định bợ phương nào. Mặc mâu nhàn nhạt, nhạt nhữ lại, Hoa Đại Nhân. Hoa Chính Kha vội vàng quỳ xuống, thân ở. Nói cho chấm, người nữ nhi là ở nói dối sao. Hoa Chính Kha nâng lên hai chỉ tay háo mặt đẩy mặt hãn. Cha! Hoa Thục Nhi thấy thế, phát tới, trên mặt đất bỏ, bỏ tới rồi hiền vương bên chân. Ở hiền vương không có tới cập nhảy khai khi, đôi tay ôm lấy hiền vương chân, điện hạ. Điện hạ, Thục Nhi là vì điện hạ, vì hoàng hậu nương nương, biến thành bộ dáng này, điện hạ không thể vứt bỏ Thục Nhi. hiền vương túi đầu chỉ cần nhìn đến nàng dơ bẩn đầy mặt mặt cùng kia hói đầu cái chán ghê tởm ở dạ dày nội quần cuộn, hai chỉ dày dùng sức cọ khai tay nàng nhưng hoa thục nhi khẩn trảo không bỏ điện hạ điện hạ ngươi không phải thanh danh bên ngoài hiền vương sao ngươi có thể nào vứt bỏ thục nhi thục nhi là ngươi vị hôn thê bậy bạn bổn vương bổn vương trước nay liền không có đáp ứng muốn cùng ngươi thành hôn ngươi loại này làm sằng làm bậy đáng ghê tởm nữ tử có thể nào xứng đôi bổn vương nghe được lời này Hoa chính kham một đôi không thể tin tưởng mắt, bắn về phía Hiền Vương, điện hạ. Hiền Vương thở sâu, trong nội tâm thừa nhận, hiện tại cục diện này, là hắn cùng hắn bạch sương quốc hoàng thất danh dự, hoàn toàn bị hoa ra người làm hỏng. Mà hết thể này, đều bởi vì trên Long ỉ ngồi nam nhân kia, Lê Tử Mặc. Hiền Vương phẫn nộ con ngươi nhìn phía Long ỉ khi, vốn tưởng rằng, sẽ gặp được Lê Tử Mặc vẻ mặt rào rạt đắc ý, lại không nghĩ rằng, đối phương hồi lấy hắn chính là một mạng, so cười nhạo hắn càng làm cho hắn chật vật bất kham chỉ trích. Này nam nhân, chẳng lẽ, không phải chỉ vì áp chế bọn họ Bạch Sương quốc mới ra này mưu kế? Hiền vương trong lòng đột nhiên bi thương, một câu nhịn không được bay ra khẩu, đế quân, hoa gia đại tiểu thư, hay là cũng là ở Đông Lăng. Hiền vương muốn gặp nàng sao? Nàng không phải bị ngươi hưu người sao? Vân mi nhẹ nhàng trọn, Hoa tịch nhan đứng ở vân tường điện bình phong sau, nghe trước tấm bình phong mặt chính phát sinh hết thảy. Mày đẹp như vậy rảo, tâm hồ bên trong nơi nào đó tắc giống phá tầng băng. Hắn vì cái gì? vì cái gì phải vì bọn họ mẫu tử làm chủ ra khẩu khí này nhớ tới đã nhiều ngày đủ loại hắn có chút địa phương thật sự làm nàng xem bất quá mắt nhưng là nàng khi thật biết đến hắn là một cái nội tâm có ấm áp người tịch nhan bình phong bên ngoài hoa chính kha đột nhiên làm cho điện phủ kêu lên tịch nhan ngươi ở chỗ này sao hoa tịch nhan giảo mi túi đầu xoay qua thân hoa chính kha tuy rằng không có thân thủ hại nàng nhưng là dung túng liêu thị cùng đồng loã vô dị loại này cha Nàng là xuyên tới, vốn là không có cái gì cảm tình. Ước gì thế nguyên bản hoa tịch nhan cùng loại này cha nhất đau lưỡng đoạn. Hai nghe hoa chính kha thế nhưng còn ở trong điện như vậy kêu lên, tịch nhan, ngươi mau ra đây à. Mau giải thích một chút, giúp Thục Nhi thoát tội, nói cho đông lăng đế quân, việc này nãi giặc cỏ làm, cùng Thục Nhi, cùng Hiền Vương Điện Hạ, đều vô quan hệ. Chúng ta không thể vu hãm người tốt. Nay có thể là hoa chính kha nghĩ đến tốt nhất biện pháp, cứ như vậy, hắn hai mặt đều sẽ không đắc tội với người. lại có thể bảo toàn nhị nữ nhi mệnh. Đến nỗi đại nữ nhi, thanh danh đã sớm hủy hoại, mệnh không có việc gì, lại hủy một chút danh dự lại như thế nào. Ngược nội một cổ khí cuồn cuộn, nàng xoay người, nên diện tương như một đôi lẳng lặng con ngươi nhìn nàng. Không biết vì sao, chỉ cần nhìn đến trước mắt vị này nam tử, nàng lạnh leo thậm chí đã chết trong lòng, đó là một cổ dòng nước gấm lưu động. Vì thế, nàng cỏ qua hắn bên người, từ bình phong mặt sau đi ra tới rồi trong điện. Thực nhan Hoa chính kha vui sướng vặt phần, tưởng, cái này phế vật nữ nhi, quả thực vẫn là nhất nghe lời hắn. Hoa tịch nhan dừng lại bước, không có đi qua đi, nhàn nhạt mặt mày đảo qua trước mắt này nhóm người, bên trong, có điều gọi nàng thân nhân, nhưng nàng chỉ cảm thấy một cổ lạnh băng. Đồng thời, tiếp xúc đến nàng nếu keo kiệt con người, hoa chính kha sắc mặt cứng đờ, một loại dự cảm bất hảo treo ở hắn trên đầu. Hoa thục nhi ôm hiền vương đùi khóc thảm thiết không ngừng. Hiền vương hai chỉ mắt. chỉ mong hoa tịch nhan bối qua đi đối mặt trên long ỷ nam nhân kia bóng dáng trên mặt cảm giác là bị cái gì thổi qua làm hắn nóng rát mà đau đớn hồi thánh thượng dân phụ dưới lời nói tuyệt vô hương ngôn nguyện đem tính mạng làm chứng muốn giết dân phụ cùng dân phụ nhi tử là bạch sương quốc hoàng thất cùng với hoa gia nhị tiểu thư hoa thục nhi cùng với nha hoàn long nhãn hoa tịch nhan một chữ một chữ rơi xuống đất có thanh nàng lạnh như băng sương mi làm người không cấm liên tưởng đến nàng nội tâm hẳn là chất chứa đau xót ngón tay đè lại ở Vân Mỹ thượng. Hắn buồn ý là muốn lợi dụng nàng. Đầu ngón tay lại ở chân mày thượng đè đè, việc này, vọng Hiền Vương về nước sau, cùng Bạch Sương Quốc hoàng đế cho chấm một cái kết quả. Nếu không nói, chấm sẽ đem Bạch Sương Quốc phát sinh rèm pha, chiêu cáo khắp thiên hạ. Hiền Vương liên tiếp lào đảo, rõ ràng nếu chiêu cáo thiên hạ nói, hắn Hiền Vương nỗ lực duy trì Hiền Vương chi danh, đã có thể toàn hủy hoại. Một khi danh dự tận hủy, hắn địa vị, thân phận của hắn đều sẽ phát sinh trời sụp đất nước thay đổi. Long bảo phất ghế đứng dậy, đều lui xuống đi đi. Này hai gã phạm nhân xúc phạm quốc gia của ta luật pháp, muốn y đi theo quốc gia của ta luật pháp chấp hành. Vài người đi lên đem hoa thục nhi kéo xuống đi. Hoa thục nhi vươn tay, hướng hoa chính kha thét trói thai, cha, cha, bọn họ muốn sát thục nhi. Hoa chính kha bỗng nhiên đi lên trước, ở hoa tịch nhan xoay người phải đi khoảnh khắc, xông lên đi đột nhiên một ba. Tới quá mức đột nhiên, hoa tịch nhan theo bản năng mà trốn rồi một chút không có thể hoàn toàn né tránh. bị hoa chính kha chỉ mặt phong quét cập má trái trong ngực phẫn nộ vừa muốn phản kích đồng thời gian trong điện một cổ cơn lốc quát lên hoa chính kha bị cơn lốc cuốn lên hoành quang đi ra ngoài một đường bay ra ngoài điện ngã xuống bậc thang thật mạnh kẽ rất ở ngoài điện ngọc thạch thượng nôn ra miệng đầy máu tươi mặt lộ vẻ chết xác sợ là ngũ tạng lục phủ toàn bộ vỡ vụn trong điện ngoài điện tất cả mọi người ngốc lập không dám nhúc nhích một chút ít giây lát hoa tịch nhan vặn quay đầu lại chỉ thấy kia nhàn nhạt quang huy long bảo đã là thu hồi cổ tay áo, đưa lưng về phía nàng đi ra vân tường điện mày đẹp hơi ninh đuổi kịp sau lưng một bó tầm mắt là hiền vương hoa lão thái quân ở đặc phái viên đoàn khách điếm ở trọ bên trong chờ đến có chút nôn nóng bởi vì nàng không phải bạch xương quốc quan viên không thể trực tiếp diện thánh chỉ có thể làm nhi tử cùng hiền vương đi vào trước hỏi thăm đế quân khẩu phong trương phúc làm bạn nàng tả hữu đồng dạng rất là lo lắng hoa tịch nhan mẫu tử tánh mạng an uy qua hồi lâu hoa chính kha bị vài người dùng tấm ván gỗ nâng trở về sinh mệnh đe dọa lao ra trương phúc quỳ xuống y đồ đánh thức hoa chính kha hoa chính kha mắt nhắm chặt vô pháp trả lời liêu thị nghe tin tới rồi bổ nhào vào hoa chính kha trên người khóc giống biên đê cái gì người làm hoa láo thái quân vội vàng đem hoa ra thuốc trợ tim nhét vào nhi tử trong miệng lại mệnh liêu thị đình chỉ khóc tang tiếp theo dò hỏi khởi nâng hoa chính kha trở về người hiểu biết sự tình từ đầu đến cuối Ở trong điện thấy hết thảy một cái khác sứ thần nói, đừng nói nữa, đều là các ngươi hoa gia đại tiểu thư trọng Thích nhan. Hoa gia người đều một bộ kinh ngạc. Đúng vậy. Nàng trạng cáo đế quân, nói trắng ra xương quốc hoàng thất cùng nàng ngội tử muốn sát nàng cùng nàng nhi tử. Hiện giờ, đông lăng đế quân che chở nàng. Liêu thị nghe xong lời này, đầu một trận tròn váng, bị nha hoàng đỡ lên sau, hai hàng răng đều ở run. Nàng, nàng, nàng, thái quân, ngươi nhìn xem, đây là thích nhan. nàng muốn hại chết hại chết nàng cha cùng nàng nội tử hoa lão thái quân bạch mi nhíu chặt việc này thật sự chuyện này không có khả năng ta muốn đích thân trông thấy tịch nhan nàng ở đông lăng quốc trong hoàng cung như thế nào thấy nếu đã biết nàng ở đông lăng quốc quân trong tay nàng là ta cháu gái ta là nàng mãi mãi đế quân có thể nào không cho chúng ta tổ tôn gặp mặt hoa lão thái quân lời nói tranh tranh không có chút nào do dự phất tay háo ra cửa dùng lập tức diện thánh Lao Thái quân chân trước mới vừa bán ra ngạch cửa, hành lang, chỉ thấy một vinh hoa phú quý nữ tử hướng bên này đi tới. Mà đi theo nàng phía sau liễu thị vừa thấy người tới, lập tức hoảng sợ thành sợ hãi quỳ xuống hành đại lễ, tố khanh nương nương. Thiên hạ đệ nhị mỹ nhân danh hảo người nào không biết, cố tình này hoa ra Lao Thái quân, lại đối danh nhân từ trước đến nay không cảm bạo. Đối đột nhiên tới chơi người tới, mang lên cảnh giác đánh giá. Kim Tố Khanh nhìn Lao Thái quân, doanh doanh mỉm cười nói, vị này chính là hoa phủ Lao Thái quân đi. Bổn cung kính đã lâu thái quân đại danh. Thấy vị này nương nương đảo còn khách khí, Hoa lão thái quân đáp lễ, "Nương nương, lão phụ chỉ là hư danh, không đáng giá nhắc tới, không biết nương nương đến đây là vì chuyện gì?" Bổn cung vừa vặn ở gần đây ở, vừa khéo nghe nói Hoa gia lão gia bị thương nặng sự, bởi vì bổn cung phía trước cùng Hoa gia có chút giao tế, trong lòng không đành lòng, vội vàng mang theo thuốc trị thương lại đây, xem có thể hay không giúp đỡ. Nguyên lai vị này nương nương là hảo tâm cho người ta trị thương. Hoa Lão thái quân xuất phát từ lễ tiết tránh ra lộ. Liêu thị dập đầu mang ơn nội nghĩa. Kim Tố Khanh vào phòng, nhìn thấy trọng thương Hoa Chính Kha, thư thở dài, đây là sao làm cho. Có người như vậy ở Kim Tố Khanh bên thai nói một phen. Kim Tố Khanh lại là một tiếng thở dài, Hoa đại nhân đây là không biết tình. Không biết tình. Hoa gia người toàn dựng lên lỗ thai, chẳng lẽ Hoa Chính Kha bị thương có khác nội tình. Là, trước mắt, vị này Hoa gia đại tiểu thư là đế quân trước mặt hồng nhân. bị tôn sùng là ngự tiền thượng thư các ngươi đều không biết tình sao liêu thị thở hồn hển nàng nữ nhi sắp chết mà hoa tịch nhan lại trở thành ngự tiền thượng thư này có thể nào không cho nàng một hơi xuyến bất quá tới hoa lão thái quân càng là sửng sốt này như thế nào khả năng lấy nàng đối nàng cháu gái hiểu biết hoa tịch nhan là phế vật đương nhiên nàng sẽ không nhân là phế vật mà làm đối cái này cháu gái có nửa điểm chán ghét mà kim tố khanh trong miệng hoa tịch nhan vì tài học tam đấu trương phúc vì thế nghĩ tới hoa tịch nhan hồi hoa ra lúc sau một loạt cùng trước kia bất đồng lặng lẽ ở hoa láo thái quân bên lỗ thai thì thầm lên hoa láo thái quân sắc mặt dần dần trầm trọng kim tố khanh không dễ phát hiện ánh mắt đảo qua hoa ra người từng người thần sắc cuối cùng định ở hoa láo thái quân trên mặt hiền vương ở phòng trong bồi hồi bởi vì nhan thượng thư tên này gần đây ở đông lăng đế đô thực nổi danh sẽ không nhi chuyển tới lỗ thai hắn cuối cùng thật mạnh ngã ngồi ở ghế thế mi ninh chặt sương mù sắc rõ ràng Hắn đều từ bỏ nữ tử, vì sao đông lăng đế quân lại tôn sùng là bà bối. Nếu không có là biết lê tử mặc người này, hắn sẽ ngộ nhận vì lê tử mặc đầu góc nước vào. Nhưng lê tử mặc tuyệt không sẽ làm ra bất lợi với chính mình sự, nguyên nhân là cái gì? Ha ha! Hiền vương đột nhiên phát ra vài tiếng cười. Điện hạ! Thường thanh lo lắng sốt ruột, thấy chủ tử tự diện thánh song trở về giống thay đổi cá nhân dường như, dường như có chút thất hồn lạc phách. Hiền vương buông ra nắm chặt tràn đầy hãn nắm tay, con ngươi mị khẩn. Bổn Vương muốn hạ bút thư tử, ngươi tức khắc giúp bổn Vương đem tin đưa về Bạch Sương quốc trình cùng ta phụ hoàng. Đông lăng đế quân muốn ta cấp cái công đạo phải không? Bổn Vương không phải không cho được. Cùng với hoa gia người đã đến, vị này nhan thượng thư thân phận thật sự vì hoa gia phế vật đại tiểu thư một chuyện, lập tức ở kinh đô giới quý tộc trung truyền khai. Gánh vác hội đèn lồng trưởng công chúa lại trở nên mọi cách dối rắm thiệp mời đã là nhất nhất phát ra. Lê tử mặc tới hay không, không phải nàng có thể quyết định. nhưng là đã đã chịu hồ thái hậu ủy thác nàng như vậy nghĩ ra cái biện pháp cấp hoa tịch nhan cũng đã phát phân thiệp mời nghĩ có lẽ có thể câu dẫn lê tử mặc tới sao biết đột nhiên náo ra kết cục như vậy tới hiện giờ thu hồi thiệp mời lại đã không thỏa đáng trở lại vĩnh minh điện không lâu hoa tịch nhan nhận được trưởng công chúa phủ đưa tới hội đèn lồng thiệp mời lý thuận đức nhìn nàng mở ra thiệp mời nhẹ giọng nhắc nhở nàng nhan cô nương tốt nhất cùng thánh thượng nói một tiếng hoa tịch nhan ngón tay siết chặt thiệp mời Là đống nhiên nhớ tới hôm nay ở Vân Tường Điện phát sinh hết thảy, trong lòng đối người nam nhân này, có một tia đổi mới, hỏi, Thánh Thượng đâu? Thánh Thượng bận về việc xem sổ con đâu? Lý Thuận Đức nhẹ nhàng than thanh, là chỉ lê tử mặc chỉ cần công tác lên sẽ biến thành công tác cuồng. Hoa tịch nhan rời bước hắn làm công phòng trong, đi tới cửa chưa bước vào trong môn, chỉ thấy một đạo tuyệt trần thân ảnh, chiếu rọi ở bình phong thượng. Chỉ thấy này nam nhân hết sức chuyên trú, quanh thân giống cháo tầng ngăn chặn hết thảy băng. quấy dày người khác công tắc là nàng nhất không am hiểu làm sự, bán ra bước chân thu trở về, xoay người, hỏi Lý Thuận Đức, nghe nói Thánh Thượng đáp ứng rồi, làm ta tùy thời có thể thấy ta nhi tử. Nhan cô nương, Thánh Thượng từ ngày thứ nhất khởi cũng không có câu thúc các ngươi mẫu tử gặp mặt. Lý Thuận Đức nói, ngươi muốn đi thấy cái gì thời điểm đều có thể, tập ra làm người mang người đi chính là. Này nàng rõ ràng, là nàng không nghĩ nhanh lên cấp nhi tử ngon ngọt, làm rốt cuộc chịu niệm thư nhi tử kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ. thấy hiện giờ thời cơ thích hợp hoa tịch nhan chuẩn bị đi thăm thăm nhi tử liêu cô cô mang nàng đi tới quảng dương điện làm thái tử thư đồng tiểu mục một, một hiện tại cuộc sống hàng ngày tất cả tại quảng dương điện cùng thái tử phòng ngủ chỉ có một tường chi cách hoa tịch nhan đi đến nhi tử phòng phía trước một cái tiểu thái giám nóng vội mà giúp nàng đẩy ra phiên môn hướng trong đầu kêu, tiểu công tử ngươi nương tới thăm ngươi bà nhỏ ngươi nói cái gì đầy miệng tắt trong cung mỹ thực tiểu tham ăn một miệng không rõ hỏi hắn nương không phải bị kê hoàng đế câu thúc sao lấy này tới áp chế hắn miệng thư tiểu chư Nhi Nhi vọng tới rồi ngoài cửa sổ nữ chủ tử thân ảnh theo cái mũi cùng cùng tiểu chủ tử là người nương vì thế ở hoa tịch nhan vượt qua phòng trong ngạch cửa chỉ thấy nhi tử ăn đến đầy miệng bánh mì tiết cái miệng nhỏ đối với nàng há hốc khẩn tiếp nhi tử đem trong tay bánh bao một ném chiều nàng vào tới nương lúc này hoa tịch nhan không biết nhi tử lỗ thai nhậm nhi tử hai chỉ tay nhỏ ôm lấy nàng thân mình Tiểu nhan ở nàng ấm áp trên người cọ cọ, nương. Cọ đến nàng trên quần áo tất cả đều là tiểu tham ăn không có ăn sạch sẽ đồ vật. Hoa tịch nhan xách lên nhi tử cổ áo, xách tới rồi ghế trên, hỏi, nghe nói ngươi sẽ bối tam tự kinh. Tiểu nhan đắc ý mà một xả, đương nhiên. Này có cái gì khó? Hoa tịch nhan hừ một ngụm, cảm tình ngươi phía trước đều là lừa nương. Tiểu yết hầu lo lắng mà nghẹn nghẹn nước miếng, nương. Nương thật gờ, bị nhi tử cấp hố, hoa tịch nhan bối quá thân. Nâng tay háo che giấu mặt. Tiểu mục một quanh thân bị sét đánh chung, cái miệng nhỏ thật vất vả bài trừ một tiếng. Nương, ngươi không cần diễn kịch cột chống lò mục lạc. Nàng diễn cái diễn đốc xúc nhi tử niệm thư dễ dàng sao. Quay lại thân, tú chỉ đi niết nhi tử bánh bao mặt, là ngươi trước diễn kịch lửa nương. Tiểu mục một cơ linh mà né tránh, chui vào cái bàn phía dưới, xin khoan dung nói, nương, mục mục biết sai rồi. Hai mẹ con vòng khởi trên bàn diễn miêu chảo lao thử tiết mục. cửa đột nhiên truyền đến tiểu thái giám cung kính thanh âm thái tử tới Lê Đông ngọc một tay sách theo chỉ lồng chim một tay dẫn theo điểm tâm bước không nhanh không chậm tiểu chạy bộ vào nhà nội chỉ thấy trong phòng một mảnh hỗn độn một cái nữ nâng lên cái bàn vươn tay bắt lấy hoa mộc dùng vào áo một lớn một nhỏ rút nổi lên hà hắn mật người phú quý tiểu mâu tử tiện đà hiện lên một đạo ánh sáng tiểu khoe môi ưu nhãm mà gợi lên nguyên lai là nhan thượng thư tới sáu năm hội đèn lồng thiếu nợ tất còn Nhìn này trương cùng nhi tử giống nhau tiểu nhan, hoa tịch nhan nhớ tới chính mình từng veo quá cái này tiểu thái tử mặt, vì thế bỗng nhiên lùi về tay, đối nhi tử hù nói, một mục, mục, mau ra đây đi. Thấy nương không đánh hắn, hoa mục dung từ bàn phía dưới bò ra tới, sờ sờ mông hôi tiểu mũi, hỏi hướng vào cửa thái tử, ngươi tới làm cái gì? Hay là biết hắn nương tới, tới đoạt con mẹ nó? Hoa tịch nhan gõ hạ nhi tử đầu, không có lễ phép. Tiểu mục mục dù sao bế lên đôi tay, vẻ mặt đi ý. Lê Đông Ngọc không nhanh không chậm mà đem lồng chim cùng điểm tâm đặt ở trên bàn, nói, mới vừa ngự thiện phòng cho ta làm chút gạch cua sủi cảo, ta nếm cũng không tệ lắm, nghĩ đến lần trước thua thiệt ngươi, bởi vậy làm ngự thiện phòng nhiều làm mấy cái mang cho ngươi nếm thử. Hướng núi mà đến mùi hương lập tức làm tiểu tham ăn hút nổi lên nước miếng, nâng cổ tay háo mạt một mạt, chỉ là cho ta đưa ăn. lựa ngươi là tiểu cầu. Khó được ưu nhã tiểu thái tử sẽ nói ra một câu tục ngữ. Tiểu tham ăn tin, nhảy lên ghế. Gấp không chờ nổi vạch trần điểm tâm lung cái, dùng tay nắm lên một cái sủi cảo, nương, ngươi ăn. Nương không đói bụng, ngươi ăn đi. Hoa tịch nhan lấy khăn trước lau khô nhi tử khỏe miệng bánh bao tiết. Tiểu chư ni ni nghe nữ chủ tử không ăn, nhảy lên tiểu chủ tử tay nhỏ đoạt khởi sủi cảo. Sẽ không nhi, hai cái tiểu tham ăn lại làm nổi lên đại giá. Hoa tịch nhan thở dài, nhìn phía đối diện. Lê Đông Ngọc một đôi tay nhỏ phùng trung trà, động tác giống như họa giống nhau Mỹ. Một cái miệng nhỏ một cái miệng nhỏ trầm rãi uống, quả nhiên vững vàng đại khí, cùng hắn cha giống nhau. Thật là cái gì nhân sinh cái dạng gì hài tử. hoa tịch Nhăn tưởng. Thấy nàng vọng lại đây, anh Đinh tiểu ánh mắt chọn trọn, trọn, lê đông ngọc trầm rãi khai thanh, nghe nói hiện giờ nhan thượng thư mỗi ngày muốn hầu hạ thánh thượng, nhan thượng thư vất vả. Này nhi tử thực hiểu biết nàng cha, biết hầu hạ hắn cha người đều sẽ vất vả. Thông minh lại săn sóc người tiểu thái tử, hảo hài tử. hoa tịch nhan than hồi tưởng khởi mới vừa ở vĩnh ninh điện vọng đến kia mặt mặt rồng bóng dáng đảo không thể nói hắn cha một chút đều không tốt chỉ có thể nói không phải cái nghiêm mình khoan người lãnh đạo nói thánh thượng trăm công ngàn việc so bất luận kẻ nào đều vất vả khả năng chưa tưởng nàng sẽ như thế cao đánh giá cha hắn cao quý tiểu mâu tử vi lăng khóe môi biên bởi vì nàng khen cha hắn hiện ra lược tựa thẹn thùng ý cười điện hạ ta nhi tử cấp điện hạ thêm phiền thoái đi làm hai tử mẫu thân hoa tịch nhan quyết định cùng hai tử đồng học nói chuyện Đặc biệt đứa nhỏ này vẫn là lãnh đạo hải tử. Tiểu tham ăn nghe được nương nói, đem sủi cảo nhét vào trong miệng một bên cấp nói, là hắn phiền phái ta. Hoa tịch nhan trừng nhi từ mắt, nói qua bao nhiêu lần, ăn xong đồ vật nói nữa, sẽ nghẹn. Lê Đông Ngọc nhìn bọn họ hai mẹ con mắt đi mày lại, tiểu mi rũ thấp, chậm rãi nói, không có, hoa công tử không có phiền phái đến buồn cung. Lời này hoa tịch nhan tự nhiên là không tin, chính mình nhi tử cái gì cân lượng nàng nhất rõ ràng. Lại là không nghĩ tới này tiểu thái tử như thế hảo tính tình, nguyện ý kiên nhận đối đãi nàng nhi tử, nói, điện hạ, nếu ta nhi tử làm sai cái gì sự, vọng điện hạ giống đối đãi chính mình huynh đệ giống nhau, gian dạy hắn, thúc giục hắn. Vốn là có chút hề vải tiểu ánh mắt cực nhanh mà giống buồn dương lên, cao quý tiểu mâu tử lưu quang bắn ra bốn phía, tràn ngập vui sướng, nhan thượng thư nói, buồn cùng sẽ nhớ kỹ. Tiểu tham ăn lại không cao hứng, ôm ủy khuất chất vấn nương, nương, ta sẽ làm sai cái gì sự sao Vì cái gì muốn hắn tới giáo dục ta? Bởi vì, Nhi tử, ngươi lời này, chỉ bị hai người hô quá. Một cái là cha hắn, một cái là hắn. Cũng chỉ có hai người kia chế được ngươi nỗ lực nhập thư. Hoa tịch nhan chậm rãi vốt vẹ Nhi tử cái ốc lại nhìn phía đối diện cùng Nhi tử giống nhau tiểu nhan, nói ra giống minh đệ hai trước khi, kỳ thật, nàng chính mình đều không có nghĩ nhiều, hết thể từ tâm tự phát. Nhi tử là nàng cốt đủ, nàng đương nhân ái. Nhưng là, vị này không nương tiểu thái tử. giống nhau bị người đau. Nếu là cung hoàng hậu tồn tại nên thật tốt, có thể nhiều đau đau này một người ở trong cung cảm giác sâu sắc tịch mịch hài tử. Nhận được nàng trong mắt vọng lại đây ánh mắt, bên trong thương tiếc, Lê Đông Ngọc tiểu ánh mắt co quắp mà ninh ninh, chạy nhanh rũ xuống tiểu nhan, muốn dùng tay che lại có chút nóng lên mặt. Hắn cô tịch quán, có người quan tâm đồng tình hắn, làm hắn thụ sủng nước kinh, giống hắn làm bộ thành nàng hài tử khi giống nhau. Nương, người đêm nay lưu tại nơi này bồi một một ngủ sao. Thiểu tham ăn giữ chặt nương ống tay áo không bông tay. Ngươi mấy ngày nay buổi tối một người ngủ. Hoa tịch nhan giúp Nhi tử lại kéo kéo cổ tay áo, chỉnh chỉnh quần áo. Ôm Nhi nị ngủ. Nị nị ngủ không ăn phận, không có ôm nương ngủ thoải mái. Nhi tử đương nàng là đại gối đầu đâu. Suy xét đến lục thúy thương cơ hồ khỏi hẳn, không cần ban đêm khán hộ. Hoa tịch nhan đối Nhi tử nói, hảo đi, nương đêm nay buổi ngươi ngủ. Tiểu tham ăn vì thế vui vẻ đã chết, ngày nhót lung tung. Kia đầu. Một khắc Trương Tiểu Nhan lại hơi hơi mà trầm thấp lên. Đột nhiên, nghe có một trận gió thổi vào trong môn. Lê Đông Ngọc mị mị tiểu mắt, từ kẹt cửa trông ra, tựa hồ có thể vọng đến cái quen thuộc bóng dáng. Là hắn phụ hoàng. Thật là kỳ quái. Trong khoảng thời gian này, phụ hoàng trộm tới thăm hắn thời gian dài, dài quá rất nhiều. Làm hắn lòng dạ hẹp hòi đều cần thiết ngờ vực, có phải hay không Hoa Tịch Nhan mẫu tử lưu tại trong cung quan hệ. Điện hạ. Trương Công công vào cửa sau, ở bên thai hắn cẩn thận nói: thánh thượng làm người đêm nay đến vĩnh ninh điện bồi hắn tiểu mâu tử hơi giật mình tiện đà lập tức gật gật đầu nhảy xuống ghế dựa phải đi khi quay đầu lại đối kia tiểu tham ăn nói một mục, mục sủi cào ăn xong ta làm người đưa chút sơn cha thủy lại đây ngươi muốn uống miễn cho bỏ ăn đến lúc đó phát bệnh muốn uống khổ dược tiểu tham ăn kiều kiều tiểu núi lẩm bẩm ta mới sẽ không bỏ ăn đâu hoa tịch nhan chỉ phải gõ một gõ nhi từ đầu tiểu tham ăn ra vẻ biệt nữ mà vặn vẹo đầu Cuối cùng hướng đối phương cúc cái cung, bản nhân hoa mục dung cảm tạ thái tử sủi cảo cùng sơn cha thủy, cao quý tiểu khoe môi mỉm cười, thoạt nhìn thực thỏa mãn thực vừa lòng, bán ra ngay cửa. Buổi tối, nhẹ nhàng chụp đánh nhi tử tiểu bối, tư vốt ngày mai như thế nào hồi phục trưởng công chúa thì mời. Trong việc đầu, hai cha con người, một trước một sau chậm rãi bước đi tới, ánh trăng chiếu hai người thân ảnh, như là một cái phục chế một cái khác, chỉ là lớn nhỏ bất đồng, liền nện bước đều mại đến là một cái vận luật. Tiểu Ngọc. Thích nàng sao? Cân nhắc sau một hồi giọng nói, lựa hiện nặng nề từ trước mặt chuyển đến. Lê Đông Ngọc túi đầu nhìn chính mình bước chân, trầm mặc thật lâu sau. Bất đắc dĩ, phía trước đương cha nam nhân, đành phải thành khẩn mà trước hứa hẹn, nói thật, Tiểu Ngọc. Phu Hoàng sẽ không khó xử nàng, càng không thể làm khó dễ ngươi. Thiên tử lập hạ lời hứa, Tiểu Thái tử môi hơi hơi mở ra, phun ra hai chữ, thích. Thấp thấp thanh âm, vẫn là mang theo cẩn thận. Tiểu Ngọc thích nàng cái gì? Không biết. Không biết. Vân Mi hơi chọn có điểm giật mình như vậy ba phải cái nào cũng được đáp án sẽ xuất tử nhi tử cái miệng nhỏ. Rốt cuộc nhi tử cùng hắn giống nhau, cái gì sự đều thích tích cực. Không biết, chỉ là cảm thấy nàng thực hảo, thực ấm áp. Giống như trước ôm người bà vú Không, so bà vú càng tốt, càng thích. Thích nàng mỗi loại, cũng thích mục mục. Nay đại khái là bọn họ phụ tử nhiều năm tới nay, tiến hành nhất thành tâm một lần đối thoại. Lê Tử mặc nghĩ. Khoe mắt chậm rãi đảo qua nhi tử đi theo hắn tiểu thân ảnh, cùng chính mình khi còn nhỏ cơ hồ một cái khuôn mẫu. Là hắn sai sao? Quả thật hắn từ nhỏ từ hồ Thái Hậu nơi đó, cũng không có được đến nhiều ít tình thương của mẹ. Hồ Thái Hậu từ nhỏ dạy hắn chính là, muốn đề phòng bất luận kẻ nào, bao gồm chính mình phụ hoàng. Nhưng là, tiên đế đem hắn ôm tới, tự mình giáo dục hắn, tuy rằng tiên đế so hồ Thái Hậu nghiêm khắc, lại có thể làm hắn cảm thấy một loại chiếu cố chính mình hiền tự ái. cho nên tình thương của mẹ loại đồ vật này hắn thiệt tình không quá hiểu biết bởi vì thê tử qua đời sớm đủ loại trong cung ngoại phức tạp tình thế chỉ có thể làm hắn hạ quyết tâm học tiên đế như vậy tự mình nuôi nấng nhi tử chấm trước kia tương đối thích tiên đế không biết tiểu ngọc có phải hay không cảm thấy chấm làm không đủ để cùng tiên đế như vậy hảo cho nên muốn muốn nương không phải tiểu long nhan hoảng loạn mà nâng lên tới rất là giật mình mà lắc đầu phụ hoàng thực hảo Mỗi lần Tiểu Ngọc thấy Phụ Hoàng vất vả hỏi chính, luôn là hận chính mình không thể giúp nửa điểm đội. Nhi tử thân ngoan, so với hắn lúc ấy ở tiên đế trước mặt còn muốn ngoan. Bàn tay qua đi ôm Nhi tử tiểu đầu vai, nói cho chấm, thích nàng, là tưởng nàng đương ngươi nương sao. Tiểu Nhan lập tức lại thấp đi xuống, không dám làm thanh. Bởi vì kia hải tử đúng hay không? Bởi vì ngươi nhìn kia hải tử cùng ngươi lớn lên giống nhau, cho nên ngươi sẽ tưởng, chính mình nếu là giống kia hải tử có nàng đương đương. Phụ Hoàng Tiểu đầu vai có chút lạnh run, căn cái miệng nhỏ ngự thanh quả nhiên lại là tiểu thái tử kiên định, ta không có nghĩ tới cái này ý niệm. Bởi vì ta biết, ta chỉ có một nương. Nếu nhận này nàng nữ tử vì nương, là đối đã qua đời mẫu thân nhất bất hiếu kính sự. Tiểu Ngọc Tuyệt không có thể làm như vậy sự. Mắt thấy nhi tử giống như hiểu lầm hắn ý tứ, lê tử mặc mị hạ mắt, nghĩ lại dưới, không có hỏi lại đi xuống. Bất quá, bằng nhi tử mới vừa trả lời kia nói mấy câu, hắn có thể cảm giác được đến. Nhi tử cảm giác cùng hắn chính là giống nhau. Theo lý thuyết, nhi tử cảm giác hẳn là so với hắn càng đáng tin cậy, bởi vì mẫu tử liên tâm. Chính là, vì cái gì đâu? Vì cái gì nàng liền chu sa đều đạn không ra? Vì cái gì một cái hôn mê với ngầm người, có thể hóa thành một người khác? Hắn nên tin tưởng loại nào, tin tưởng chính mình cùng nhi tử, vẫn là tin tưởng bãi ở trước mắt đồ vật. Cung phủ. Tương như về đến nhà, nghe ra phó nói quận chúa đã tới. Vì thế đi đến bái phòng cung phu nhân dò hỏi tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Nga. Cung phu nhân nghe nhi tử hỏi con chúa, nhẹ nhàng than cười, quận chúa bị thánh thượng cấm túc, nhàn đến hoảng, cho nên chạy đến nhà của chúng ta tới. Không có cái khác chuyện này, ngươi tẫn nhưng yên tâm. Thương như nghe là không có việc gì, trong lòng vông xuống viên cục đá. Này quý giao quận chúa tuy tâm tính đơn thuần, nhưng là, một khi xuất hiện bất luận vấn đề gì, dù sao cũng là cái con chúa, cung gia muốn gánh vác trách nhiệm. Cung phu nhân ngẩng đầu. Nhìn hạ nhi tử, bà tư đem trong lòng tồn mấy ngày nghi vấn mượn cơ hội mở miệng, quận chúa nói, nàng ở trong cung gặp vị kia nhan thượng thư. Nhan thượng thư, mẫu thân như thế nào lưu ý khởi người này? Tương như hiện ra ngoài ý muốn, thích không để ý đến chuyện bên ngoài cung phu nhân thế nhưng sẽ để ý chút lời đồn chuyện nhảm. Cung phu nhân cúi đầu, cân nhắc trong tay trung trà, một câu như là mang qua đi nói, không có, chỉ là nghe quận chúa nói lên người này, nói được rất thú vị rất có ý tứ, làm ta đều tò mò. Có ý tứ. Không phải nói là thánh thượng trước mặt hồng nhân sao. Tương như sắc mặt hơi dùng mình, nghĩ đến lê tử mặc phía trước ở cây liếu hạ cùng hắn nói kia phiên lời nói. Thánh thượng hàm nghĩa rõ ràng, muốn giết hay không, chỉ là nghĩ sai thì hỏng hết.